Ô, thanh niên miệng lớn thở hồn hển, thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, bạt kiếm thức, tha kiếm thức, chúng ta đã dùng qua, xem như là hòa nhau, ngoại trừ này hai loại kiếm thức ở ngoài, ngươi còn nắm giữ cái gì kiếm thức? Long thanh trần ánh mắt bình thản, ngươi lấy cái gì kiếm thức, ta hay dùng cái gì kiếm thức? Thanh niên cả giận nói, ngoại trừ này hai loại kiếm thức ở ngoài, ta còn nắm giữ ngự kiếm thức cùng manh kiếm thức, tiếp đó, chúng ta hay dùng ngự kiếm thức cùng manh kiếm thức tiến hành quyết đấu, ngươi sẽ, sao? Ngươi sẽ... Ta sẽ, ngươi sẽ không, ta cũng sẽ. Long thanh trần trong lòng có chút buồn cười. Kiếm đạo kiểu thức, nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Có thể tinh thông một loại, đã phi thường khó được. Tinh thông hai loại, có thể khinh thường tuổi trẻ đại. Người thanh niên này nắm giữ bốn loại, phi thường hiếm thấy, tự cho là không ai tinh thông càng nhiều, nhìn chung cái khác yêu nghiệt thiên tài, xác thực không ai tinh thông càng nhiều. Nhưng mà, nhưng đụng phải hắn cái này phản phệ kế hoạch chuyển thừa giả, nắm giữ kiếm đạo kiểu thức toàn bộ chỉ có thể toán người thanh niên này xui xẻo. hy vọng kiếm thuật của ngươi cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. thanh niên giận dữ, hắn thân thể chấn động, cả người lực lượng cùng tiên lực tập trung ở chiến kiếm trên, chiến kiếm tỏa ra hào quang lóng ánh, kịch liệt bắt đầu dẻo lên. vèo, nhân kiếm hợp nhất, cực tốc hướng về Long Thanh Trần lướt tới, cường thịnh kiếm ý bao phủ toàn bộ đạo đài, rõ ràng là ngự kiếm thức. vèo, Long Thanh Trần cũng là ngự kiếm thức triển khai mà ra, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp nên đón. cong, cong công. Toàn bộ đạo đài, từng tấp một đều là tia lửa xẹt tán loạn, trong ngáy mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm lần. Một ít bị đào thải yêu nghiệt thiên tài chúng, chố mắt ngoác mồm mà nhìn hai người cái này đạo đài, chỉ thấy hai đạo kiếm quang khi thì va chạm, khi thì tách ra, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Phụ, phụ, phụ. Đông nhiên, từng mảng từng mảng huyết hoa tỏa ra, hai đạo kiếm quang dõng nhiên tách ra. Chỉ thấy, long thanh trần trường kiếm nhuốm máu, quần áo cũng bị nhuốm đỏ nhưng không có một tia vết thương, hiển nhiên, những nảy máu, cũng không phải hắn. Cảm giác được đau, thanh niên túi đầu, ngơ ngác nhìn thân thể mình trên vết kiếm, hai tay cùng hai chân mỗi người có một đạo, trước ngực cùng phía sau lưng cũng mỗi người có một đạo, vết kiếm cũng không sâu, chỉ là phá vỡ biểu bì Không thể nghi ngờ, Long Thanh Trần đã hạ thủ lưu tình, bằng không, hắn bị chia làm không biết bao nhiêu đoạn. Một trăm năm trước tiên võ trí tôn, am hiểu nhất chính là kiếm đạo, nắm giữ kiếm đạo kiểu thức ở trong bốn loại Ở hết thể tuổi trẻ đại ở trong, không có người nào kiếm đạo có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, Long Thanh Trần dĩ nhiên có thể ở kiếm đạo trên đánh bại hắn. Ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài, nghe nói, sông cổ lộ thời điểm, Long Thanh Trần lĩnh ngộ 8 loại đạo tác, quả thực là quái vật. Long tộc thế lực khổng lồ, lại ra Long Thanh Trần như vậy quái vật, tương lai huy hoàng phòng trừng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng đều là ánh mắt quái dị địa ngước nhìn trên đạo đài Long Thanh Trần, đang bình thường trẻ tuổi đại ở trong Những này yêu nghiệt thiên tài đã là quái vật, nhưng mà Long Thanh Trần nhưng thành quái vật trong mắt quái vật, tên cứ gọi tắt quái chúng quái. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi thua rồi. Thanh niên hiện lên thật sâu cười khổ, không người thi lễ một cái, ta biết đa tạ hạ thủ lưu tình, chính ngươi nhảy xuống đạo đài đi. Long Thanh Trần dùng trường kiếm chỉ chỉ đạo đài bên mở. Thanh niên khẩn cầu, ta tinh thông manh kiếm thức còn chưa kịp triển khai cũng đã thất bại, có thể không để ta sử dụng tới manh kiếm thức, xin ngươi chỉ điểm một chút. Được rồi. Long Thanh Trần cười nhạt, có thể nghe được, người thanh niên này thất bại sau khi, này nói chuyện ngự khí đều trở nên khiêm tốn rất nhiều, chưa nói tranh tải cùng luận bản, mà là chỉ điểm. Đa tạ, thanh niên lấy ra một cái vải, che đậy hai mắt. Long Thanh Trần cũng là như thế. Manh kiếm thức, từ viễn cổ thời kỳ một vị người đuôi khai sáng mà đến, vị kia người đuôi thiên sinh không có con mắt, khi còn bé luyện kiếm thời điểm, thường thường bị người cười nhạo, liền, độc sông Manh kiếm thức, đánh bại vô số tuyệt thế cường giả. Sẽ thành nhất đại kiếm đạo tông sư. Manh kiếm thức lại bị xưng là tâm kiếm thức, không cần dùng con mắt, mà là để tâm, kiếm tùy tâm đi. Kỳ thực, không cần che đậy con mắt cũng được, có điều, để tỏ lòng đối với vị kiêng người đùi tông sư kính trọng, triển khai manh kiếm thức thời điểm, bình thường đều sẽ che đậy con mắt. Vèo. sẽ do tiếng vang động, thanh niên vọt tới. Vèo. Long thanh trần cũng là vọt tới. Cong. Tốc độ của hai người cũng không nhanh, trường kiếm cùng chiến kiếm nhẹ nhàng va chạm một đòn. Loé ra một đốm lửa, chuyến ra nhẹ nhàng run rẩy vang, nhìn qua, hai người như là cầm rơm dạ ở chiến đấu, có một loại kéo dài cảm giác vô lực. Đây chính là mảnh kiếm thức sao. Nhìn qua, không có uy lực gì cảm giác. Xác thực, uy lực không ra sao. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng con mắt trợ to, có chút nghi hoặc. Cong. Long Thanh Trần cùng thanh niên lại đụng vào một đòn, vẫn tốc độ chậm chậm, kéo dài vô lực. Nhưng mà, rất nhanh, yêu nghiệt thiên tài chúng nghi hoặc liền bỏ đi. Ẩm. Chỉ thấy, một tốc không gian đều đầy dẫy vô cùng kiếm đạo đài toàn bộ không gian rung động, phản phất ngội ý, theo hai người xuất kiếm, những này kiếm ý bị điều động đi ra, ẩn chứa uy lực khủng bố. ầm ầm Quyết đấu mấy chục kiếm sau khi, toàn bộ đạo đài kiếm ý đã thực chất hóa, hóa thành vô số kiếm mang, cực tốc qua lại, làm cho không gian chia làm từng cái từng cái khối nhỏ. Phụ! Thanh niên trong miệng ho ra máu, bị đánh bay ra đạo đài, đã không cách nào dừng lại ở phía trên. Long Thanh Trần đỗng nhiên thu kiếm mà đứng, sau một chốc, trên đạo đài kiếm ý chậm rãi bình tĩnh lại, không gian cũng là khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy, thụ giáo. Thanh niên lấy xuống vải, ánh mắt sáng sủa, trà sắt một hồi vết máu ở khoe miệng, hướng về trên đạo đài Long Thanh Trần lại là túi người hành lễ. Yêu nghiệt thiên tài chúng có chút mơ mịt, không biết tại đây trận quyết đấu ở trong, hắn lĩnh ngộ cái gì. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt địa lấy xuống vải, chưa cùng bọn họ giải thích, chỉ có tinh thông kiếm đạo người. Mới có thể biết trong đó áo nghĩa, hắn chỉ là đối với thanh niên nói một tiếng, sau khi trở về, luyện tập nhiều hơn, tương lai, ở kiếm đạo trình độ trên, ngươi tất có thành. Rõ ràng, thanh niên hiện lên nụ cười, hôm nay tới đây tham gia tiên tôn đài, mặc dù đang vòng thứ hai liền thất bại, không có bắt được tốt thứ tự, có điều, cùng Long Thanh Trần Huynh đệ quyết đấu, lại làm cho ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn, không hưởng chuyến này. Chương 494, 200 năm trước vạn tộc chí tôn chờ cái khác yêu nghiệt thiên tài rất đúng quyết sau khi kết thúc đạo đài tiếp tục tăng lên trên một khoảng cách độ cao tương đương với tiên tôn đài một nửa trải qua hai vòng đào thải còn sót lại hơn 400 cái yêu nghiệt thiên tài ầm ầm ầm ngay sau đó mỗi một cái đạo đài hoạt động tùy cơ tiến hành sắp nhập vòng thứ ba bắt đầu Xoạt xoạt. một đạo đài cùng long thanh trần dưới chân cái này đạo đài chậm rãi gặp gỡ kẹp lại cùng nhau sắp nhập làm một cái càng to lớn hơn nói đài đối diện là một người tuổi còn trẻ nữ tử cũng chính là hắn vòng thứ ba đối thủ Long Thanh Trần đã sớm muốn cùng ngươi đỏ sức một trận, rốt cuộc gặp cô gái trẻ nở nụ cười Long Thanh Trần hơi buồn bực ở trên bờ cát hắn đại chiến bạc không cúng ngân buông ngộng, huyên náo động tĩnh quá lớn dẫn đến hết thể yêu nghiệt thiên tài đều nhận ra hắn hắn cũng không khả năng nhận ra hết thể yêu nghiệt thiên tài ngươi là ai cô gái trẻ trêu ghẹo nói ngươi đoán không muốn nói cũng được Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững lên chỉ là thuận miệng vừa hỏi trên thực tế Hắn cũng không muốn biết. Nàng hình như là 200 năm trước vạn tộc chí tôn, một văn tỉnh. Ta một người bạn trong nhà mang theo chân dung của nàng, rất sùng bái nàng, lấy nàng làm tu luyện mục tiêu. Ngươi người bạn kia, chính là ngươi chính mình chứ? Ảch! Được rồi, lại bị ngươi xem phát ra, ha ha ha. Lần này có trò hay để nhìn, 100 năm trước vạn tộc trí tôn đối mặt 200 năm trước vạn tộc chí tôn, ai sẽ càng hơn một bậc. Này có thể rất khó nói. Một vãn tỉnh tu vi đạt đến tư giai tiên hoàng cảnh, tu vi cực cao, mà, long thanh trần tiên lực tu vi đạt đến cửu giai tiên vương cảnh, long lực tu vi đạt đến tứ giai long vương cảnh, hai người chống chết, tương đương với một, hai cấp tiên hoàng, lại lĩnh ngộ tám loại đạo tác, hơn nữa kiếm đạo kiểu thức ở trong bốn loại, sức chiến đấu cao thái quá, ai thắng thắng bại, thật sự khó có thể dự liệu. Ta ngược lại thật ra cho rằng, một vãn tỉnh càng hơn một bậc, bởi vì, nàng cùng long thanh trần đồng dạng là vạn tộc trí tôn, mà. Nàng nhiều tu luyện 100 năm, cho dù Long Thanh Trần tinh thông gì đó nhiều hơn nữa, cũng rất khó chiến thắng nàng. Rất nhiều bị đào thải yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt tập trung ở Long Thanh Trần cái này trên đạo đài, sẽ không có rời khỏi, hiện nhiên, đối với Long Thanh Trần đối chiến rất có hứng thú, dù sao, Long Thanh Trần tiếng tăm quá lớn, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Từ bọn họ nghị luận ở trong, Long Thanh Trần biết rồi cái này cô gái trẻ thân phận, cảm giác có chút bất ngờ, nguyên lai ngươi là 200 năm trước vạn tộc trí tôn. Những người này thực sự là lắm miệng Mục Văn Tình bất đắc dĩ nhìn lướt qua những kia xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng, tùy theo nàng đẹp đẽ về phía Long Thanh Trần chấp chấp lệ mâu, khẽ cười nói: Chúng ta cùng ra thánh viện, đồng dạng lấy được vạn tộc chí tôn tiên gọi. Dựa theo đối phận để tính, ta nhưng là sư tỷ của ngươi, Long Thanh Trần sư đệ, kêu một tiếng sư tỷ tới nghe một chút. Mục Văn Tình, ngươi thật nghịch ngợm, thích ăn đòn. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không gọi nàng sư tỷ, muốn chiếm tiền nghi, không có cửa đâu. Một vãn tình lường hắn một cái, ngươi nghĩ thu thập sư tỷ. Long Thanh Trần cảm thấy nàng lời này có chút nghĩa khác. Tu luyện giả, cường giả vi tôn, muốn cho ta tên sư tỷ của ngươi, trước tiên đánh thắng ta lại nói, nếu như ngươi thua rồi, còn phải bé ngoan cứ gọi ta sư huynh mới đúng. Ở thánh viện tu luyện qua người, không biết bao nhiêu người muốn gọi ta một tiếng sư tỷ, ta còn chưa chắc sẽ đáp ứng. Muốn cho ngươi tên là một tiếng sư tỷ, nhưng khó khăn như thế sao? Một vạn tình nhẹ nhàng lắc đầu, tùy theo. Lệ Mâu trở nên sáng lợi hiện lên chiến ý cao vút, đã như vậy, ta liền để ngươi biết cùng sư tỷ chiến lệnh. Vụ. Nàng tứ giai tiên hoàng cảnh tu vi bạo phát, xoay tay lấy ra một cây chiến thương, nhấc theo chiến thương, thẳng cướp mà tới. Ầm. Cướp đến một nửa khoảng cách, nhảy lên một cái, chiến thương quét qua, quét ra chăng lưới liễm giống như thương mang. Một Vãn Tinh sư muội, xem ra thực lực của ngươi rất bình thường. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, triển khai Long dược Thiểm đệ nhi tầng, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất mạnh mẽ tránh ra thương mang khí tức khóa chặt ầm ầm thương mang thất bại đánh vào đạo đài một góc tia lửa sẹn tán loạn quét ra trang lưới liềm giống như dấu vết may là đạo đài cực kỳ cứng cỏi không có bị hư hao im hơi lặng tiếng long thanh trần đã xuất hiện tại một vãn tình sau lưng một trưởng vô ra tốc độ thật nhanh đây là cái gì thân pháp xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng kinh ngạc thốt lên cảm giác lạnh cả người không rét mà run tự hỏi đem một vãn tình đổi làm bọn họ é sợ không tránh khỏi một trường này. Long Thanh Trần sư đệ, ngươi đang ở đây mặt sau làm cái gì? Muốn trộm tập sư tỷ cũng không dễ dàng như vậy. Một vãn tình khỏe miệng con lên một tia phạm vi, phản ứng của nàng cực nhanh, như sau lưng giải ra con mắt như thế cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhất quyền ủng hộ hay phản đối sau ném tới. Vô hành, trường cung quyền gặp gỡ, Khác nào hai con thái cổ hung thú va chạm, bùng nổ ra hào quang chói mắt, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, toàn bộ đạo đài rung động mấy lần. Long Thanh Trần bị đẩy lui thập lục bước, một vạn tình bị đẩy lui 21 bước. Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Hai người loại tu vi chống chất, tương đương với một, hai cấp tiên hoàng, mà tu vi của ta đạt đến tứ giai tiên hoàng. Theo lý mà nói, liều mạng nên ta chiếm thượng phong mới đúng. xảy ra chuyện gì? Bởi vì ta căn cơ so với ghi ngươi thực, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn ta một điểm, nhưng liệu mạng bất quá ta. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng. Trên thực tế, ngoại trừ căn cơ ở ngoài. Cùng chủ tu công pháp cũng có quan hệ. Chủ tu công pháp càng tốt, tu luyện ra được tiên lực cùng long lực độ tinh khiết càng cao, uy lực càng mạnh. Hắn Cửu Nịch Long Quyết cùng Cổ Ma Chân Kinh đều là cao cấp nhất chủ tu công pháp, không phải một loại chủ tu công pháp có thể so với tu luyện ra được tiên lực cùng long lực không có một tia tạp chất, độ tinh khiết phi thường cao, đối đầu lên, dĩ nhiên là chiếm thượng phong. Đương nhiên, cùng hắn long tộc thể phách cũng có quan hệ, dù sao, đối đầu thời điểm, có một bộ là thể phách lực lượng. Không thể Ta từ nhỏ bắt đầu lúc tu luyện liền phi thường chú trọng cơ sở, căn cơ phi thường vững chắc. Một vãn tình không muốn thừa nhận, trở lại. Ầm. Ầm. Ầm. Liền, hai người đều không có sử dụng võ kỹ cùng thân pháp, trực tiếp chính là nhất quyền quay về một trường, không ngừng mà liều mạng, bùng nổ ra từng đạo từng đạo hào quang áo ánh. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng trố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, phải biết, như vậy liều mạng, nhất thử thách chính là tu vi và cơ sở, nếu như tu vi không đủ hoặc là cơ sở không đủ vững chắc, rất dễ dàng bị chấn thương nội phủ, lưu lại ám thương, rất khó khỏi hẳn, ảnh hưởng tu luyện về sau, vì lẽ đó, ở thời điểm chiến đấu, rất ít tu luyện giả sẽ như vậy trực tiếp đối đầu. Ầm. Ầm. Ầm. Đối đầu mấy trăm lần sau khi, Mục Vãn Tình bỗng nhiên lui về phía sau, ngừng lại, chỉ thấy khỏe miệng nàng thấm máu, toàn bộ tay khẽ run, hiển nhiên không tốt lắm được. Trái lại Long Thanh Trần, như người không liên quan như thế, hỏi, "Mục Vãn Tinh sư muội, có muốn hay không tiếp tục đối đầu. Một vãn tình lườm hắn một cái, không muốn nói chuyện. Vẹo. Nhất theo chiến thương, vội vàng xung đến, một súng điểm đâm, xuyên thấu hư không, lộ ra sắc bén thương mang. hiển nhiên, nàng không muốn tiếp tục đối đầu. chương 495, không bình thường. Vẹo. Long thanh trần triển khai long dược thiểm đệ nhi tầng một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất, tránh được thương mang. Ẩm. Xuất hiện tại một vãn tình bên trái, nhất quyền đập về phía nàng mặt cười Đánh xuyên qua không gian, ẩn chứa bảng bà quy lực. Nếu như phổ thông nam nhân, nhìn thấy này một tấm tinh xảo mặt cười, phỏng chừng có chút không đành lòng, nhưng mà, đối với tu luyện giả mà nói, tuyệt đối không nên đem nữ tu luyện người xem là nữ nhân đối xử giống nhau, bằng không, vậy thì cách cái chết không xa. Nữ tu luyện người, không phải nữ nhân, mà là tu luyện giả. Tu luyện giả, không phân biệt nam nữ, đặc biệt thời điểm chiến đấu. Con, một vãn tình như là bên trái cũng dài con mắt như thế. Khụiệu tay trực tiếp hành vào, cùng Long Thanh Trần nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang óng ánh, chuyển ra kim thiết và chạm chói thay âm thanh. Long Thanh Trần bị đẩy lui đi ra ngoài, một vạn tình cũng bị chấn động lướt ngang một khoảng cách. Cân sức ngang tải, phản ứng của ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Long Thanh Trần có chút kỳ quái. Phải biết, đem Long Dược Thiểm tu luyện tới đệ nhị tầng sau khi, tốc độ của hắn nhanh như điện quang hỏa thạch, biến hóa thất thường, ở tuổi trẻ đại ở trong, trên căn bản không ai có thể đuổi tới. Nhưng mà, cái này một vãn tình nhưng có thể đổi tới, đồng thời, phi thường ung dung, phản phất sớm biết hắn sẽ xuất hiện tại cái nào vị trí như thế. Người kêu ta một tiếng sư tỷ ta sẽ nói cho người biết. Một vãn tình cười thần bí. Không nói thì thôi. Long Thanh Trần kiên quyết không lên làm. Vèo. Vèo. Vèo. Hắn đem Long Dược Thiểm Đệ Nhi Tầng triển khai đến mức tận cùng, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, liên tục biến hóa phương vị, hướng về một vãn tình phát khởi cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Hắn muốn nhìn một chút, Mục Vãn Tỉnh phản ứng đến cùng nhanh bao nhiêu? ầm, ầm, ầm, hiện tượng quái gì lại đã xảy ra? Bất luận hắn xuất hiện tại phương hướng nào, Mục Vãn Tỉnh đều có thể biết. Đồng thời, đỡ sự công kích của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần cao mày nghi hoặc tầng tầng. lẽ nào Long Dược Thiểm mất linh? Hắn đối với Long Dược Thiểm tốc độ sinh ra hoài nghi, không đem việc này biết rõ. Sau đó, hắn sử dụng Long Dược Thiểm thời điểm đều không có cái gì lòng tin. Một vãn tình chớp chớp lệ mâu, ta nói, gọi sư tỷ ta sẽ nói cho người biết. Sư tỷ, Long thanh trần kêu một tiếng, cuối cùng, vẫn để cho nàng thực hiện được. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng nhưng hâm mộ nhìn hắn, nếu như một vãn tình để cho bọn họ gọi sư tỷ, bọn họ sẽ gọi một vãn tình lô thai lên với chai. Một vãn tình được voi đòi tiền, đại thanh điểm, ta không nghe thấy. Sư tỷ, Long thanh trần đống nhiên giống to, tiếng gào rung trời. Một vãn tình kinh ngạc một hồi, lường hắn một cái. Quỷ gào gì? Ít nói nhảm, nói mau. Long Thanh Trần không có tiếp tục tiến công, chờ đợi đáp án. Tiên tôn đài xếp hạng, kỳ thực chính là hư danh, đối với hắn không có tác dụng gì, hắn càng hy vọng cùng từng vị yêu nghiệt thiên tài quyết đấu ở trong đề cao mình, đây mới là thực sự gì đó. Xem ở ngươi ngoan như vậy phần trên, vậy thì nói cho ngươi biết đi. Một vãn tình cười cận, kỳ thực, cũng không phải bí mật gì, ta võ mạch là thông linh võ mạch, có thể sớm biết ngươi sẽ xuất hiện tại cái nào vị trí, vì lẽ đó. Ở trước mặt ta, bất luận tốc độ ngươi bao nhanh đều vô dụng. Thông linh võ mạch. Long Thanh trần ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới, 100 năm trước, hắn đi thất tinh bảo tìm kiếm kim phách thời điểm, thất tinh bảo thánh nữ chính là thông linh võ mạch, lúc đó, hắn còn do dự một chút có muốn hay không được đoạn. Không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp thứ hai có thông linh võ mạch người, có thể sớm biết hắn xuất hiện tại cái nào vị trí ở thời điểm chiến đấu, quả thật có tác dụng rất lớn. Người đã có thể sớm biết ta thân pháp vị trí, tại sao không trực tiếp chặn lại đây? Hắn tò mò hỏi tới, tỷ như, hắn sử dụng thân pháp, xuất hiện tại một vãn tình mặt sau, mà, một vãn tình sớm biết điểm này, có thể sớm đem chiến thương đã đâm đi, như vậy, hắn sẽ trực tiếp đục vào. Một vãn tình thoáng có chút bất đắc dĩ, bởi vì, thân pháp của ngươi quá nhanh, ta coi như sớm biết ngươi sẽ xuất hiện tại cái nào vị trí, cũng không kịp sớm chặn lại, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, lệ mâu trở nên sáng ời, có điều, theo ta tu vi tăng cao. Thông linh võ mạch sớm cảm ứng thời gian sẽ càng thêm cao siêu, chờ ta đạt đến tiên quân cảnh trở lên, có thể sớm cảm chi một khí tức sau khi sẽ phát sinh chuyện, nói cách khác, một mình ngươi khí tức sau khi muốn làm cái gì, ta là có thể sớm nhận biết được, đến vào lúc ấy, tác dụng liền lớn hơn. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần bừng tỉnh, trải qua một vãn tình giải thích, để hắn đối với thông linh võ mạch có nhiều hơn hiểu rõ. Thông linh võ mạch tuy rằng không thể tăng cường sức chiến đấu. Nhưng có thể sớm biết kẻ địch sẽ sử dụng thân pháp gì cùng võ kỹ, sát thực tác dụng rất lớn. Lấy một vãn tình hiện tại tứ giai tiên hoàng cảnh tu vi, nhiều nhất chính là sớm cảm chi trong nháy mắt chuyện sau đó, tác dụng còn không phải rất rõ ràng. Tương lai, chờ nàng tu vi cao, có thể sớm cảm chi một khí tức sau khi, hai cái khí tức sau khi, thậm chí, sau nửa canh giờ phát sinh chuyện, cái kia tác dụng cũng rất kinh khủng, có thể nói tiên tri. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng thán phục không nớt. Long Thanh Trần đúng là không cảm thấy Thông Linh Võ Mạch không thể chiến thắng. hắn chỉ là đối với Thông Linh Võ Mạch có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, hắn gặp Huyên Tỷ chiêm tinh chi thuật, so với Thông Linh Võ Mạch tác dụng lớn hơn. Nếu ta đã giải khai trong lòng nghi vấn, một vãn tinh sư muội, ngươi có thể đi xuống. Hắn tay trái dựng lên Long lực, triển khai Ba Thiên Vạn Long Trưởng, mấy ngàn Long lực điên cuồng gào thét mà ra. Tay phải ngưng tụ tiên lực, diễn hóa Cựu Cực Đạo Quyền, chống chất uy lực. Mới vừa rồi còn gọi sư tỷ. Nhanh như vậy sẽ không nhận sao. Một vãn tỉnh lệ mô ưu đoán mà nhìn hắn. Không lương tâm. Ngoài miệng ở hán giận, một vãn tỉnh ra tay không chút nào không chậm, xông về phía trước, đem chiến thương trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Giống. Chiến thương đòn do căng phồng lên, chuyển ra tiếng gào, hóa thành một điều ngân sắc các mãng. ầm ầm ẩm. Cùng mấy ngàn long lực mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra từng đạo từng đạo quan mang, khác nào từng viên một liệt dương băng nát. Ngay sau đó... Ngân sát gác mãng lại cùng cựu cực đạo quyền ánh quyền đụng vào nhau, đồng dạng bùng nổ ra sáng sửa ánh sáng. Ngân sát gác mãng bay ngược mà quay về, rơi vào một vãn tỉnh trong tay, một lần nữa hóa thành một cái chiến thương, nàng khẽ cười nói, Long Thanh Trần sư đệ, ngươi liền điểm ấy năng lực sao. Nhìn ra, trong tay nàng chiến thương là một cái thật tốt hoàng khí, mới có thể phát huy ra mạnh như vậy thực lực. Cái khác trên đạo đài, đã phân ra được thắng bại, Long Thanh Trần bên này, chiến đấu lâu như vậy, còn không có đưa nàng bắt, có chút không nhịn được nên cái thuốc. Vụ. Vụ. Vụ. Long Thanh Trần trực tiếp dụng ý niệm khống chế tám loại đạo tắc lực lượng, một Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang ám, hướng về nàng nghiền ép mà đi. Ầm ầm ầm. Một Vãn tỉnh sắc mặt biến đổi lớn, cung quyết vung vẩy chiến thương, tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay ra đạo đài ở ngoài, bị thua. Đây là ở Long Thanh Trần trong tay Lưu Tình tình huống, bằng không, nàng khẳng định mất mạng. Chương 496, không mở được. Đệ Tứ Luân, Long Thanh Trần đối thủ là Thiên Kinh Đại Lục Thánh Viện 400 năm trước một vị trí tôn thiên tài. Đương nhiên, không phải cao nhất danh hiệu Thiên Kinh chí Tôn, chỉ là một giống như chí tôn. Giống. Tay trái triển khai bá thiên vạn Long trưởng rồng gầm dung trời, mấy ngàn Long lực điên cuồng gào thét mà ra. Vụ. Tay phải đánh ra cửu cực đạo quyền, chồng chất uy lực. Ẩm. Một chiêu đánh bại vị này chí tôn thiên tài, nổ ra đạo đài, toàn thắng. Vòng thứ 5. Long Thanh Trần đối thủ là tiên võ đại lục 500 năm trước một vị yêu nghiệt thiên tài. Có người nói, ở 500 năm trước, vị này yêu nghiệt thiên tài đang lúc bế quan tu luyện, bỏ lỡ tiên võ đại lục thánh viện mở ra thời gian, không có thăm ra, cũng không có bắt được cái gì tên gọi. Nhưng mà, vị này yêu nghiệt thiên tài sau khi xuất quan, nhưng liên tục đánh bại tiên võ đại lục thánh viện lúc đó để cử ra tới 5 vị trí tôn, bao quát ngay lúc đó tiên võ trí tôn ở bên trong, để tiên võ đại lục thánh viện mất hết thể diện. vì lẽ đó. Tên yêu nghiệt này thiên tài phi thường có danh tiếng, được khen là người tôn. Ý tứ chính là, không bắt được trí tôn tiên gọi, nhưng có thể đột kích ngược trí tôn thiên tài. Ẩm, không nói nhảm. Long thanh trần trường kiếm trong tay rung động, tiên lực cùng long lực hội tụ ở trên mũi kiếm, hóa thành một viên hàn tinh, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Bạt kiếm thước. Công. Vị này yêu nghiệt thiên tài hừ lạnh một tiếng, phản ứng rất nhanh, chiến đao nằm ngang ở trên cổ, chặn lại rồi trường kiếm mũi kiếm, tia lửa sệt tán loạn. Long Thanh Trần một đòn tức lùi. ầm. Ngay sau đó, lần thứ hai hướng về tên yêu nghiệt này thiên tài lao đi, triển khai tha kiếm thức, kiếm ý đạt đến đỉnh phong, thuận thế chém ra kiếm thật lớn mang. Vị này yêu nghiệt thiên tài bỗng nhiên biến sắc, song trưởng dơ lên chiến đao, gác ở trên đỉnh đầu. cong. Kiếm thật lớn mang mạnh mẽ chém ở chiến đao trên, tia lửa xẹt tán loạn, đem vị này yêu nghiệt thiên tài đẩy lui mấy chục bước, một mực thối lui đến đạo đài bên mở. Long Thanh Trần thừa cơ truy kích. Trường kiếm trong tay phảng phất một cái nhẹ nhàng dâm dạ, mũi kiếm dán vào đạo đài, quét qua mà ra, manh kiếm thức. Ẩm. Vô biên kiếm ý bao phủ, khác nào một trăm cấp long cụ phong. Mở. Vị này yêu nghiệt thiên tài cắn răng, vung lên chiến đao, đống nhiên chém đánh, chém ra hóng ánh ánh đao. Không mở được. Long thanh trần biểu hiện hở hững, quét ra chiêu kiếm này sau khi, trực tiếp dừng lại, chờ đợi thứ sáu luân đối thủ. Bởi vì, thông qua trước hai chiêu giao thủ. Hắn đã rõ ràng tên yêu nghiệt này thiên tài thực lực, này chiêu thứ ba manh kiếm thức cũng đã có thể thắng. Xoát xoát. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên yêu nghiệt này thiên tài chém ra ánh đao trong nháy mắt bị nghiền nát. Ẩm. đó lấy, chiến đao như là bánh quai trèo như thế, vô lượng, bay khắp lên. Phụ. Cuối cùng, tên yêu nghiệt này thiên tài thân thể như là bánh xe trước mặt con cào cào, châu chấu đa xe, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Này long thanh trần tu vi không cao lắm, thực lực cũng quá kinh khủng. Liên Lịch Tôn cũng không phải đối thủ của hắn, không ngăn được hắn ba chiêu. Chủ yếu là kiếm đạo kiểu thức quá mạnh, quả thực chính là một mình đấu chi vương, bắt kiếm thức, nối tha kiếm thức, đón thêm manh kiếm thức, này ai chịu nổi a. Hắn đã ngũ luân thắng liên tiếp, tấn cấp 64 tư mạnh. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng chấn động mà nhìn tình cảnh này, Long Thanh Trần vốn là tiếng tâm rất lớn, lại biểu hiện mắt sáng, tự nhiên là đưa tới đông đảo chú ý. Thậm chiêu hy lệ trong con ngươi dị thải lấp lóe, xem này xu thế, Minh chủ có tiến vào 10 vị trí đầu khả năng. Vô tâm hiểm chua sót nói, không nhất định, xếp hạng càng cao, gặp phải đối thủ càng mạnh, 10 vị trí đầu đều là tu luyện 8, 900 năm trí tôn thiên tài. Ngươi là không phải đối với hắn có cái gì thành kiến. Chắc tâm nghiên cười khẽ địa nhìn nàng một cái, Long thanh trần tu vi tuy rằng không cao lắm, nhưng nắm giữ rất nhiều tuyệt kỹ, kiếm đạo cứu thức ở trong vài loại, còn có đỉnh cấp võ kỹ cùng thân pháp, hơn nữa 8 loại đạo tác, khách quan tới nói, chỉ cần hắn không có nói trước gặp phải mấy người kêu đoạt giải quán quân đứng đầu, hắn tiến vào 10 vị trí đầu trên căn bàn ổn. Ở đệ tứ luân cùng vòng thứ 5 ở trong, ba người bị đào thải, chỉ có thể quan chiến. Ở mấy cái đến tiên tôn đài người quen ở trong, chỉ còn dư lại song tinh nữ hoàng tái thế tỷ muội song sinh triệu thi nhã cùng triệu thi na, còn có bát tí ma viên chuyển thế chiến bát hoang, còn đang trên đạo đài. Thứ 6 luân, đạo đài sắp nhập sau khi, Long Thanh Trần nhìn thấy đối diện Mỹ lệ nữ tử, không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, tiêu một tiếng, đường tỷ đương nhiên không phải của hắn đường tỷ mà là long kim chiến thiên cùng long kim huyên nhi đường tỷ tên là long kim minh nguyệt lấy hắn và long kim huyên nhi quan hệ theo gọi đường tỷ cũng không có gì tệ xấu vị này đường tỷ đã tham gia vạn tộc đại lục 500 năm trước thánh viện mặc dù không có bắt được cao nhất danh hiệu vạn tộc trí tôn nhưng cũng lấy được hoàng kim trí tôn tên gọi cùng long kim huyên nhi như thế long kim minh nguyệt than nhẹ có chút tiếc hận nói đáng tiếc huyên nhi không có tới bằng không lấy huyên nhi thực lực bắt được tốt năm Sẽ không có vấn đề gì Long thanh trần cười cận Long kim huyên nhi nhưng là nữ tiên đế tái thế Cái gì vinh dự không cầm lấy Sao lại quan tâm cái này Huyên Tỷ cũng không để ý những này hư danh Điều này cũng đúng Long kim minh nguyệt khẽ lắc đầu Thật sâu nhìn kỹ lấy hắn Trước đây huyên nhi cao bao nhiêu ngạo Từ khi với ngươi đính hôn sau khi Không biết ngươi khiến cho thủ đoạn gì Đưa nàng thu phụ Nàng hiện tại lại như một hiền lánh tức phụ Nếu như ngươi dám có dựa vào huyên nhi Ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Là, vâng. Long Thanh Trần trong lòng đổ mồ hôi, cảm thấy Long Kim Minh Nguyệt nói ngược, hẳn là hắn bị Long Kim Huyên Nhi thu phục mới đúng. Đương tỉ, bây giờ là quyết đấu thời điểm, những này việc nhà cũng đừng tán gấu, rút đau đi. Hắn rơ lên trường kiếm, chỉ vào Long Kim Minh Nguyệt. Nghe nói, Long Kim Minh Nguyệt đam mê trường đao, sở trường với trường đao, vì lẽ đó, hắn mới có thể nói rút đau. chấm đã, không nổi. Long Kim Minh Nguyệt rơ lên tay ngọc, nghiêm túc nhìn Long Thanh Trần, ta có mấy lời hỏi ngươi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả xuống trường kiếm, đường tỷ có lời gì, hỏi đi. Long Kim Minh Nguyệt sâu xa nói, ta nghe nói, ngươi cùng nhà mộ dung cái kia mộ dung thanh nhiên, còn có tinh thần các cái kia tương song nhi quan hệ dây dưa không rõ, có thể có việc này. Đừng nghe bọn họ tin đồn. Long Thanh Trần có chút trọt dạ, vì lẽ đó, nói chuyện sức lực không đủ. Long Kim Minh Nguyệt nghiêm sắc mặt, bọn họ không tin đồn người khác, một mực tin đồn người, tổng sẽ không không có lửa mà lại có khói chứ cái này, Ảch, cái kia, Long Thanh Trần cảm giác đau đầu. Những việc này, nói rất dài dòng, trong thời gian ngắn giải thích cũng không rõ ràng. Chờ Huyên Tỷ sau khi xuất quan, ta sẽ cùng Huyên Tỷ giải thích rõ ràng. Ta xem ngươi chính là có tận giật mình. Long Kim Minh Nguyệt căm tức hắn. Long Thanh Trần cao mày, lạnh nhạt đạo, xem ở ngươi là Huyên Tỷ Đường Tỷ phần trên, ta mới kính trọng ngươi. Ngươi không muốn được đà lớn tới, thật sự coi chính mình có thể giáo hơn ta. Long Kim Minh Nguyệt bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Hướng về hắn truyền âm nói, hì hì, trêu ngươi chơi đây, nổi giận như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi thua cho ta, ta sẽ không đem những việc này nói cho huyền nhi, nam nhân mà, liền tật xấu này, có mấy hồng nhan chi kỷ, kỳ thực cũng là có thể lý giải, tỉ như, ta cái kia đạo lữ, ta cố ý kín đáo đưa cho hắn bốn cái thiết thất, thiếu đến phiền ta, để ta có thể an tâm tu luyện, thật tốt. khen nằm, Long Thanh Trần ngây ngẩn cả người, Nguyên lai, like, Long Kim Minh Nguyệt nói nhiều như vậy, chính là vì uy hiếp hắn để hắn cố ý thua. Chương 497, am hiểu nhất cái gì? Ta thua ngươi, ngươi thật sự không nói cho huyên tỷ. Bị đùa bỡn, Long Thanh Trần có chút khó chịu. Long Kim Minh Nguyệt lườm hắn một cái, đương nhiên là thật sự, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Long Kim Minh Nguyệt từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời. Được, ta cố ý thua ngươi. Có như vậy đường tỷ, Long Thanh Trần vì là Long Kim huyên Nhi cảm thấy mặc nghiệm, vì thắng, Long Kim Minh Nguyệt không chút do dự đưa nàng cho bán. Long Kim Minh Nguyệt mừn cứ như vậy vui vẻ địa chắc chắn rồi chúng ta trước tiên tùy tiện quá mấy chiêu miễn cho người khác nói ta nhường long thanh trần biểu hiện hờ hững song trưởng dựng lên tiên lực cùng long lực giống tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng mấy ngàn long lực điên cuồng gào thét mà ra tay phải đánh ra cựu cực đạo quyền chống chất uy lực được rồi long kim minh nguyệt song trưởng dựng lên vàng rực rỡ hoàng kim long lực triển khai hoàng kim long điện ở trong võ kỹ ầm ầm có chút không ngăn được nàng bị đánh bay ra ngoài Trong miệng ho ra máu. Xảy ra chuyện gì, không phải tùy tiện quá mấy chiêu sao. Long Kim Minh Nguyệt cảm giác có điểm không đúng. Long Thanh Trần cười nhạt một tiếng, tùy tiện quá mấy chiêu, cũng không có thể giả bộ quá giả chứ. vèo Trường kiếm trong tay chấn động, bạt kiếm thức triển khai mà ra. Nối, thạc kiếm thức. Đón thêm, manh kiếm thức. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Long Kim Minh Nguyệt bị liên tục đánh lui, một mực thối lui đến đạo đài bên mở, sắc mặt tái nhợt trong miệng ho ra máu Căm tức Long Thanh Trần, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, đùa bỡn ta sao? Không sai, chính là ta đùa bỡn ngươi, vậy thì thế nào? Long Thanh Trần hiện lên một kia trêu tức. Vụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám loại đạo tắc lực lượng nghiền ép mà ra. ầm ầm Long Kim Minh Nguyệt bị đánh bay ra đạo đài, bị thua. Long Thanh Trần, ngươi chờ ta, ta với ngươi không chết không thôi. Long Kim Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tức đến run rẩy cả người, căm tức hắn. Ta nhất định phải đem ngươi cùng mộ dung khanh nhiên còn có tương song nhi dây dừa không rõ quan hệ nói cho huyên nhi. Đi thôi. Long Thanh Trần không đáng kể. Ngược lại, không che giấu nổi, huyên tỷ sớm muộn sẽ biết. Hắn đang lo không biết làm sao mở miệng cùng huyên tỷ nói, mượn Long Kim Minh Nguyệt chi khẩu nói cho huyên tỷ cũng tốt. Thấy hắn một bộ phá quán tử rách thế dáng vẻ, Long Kim Minh Nguyệt hận đến nghiến răng, nhưng bắt hắn không có biện pháp nào. Thứ sáu luân, đã đến thập lục cường. Chỉ còn dư lại thập lục cái đạo đài còn đang đi lên trên, cái khác đạo đài đều là hạ xuống đi tới. Vụ. Thập lục cái đạo đài vận chuyển. Xoát xoát. Hai hai tùy cơ sắp nhập. Nhìn thấy đối thủ sau khi, Long Thanh Trần nợ nụ cười, hai cái đánh một, có chút không công bằng. Song tinh nữ hoàng tái thế tỉ muội song sinh triệu thi na cùng triệu thi nhã cũng là nợ nụ cười. Đối phó một người, hai chúng ta đồng loạt ra tay. Đối phó một và người, hai chúng ta cũng là đồng loạt ra tay. Rất công bằng. được rồi. Long Thanh Trần chậm dại dơ lên trường kiếm, chỉ về phía nàng chúng, 100 năm trước, ở Thánh viện thời điểm, chúng ta đặt ngang hàng số 1, cộng đồng đạt được vạn tộc trí tôn tên gọi, 100 năm trôi qua, không biết thực lực của các ngươi tiến triển như thế nào, vừa vặn phân cái thắng bại. Đang có ý này. Triệu thi na cùng triệu thi nhã yên nhiên mà cười. Vụ. Hai người trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành song tinh nữ hoàng, trên đỉnh đầu, hiện ra song tinh dị tượng. Ẩm. Dung hợp sau khi... Tu vi cũng là trong nháy mắt tăng vọt từ nguyên lai tam giai tiên hoàng cảnh, tiêu thăng đến thất giai tiên hoàng cảnh. Xem chiêu. Long thanh trần đem bá thiên vạn long trưởng hòa vào trường kiếm ở trong, quét qua mà ra. Giống. Mấy ngàn long lực lượn lờ kiếm mang, điên quần gào thét mà ra, trực tiếp đánh về song tinh dị tượng. Hắn nhớ tới. Song tinh nữ hoàng mạnh nhất chính là song tinh dị tượng, đồng thời, song tinh dị tượng cũng là nhược điểm. Chỉ cần kích hội song tinh dị tượng, như vậy, song tinh nữ hoàng liền thất bại. Này hơn 100 năm đến, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, ta một mực suy nghĩ làm sao tránh khỏi cái nhược điểm này, rốt cuộc tìm được phương pháp, muốn đánh bại ta không phải là dễ dàng như vậy. Song Tinh nữ hoàng cười khẽ, nàng hai con tay ngọc mở ra, trên đỉnh đầu Song Tinh dị tượng dừng lại rơi xuống, rơi vào hai con trên ngọc thủ, làm cho hai con tay ngọc tỏa ra tia sáng chói mắt, khác nào hai viên Thái Dương trực tiếp đánh ra. Ầm ầm. Mấy ngàn long lực cùng kiếm mang đánh vào nàng hai con trên ngọc thủ, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Không gian chung quanh trong nháy mắt đổ nát, nhưng mà, song tinh nữ hoàng không chút nào không tổn hại, đỡ được đòn đánh này. Đến ta. Song tinh nữ hoàng thân hình lay động, hướng về Long Thanh Trần cực tốc lướt tới. Ngươi chỉ có thể phòng thủ, ta muốn vận tiến công. Long Thanh Trần một bước bước ra, triển khai Long Dược Thiểm Đệ Nhi tầng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại phía sau nàng, Cựu cực đạo quyền lộ ra. Song tinh nữ hoàng nhíu mày, hai con tay ngọc vây quanh quanh thân vẽ một vòng tròn, làm cho quanh thân che kín ánh sao Ấm. Cự cực đạo quyền đánh vào ánh sao trên, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, ánh sao kịch liệt rung động, nhưng không có đổ nát, ngược lại là Long Thanh Trần bị đẩy lui mấy chục bước. Của hai loại tu vi chống chất, tương đương với một, hai cấp tiên hoàng, mà ta đạt đến thất giai tiên hoàng, tu vi chênh lệch quá xa, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua." Song Tinh nữ hoàng chán đích, ý cười doanh nhiên mà nhìn hắn. "Đây chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi cao hứng quá sớm." Long Thanh Trần nhấc theo trường kiếm, hướng về nàng thẳng vút đi. Vẹo. Bắt kiếm thức, nối tha kiếm thức, đón thêm manh kiếm thức, đối với nàng phát khởi mãnh liệt tiến công. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mà, bất luận hắn sử dụng cái gì võ kỹ, thân pháp cùng kiếm thức, song tinh nữ hoàng trước sau đều là sử dụng ánh sao đến đối kháng, không hề yếu hạ phong. Liên tục tiến công hơn một ngàn chiêu, vẫn không có đánh bại nàng, điều này làm cho Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, không hổ là thái cổ thời kỳ cường giả tái thế, trải qua trọng tu sau khi, phỏng chừng so với kiếp trước mạnh hơn. Cái khác đạo đài đã phân ra được thắng bại, đều đang đợi hắn cái này đạo đài thắng bại kết quả. Song tinh nữ hoàng cười nói, ngươi nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp võ ký cùng thân pháp, còn có 8 loại đạo tác, sức chiến đấu xác thực rất mạnh, thế nhưng, ngươi không có như thế tinh thống nhất, sở trường nhất đòn sát thủ. Long thanh trần có chút nghi hoặc, ta mỗi một dạng đều am hiểu, hầu như toàn năng, lẽ nào này còn có sai. Ngươi sai rồi, mỗi một dạng đều am hiểu, cũng là bằng mỗi một dạng cũng không am hiểu. Song tinh nữ hoàng nhẹ nhàng đầu nhìn trung thái cổ thời kỳ tuyệt thế cường giả đều có như thế am hiểu nhất gì đó chỉ cần đem am hiểu nhất gì đó tu luyện tới cực hạn cũng là được rồi ham nhiều trái lại không tốt mỗi một dạng đều am hiểu cũng là bằng mỗi một dạng cũng không am hiểu lời của nàng như một tia chớp ở long thanh trần trong lòng sẽ qua để hắn nhớ tới cựu nịch long đế ở hết thể long đế ở trong cựu nịch long đế tuyệt đối kể đến hàng đầu nhưng mà cùng mấy người kia mãn tinh gia tộc tuyệt thế cường giả so với nhưng có điểm chênh lệch Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, Cửu nghịch Long Đế am hiểu gì đó nhiều lắm, mỗi một dạng đều tu luyện đến cực hạn, nhưng mà, nhưng không có vượt qua cực hạn. Ta am hiểu nhất chính là cái gì? Long Thanh Trần Đình chỉ tiến công, trở nên trầm tư. Song Tinh nữ hoàng không có nóng lòng phản kích, lặng lặng mà nhìn hắn, cho hắn lĩnh ngộ thời gian, bởi vì, cùng hắn là bằng hữu, giữa bằng hữu, thắng bại đã không phải là quan trọng như vậy, quan trọng là lẫn nhau tiến bộ. Chương 498: Vượt qua cực hạn Ta am hiểu nhất cái gì? Cựu nghịch Long Quyết ở trong bá thiên vạn Long Trường, Long Dược Thiểm những này đỉnh cấp võ kỹ cùng thân pháp. Hoặc là, cổ ma chân kinh ở trong cựu cực đạo quyền, phá kính trọng viên. Hay hoặc là, phệ thiên võ mạch thôn phệ chi lực. Còn có, gần nhất lĩnh ngộ một thủy hòa thổ, phong lôi quang ám tám loại đạo tác. Long Thanh Trần để tay lên ngực tự hỏi, hắn như là tẩu hỏa nhập ma như thế, hai con mắt đỏ đập lên, hiện lên từng cái từng cái tơ máu. Không phải. Toàn bộ không phải Những thứ đồ này, toàn bộ đều là cựu nịch long đế ký ức, cổ ma chân kinh, còn có phệ thiên võ mạch mang vào mà tới. Hán, không có như thế thứ thuộc về chính mình. Hán làm sao đông nhân ngừng. Hán đang làm gì, còn đánh nữa thôi đánh. Không đánh mau mau chịu thua, lãng phí thời gian. Một ít xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài hơi không kiên nhẫn, hồn ào lên. Không muốn chết liền cơ miệng. Long Kim Minh Nguyệt lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Vừa nãy, nàng bị long thanh trần bủa bỡn, làm cho nàng hận đến nghiến răng. Có điều, nàng đúng là vẫn còn đứng Long Thanh Trần bên này, hiện tại, chính là Long Thanh Trần thời khắc mấu chốt, nàng không hy vọng có người quấy rối Yêu nghiệt thiên tài chúng nhất thời yên tĩnh lại, bọn họ cùng Long Kim Minh Nguyệt như thế, đồng dạng là yêu nghiệt thiên tài, cũng không phải sợ Long Kim Minh Nguyệt, để cho bọn họ kiên kỵ chính là Long Kim Minh Nguyệt sau lưng Long Tộc. Ta nhất định phải có một dạng chính mình am hiểu nhất gì đó, mới có thể vượt qua cửu nịch Long Đế, vượt qua cổ ma chân kinh người khai sáng, vượt qua phệ thiên võ mạch gia tộc tuyệt thế cường giả bằng không, coi như ta đem Cửu Nghịch Long Quyết, Cổ Ma Chân Kinh, Phệ Thiên Võ Mạch tu luyện tới cực hạn, nhiều nhất cũng chính là trở thành bọn họ ảnh tử. Long Thanh Trần, há có thể cam tâm trở thành người khác ảnh tử? Long Thanh Trần trong tròng mắt tơ máu từ từ biến mất, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đình chỉ Cửu Nghịch Long Quyết vận chuyển, đình chỉ Cổ Ma Chân Kinh vận chuyển, để Phệ Thiên Võ Mạch lâm vào vắng lặng, để Thanh Long mạch cũng ngủ say lên. Thế nào mới có thể vượt qua Cửu Nghịch Long Đế, Cổ Ma Chân Kinh người khai sáng? Còn có Phệ Thiên gia tộc tuyệt thế cường giả, thậm chí vượt qua sơ đại tổ long. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt khác nào trong bầu trời đêm tinh thần, trở nên sáng ngời. Chỉ có rút lấy sở trường các nhà, dung hợp quy nhất mới có thể vượt qua. Hắn tìm được rồi phương hướng. Giống. Trước tiên chiết xuất thanh long mạch, chìm vào đan điền ở trong, chuyến ra to rõ long ngâm chí thanh. "Vụ!" Đó lấy chiết xuất Phệ Thiên võ mạch chìm vào ở trong. Cuối cùng, hắn đem tám loại đạo tắc lực lượng dẫn vào đan điền ầm ầm ầm toàn bộ đan điền nhất thời sôi trào sấm vang chớp giật khác nào khai thiên tích địa cảnh tượng phù hắn thân thể rung động trong miệng ho ra máu sắc mặt tái nhợt lên minh chủ thẩm chiêu hy kinh ngạc thốt lên song tinh nữ hoàng cũng là như mày vì hắn cảm thấy lo lắng nếu như có thể thành công ngộ đạo chỗ tốt đương nhiên rất lớn nhưng mà nếu như ngộ đạo thất bại nhẹ thì trọng thương nặng thì ngã xuống vô cùng nguy hiểm nàng thậm chí có điểm hối hận Vừa nãy không nên đối với Long Thanh Trần nói những câu nói kia. Ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện A. Long Kim Minh Nguyệt nhanh chóng đi qua đi lại. Phải biết, ở Hoàng Cổ Long Vực, có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài vẫn nhớ kỹ huyên nhi. Nếu là ngươi chết rồi, như vậy, bọn họ sẽ phong cùng theo đuổi huyên nhi. Nghe được lời của nàng, Long Thanh Trần suýt chút nữa lại là thổ huyết. tập trung tinh thần, chìm vào đan điển, không tiếp tục để ý nàng. Vụ! Hắn để phệ thiên võ mạch tỏa ra thôn phệ chi lực hướng về thanh long mạch bao phủ mà đi. Dựa theo phệ thiên võ mạch đặc tính, chỉ có thể lược đoạt võ mạch, không thể lược đoạt long mạch cùng cái khác gì mạch. hắn nhưng mạnh mẽ để phệ thiên võ mạch lược đoạt thanh long mạch. giống. thanh long mạch rung động, phảng phất bị chọc giận, trực tiếp hướng về phệ thiên võ mạch tấn công tới. ầm ầm, mạnh mẽ đụng vào nhau, làm cho hắn toàn bộ đan điền rung động không ngớt, xuất hiện vết rách. chính là cái này thời điểm. long thanh trần chăm chú với thời khắc này. dừng để tám loại đạo tắc lực lượng hóa thành một từng cái từng cái dây khóa, đem Phệ Thiên võ mạch cùng Thanh Long mạch chăm chú buộc chặt cùng nhau. Ngay sau đó, hắn đồng thời vận chuyển cựu Lịch Long quyết cùng Cổ Ma chân kinh, để Phệ Thiên võ mạch cùng Thanh Long mạch tiến hành dung hợp. Ầm ầm ầm. Phệ Thiên võ mạch cùng Thanh Long mạch liên tục giãy giụa, tựa hồ không muốn dung hợp, làm cho hắn toàn bộ đan điền liên tục rung động, xuất hiện nhiều hơn vết với... rách. Võ mạch cùng Long mạch dung hợp, bài xích lực quá mạnh mẽ. Thẳng thắn toàn bộ đồng thời dung hợp. Long Thanh Trần nghĩ đến liền làm, đem lược đoạt mà đến Hàn băng võ mạch, liệt hỏa võ mạch, hậu thổ võ mạch, cụ phong võ mạch, tử kim lôi võ mạch, thánh quang võ mạch, bóng đen võ mạch dồn dập lấy ra, toàn bộ buộc chặt cùng nhau. Ẩm. Cuối cùng, dùng chân hỏa đem toàn bộ đan điền tiên lực cùng long lực nhen lửa, hóa thành biển lửa, toàn bộ đan điền phảng phất đã biến thành một tòa đan lô, Mà, phệ thiên võ mạch, thanh long mạch, còn có lược đoạt mà đến bảy loại võ mạch chính là diệu tài. Cho tới, có thể luyện ra cái gì, hắn cũng không biết ẩm. Tiên lực cùng long lực, thiêu đốt sau khi xong, chân hỏa từ đan điển lan tràn mà ra, làm cho hắn toàn bộ thân thể đều là bốc cháy lên. Người đang ở đây làm cái gì? Long kim minh nguyệt ngây dại. Song tinh nữ hoàng cười khổ, sớm biết không nói với hắn những câu nói kia, trái lại đem hắn hại, hắn quả thực sẵn bậy. Thẩm chiêu hy cũng là sắc mặt trắng bệnh, lo lắng lo lắng. Vô tâm hiểm nhưng là khẽ lắc đầu. Ha ha, đem mình đốt. Chơi với lửa có ngày chết cháy sao? đương đường 100 năm trước vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử, phá diệt chi mô tinh thông người, bị chính mình chân hòa đốt, chuyển đi, sẽ trở thành toàn bộ thiên diệu tinh chuyện cười. Một ít xem long thanh trần không hợp mắt yêu nghiệt thiên tài trúng cười trên sự đau khổ của người khác, si sao bàn tán, cũng không dám nói quá lớn tiếng, miễn cho bị long kim minh nguyệt cùng long thanh trần mấy cái bằng hưu đi hận. Không lâu lắm, long thanh trần toàn bộ thân thể chính là đốt thành đen thủi thang cốc, che kín vô số vết rách. 200 năm trước vạn tộc trí tôn mục vạn tình biểu hiện chán nạn thở dài, từ xưa tới nay, từng xuất hiện vô số trí tôn thiên tài, mà, chân chính có thể trở thành tuyệt thế cường giả lại có mấy cái. Đại đa số trí tôn thiên tài đều là chết yếu ở võ đạo chi lộ trên, long thanh trần sư đệ, đi tốt. Người làm sao ngu như vậy, người chết, đúng là không lo lắng, huyên nhi làm sao bây giờ. Long Kim Minh Nguyệt con mắt đều đỏ, lấy ra một cái hộp ngọc, hướng đạo đài đi tới. Định đem Long Thanh Trần cho xương mang về hoàng cổ lòng vực đi an táng. Chờ chút. Khoảng cách Long Thanh Trần gần nhất song tinh nữ hoàng đỗng nhiên rỗi ra một cái tay, ngăn lại nàng tới, tựa hồ còn có sinh mệnh khí tức. Nghe được lời ấy, yêu nghiệt thiên tài chúng dồn dập thả cảm ứng, hướng về trên đạo đài Long Thanh Trần quan sát mà đi. Quả nhiên, phát hiện Long Thanh Trần than cốc giống nhau thân thể vẫn tồn tại một tia sinh mệnh khí tức, như có như không, khắc nào trong gió tàn trúc, cũng rất ngoan cường, cũng không có triệt để tiêu tan. Nhanh tỉnh lại. Long Kim Minh Nguyệt con mắt trợn to, chờ đợi địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, đem hộp ngọc thu hồi không gian giới chỉ ở trong. Chương 499, thứ 100 loại Long tộc. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần mi tâm xuất hiện một vết nước, vết rách chậm rãi mở rộng, lộ ra cựu sắc hào quang. Hết thể yêu nghiệt thiên tài ánh mắt đều là chăm chú dừng ở tình cảnh này, không nhịn được nín thở. Xoạt xoạt. Vết rách còn đang mở rộng, hướng phía dưới lan tràn, Long Thanh Trần cháy đen như than thân thể phảng phất một cái trứng gà xác từ giữa hướng về hai bên tách ra, cựu sát hào quang chậm rãi tàn đi, thấy rõ tình huống bên trong sau khi hết thảy yêu nghiệt thiên tài đều là sợ ngây người, chỉ thấy đó là một cái rất nhỏ long, chỉ có tay trẻ con lớn, tay trẻ con trưởng lấy long sống bị trùng tiến, bên trái đen tuyền, bên phải thuần thanh màu, hai con long giác, bốn con long chảo cũng là như thế, bên trái hắc sắc, bên phải màu xanh, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng mà này rất nhỏ long nhưng tỏa ra kinh khủng long uy, phảng phất thiên sinh cao quý. Từ nhỏ chính là chỗ này phương thiên địa chúa tể giả, linh khí cộng hưởng, đạo tác túi đầu. Đây là cái gì rồng? Làm thái cổ thời kỳ cường giả tái thế, song tinh nữ hoàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng không nhận ra, theo ta được biết, ở 99 loại long tộc ở trong, không có loại này. Thân là long tộc, long kim minh nguyệt nên có quyền lên tiếng nhất, nhưng mà, lúc này, nàng nhưng là đầy mặt mờ mịt, ta cũng không biết. Long thanh trần toàn bộ thân thể trở thành lỗ đỉnh, tạo ra được con rồng này. Như vậy, vấn đề đến đến rồi, con rồng này có phải là Long Thanh Trần? Này có thể rất khó nói. Yêu nghiệt thiên tài chúng nghị luận sôi nổi. Nghe đến mấy câu này, Long Kim Minh Nguyệt đống nhiên cả kinh, khít vào một hơi khí lạnh, đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, con rồng này có phải là Long Thanh Trần? Nàng thăm dò điệu kêu một tiếng, Long Thanh Trần. Chỉ thấy, con rồng này chậm rãi mở mắt rồng, ánh mắt nhiếp tâm đoạt phách, bên trái hát sắc, bên phải màu xanh, mê man mà nhìn nàng, người là ai? Được rồi, đừng giả bộ, ngươi chính là Long Thanh Trần. Long Kim Minh Nguyệt tức giận, nếu như Long Thanh Trần không giả ra bộ này mê man dáng vẻ, nàng khả năng còn không nhận ra, Long Thanh Trần hết sức giả ra bộ này mê man dáng vẻ. Nàng một hồi liền biết rồi, nhất định là Long Thanh Trần không thể nghi ngờ. Con rồng này nghiêm túc nói, ta không có trang, giả bộ, ta thật sự không quen biết ngươi. Ngươi có biết ta hay không không quan trọng lắm, ngươi có biết hay không huyền nhi. Long Kim Minh Nguyệt lật ra một cái lít mắt, nếu như không quen biết, Vậy ta liền nói cho Huynh Nhi, Long Thanh Trần chết rồi, bị một cái ma Long thay thế. Đừng như vậy. Con rồng này cảm giác không giả bộ được, cả người tỏa ra cựu sát hào quang, lắc mình biến hóa, hóa thành hình người. Rõ ràng là Long Thanh Trần, tự tiếu phi tiếu nhìn mấy cái người quen, thật không tiện, để cho các ngươi lo lắng. Song tinh nữ hoàng cùng Thẩm Chiêu Hy đều là thở phào nhẹ nhóm, có thể thấy, hai người là thật tâm quan tâm hắn. Vô tâm hiểm miệng liền khá là độc, có hơi thất vọng đạo ta còn tưởng rằng chết tiệt Long Thanh Trần thật đã chết rồi, cao hứng hụt một hồi. Long Thanh Trần cười cợt, ngươi ở ngay trước mặt ta chớ chú ta, không hay lắm chứ. Hào Nhân bất trường mệnh, gieo vạ di ngàn năm. Vô tâm hiểm tham nhẹ, tựa hồ biểu lộ cảm xúc. Long Thanh Trần đánh giá nàng, có tin ta hay không cho vô luôn sầu làm tỷ phu. Vô tâm hiểm nhận ra, tùy theo, phản ứng lại, mặt cười ửng hồng, giận dữ địa phi một hồi. Chiến Bát Hoang bắt đầu cười ha ha, ta đã có thể khẳng định, hắn chính là Long Thanh Trần huynh đệ. Bởi vì, chỉ có Long Thanh Trần huynh đệ mới dám đùa giỡn vô tâm hiểm như vậy có cái. Không thể không nói, hắn tình thương có chút thấp, câu nói này, đem Long Thanh Trần cùng vô tâm hiểm đồng thời đắc tội rồi. Quả nhiên, vô tâm hiểm ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, ngươi nói ai là có cái, có tin ta hay không gõ bể đầu của ngươi, thưởng thức một hồi náo khỉ. Nói sai, nói sai. Chiến bát hoang vội vã xua tay, còn có, ta là bát tí ma viên chuyển thế, không phải hậu tử. Vô tâm hiểm cười gần dưới cái nhìn của ta không khác nhau gì cả chiến bát hoang vẻ mặt đau khổ khác nhau lớn bất đắc dĩ lắc đầu chưa cùng nàng tranh chấp xuống nói với nàng không rõ hiện tại ngươi thuộc về cái gì loại hình rồng long kim minh nguyệt liền nghĩ tới vấn đề này long thanh trần suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu ta cũng không biết phán định nhất điều long thuộc về cái gì loại hình tuyệt đối không phải xem bề ngoài mà là xem long mạch long mạch là cái gì là thuộc về cái gì loại hình long hắn đem vệ thiên võ mạch Thanh long mạch còn có lược đoạt mà đến 7 loại võ mạch toàn bộ dung hợp hiện tại hắn Long mạch có toàn thuộc tính còn có thôn phệ tri lực, có thể lược đoạt võ mạch lược đoạt long mạch thậm chí hết thể dị mạch cũng có thể thử một lần có thể hay không lược đoạt ở hết thể loại hình long ở trong tuyệt đối không có loại này long mạch tồn tại nói cách khác hắn hiện tại không thuộc về 99 loại ở trong nghiêm ngặt điều nói hắn khai sang thứ 100 loại long tộc song tinh nữ hoàng lệ trong con ngươi dị thải lấp lóe, giống nhiên nói vừa nãy Ta thấy của Long Khu khá giống một cánh tay, không bằng liền gọi, thượng thương chi thủ. Thượng thương chi thủ. Thượng thương chi thủ. Long Thanh Trần tự lầm bẩm, cảm thấy cái này loại hình tên không sai, được, sau đó, chính là ta thứ 100 loại Long Tộc, thượng thương chi thủ. Long Kim Minh Nguyệt chố mắt ngoan mộm, người khai sáng bước phát triển mới Long Tộc loại hình, đủ để ghi vào Long Tộc sử sách, chuyện lớn như vậy, thiết yêu báo cáo Tộc lao chúng mới được. Sau khi trở về lại nói, Long Thanh Trần gật đầu, Long Tộc loại hình. Từ xưa tới nay liền phân chia được rồi, không phải một mình hắn có thể nói toán, phải nhường toàn bộ hoang, cổ long vực, thậm chí, toàn bộ vũ trụ hết thể lòng tộc đồng ý. Song tinh nữ hoàng dừng ở hắn, lệ trong con ngươi hiện lên một tia chiến ý, trước, tháng bại chưa phân, chúng ta tiếp tục quyết đấu, ta rất chờ mong thực lực của ngươi bây giờ. Hiện tại, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Long Thanh Trần cười nhạt, rất khẳng định điểm này. Bởi vì, trải qua lần lột xác này sau khi, hắn thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng, Một trong số đó là thể phách nâng lên, đã siêu việt thanh long tộc thể phách, đạt đến cực kỳ cường hãn mức độ. Thứ hai là long lực cùng tiên lực dung hợp, long lực cùng tiên lực đã không phải là tách ra, mà là, dung hợp trở thành toàn thuộc tính long tiên lực. Theo long lực cùng tiên lực dung hợp, hắn long lực tu vi cùng tiên lực tu vi cũng là triệt để dung hợp, long tiên lực tu vi đạt đến lục dai hoàng cảnh, tương đương với lục dai tiên hoàng, hoặc là lục dai long hoàng trồng chết. So qua mới biết. Song tinh nữ hoàng quát một tiếng. Vụ. Thất giai tiên hoàng tu vi bạo phát, tay cầm song tinh, cực tốc lướt tới. Ẩm. Nàng trực tiếp sử dụng tới tuyệt kỹ thành danh, tôi tiên thủ, đánh xuyên qua không gian, ẩn chứa bảng bạc quy lực. Đối mặt này thế tới hung hăng một đòn, Long Thanh Trần chỉ là dơ lên một cái tay. Ầm ẩm. Trong ngáy mắt, đem song tinh nữ hoàng đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra đạo đài, toàn thắng. Yêu nghiệt thiên tài chúng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bởi vì Long Thanh Trần liền tiên lực cùng Long Lực cũng không có động tới Vẹn vẹn sử dụng thể phách lực lượng Chỉ bằng vào thể phách lực lượng Là có thể đánh bại thất giai tiên hoàng cảnh song tinh nữ hoàng hắn thể phách đạt đến cái tình trạng gì Điều này làm cho bọn họ không rét mà run Không dám hướng về nơi sâu sang nghĩ Những kia còn ở lại trên đạo đài yêu nghiệt thiên tài Càng là đống nhiên biến sắc Như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm lòng thanh trần Làm người trong cuộc Song tinh nữ hoàng rõ ràng nhất Cười khổ nói Tiên quân cảnh trở xuống E sợ không người là đối thủ của ngươi Long Thanh Trần không đồng ý nàng thuyết pháp, cười nói, ta cảm thấy đi, cấp thấp tiên quân, ta cũng có thể đỏ sức một trận. Được rồi. Xong tinh nữ hoàng bất đắc dĩ. Theo giữa hai người phân ra được thắng bại, thứ sáu luân cũng là kết thúc. ầm Ẩm ầm. Ngay sau đó, trên đạo đài thăng, vận chuyển lại, bắt đầu rồi thứ bảy luân. Hiện tại, bao quát Long Thanh Trần ở bên trong, chỉ còn dư lại 8 người, cũng chính là Bát cường. Mặt khác bảy người đều có điểm căng thẳng, bởi vì, bây giờ Long Thanh Trần quá mạnh mẽ ở chung kết trước, không muốn gặp phải hắn. Trưng 500, nhận thua đi. Xoạt xoạt. Một đạo đài cùng Long Thanh Trần cái này đạo đài sắp nhập, trở thành đối thủ của hắn, là một cầm trong tay cự kiếm thanh niên. Hắn là 800 năm trước thiên kình trí tôn. Tu vi của hắn đạt đến bát Giai tiên hoàng, đã phi thường cao, đáng tiếc, đối mặt Long Thanh Trần, phòng trừng muốn thua. Xác thực, Long Thanh Trần vẹn vẹn sử dụng thể phách lực lượng, liền đánh bại thất giai tiên hoàng cảnh song tinh nữ hoàng. Bát giai tiên hoàng hơn nửa cũng không phải đối thủ của hán. Yêu nghiệt thiên tài trúng xì xào bàn tán, hầu như nghiêng về một bên địa cho rằng Long Thanh Trần sẽ thắng. Long Thanh Trần thực lực bây giờ, quá. Buồn ôn, không có gì hồi hộ. Vô tâm hiểm khẽ lắc đầu, nàng vốn là muốn nói mạnh mẽ, cảm thấy không nên khen ngợi Long Thanh Trần, vì lẽ đó, đổi giọng nói buồn ôn. Chiến bát hoang có chút cảm khái, e sợ chỉ có tiên tôn đài lần trước quan quân cùng Á quân, mới có thể cùng Long Thanh Trần huynh đệ ganh đua cao thấp. Bởi tiên tôn đài mỗi 500 năm mở ra một lần, mà, một ngàn tuổi trong vòng trẻ tuổi đại cũng có thể tham gia, vì lẽ đó, lần trước đã tham gia người cũng tới không ít, trong đó liền bao quát lần trước quan quân, Á quân, Huy Trương Đồng, quân bọc hậu vân Bây giờ bắt cường ở trong, chỉ còn giữ lại lần trước quan quân cùng Á quân, Huy chương Đồng cùng quân bọc hậu đã bị đào thải. Trên thực tế cũng là như thế, tiên quân cảnh trở xuống, Long Thanh Trần không cảm thấy ai có thể cùng hắn chống lại, thần tinh lạnh nhạt mà nhìn thanh niên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Ta biết. Thanh niên ánh mắt kiên định đạo, có điều, ta còn là muốn thử một lần, có thể cùng mạnh hơn ta đối thủ đỏ sức một trận, đối với ta tu luyện về sau có trợ giúp. Được rồi. Long thanh trần ánh mắt bình thản, hơi vây tay, ra hiệu hắn có thể ra tay rồi. Ẩm. Thanh niên nhắc theo cự kiếm, hướng về hắn lao đi, tiếp được này cỗ sung lượng, nhảy lên một cái, cự kiếm bỗng nhiên chém đánh, chém ra thật dài kiếm mang. Không có bất kỳ xinh đẹp. Đại khai đại hợp, gọn gàng nhanh chóng. Long Thanh Trần giơ lên một cái tay, trực tiếp hướng về kiếm mang chụp tới. Yêu nghiệt thiên tài chúng chố mắt quát mồm mà nhìn tình cảnh này, đổi làm bất cứ người nào cũng dám như vậy bất cẩn, chỉ có Long Thanh Trần thể phách cường hãn mới dám làm như vậy. Cong! Kiếm mang mạnh mẽ chém đánh khi hắn trên tay tia lửa sẽ tán loạn, bùng nổ ra hào quang ngóng ánh, năng lượng kinh khủng tứ tán, không gian chung quanh đổ nát. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần bắt được kiếm mang, hơi nắm chặt kiếm mang chính là đổ nát ra. cong. ngay sau đó, thanh niên cự kiếm trực tiếp chém đánh khi hắn trên tay vẫn như cũ tia lửa sẹn tán loạn, mà tay hắn không chút nào không tổn hại, thậm chí liền biểu bị đều không có phá tan. Long Thanh Trần bắt được cự kiếm, còn muốn đánh lại sao? Thanh niên bỗng nhiên giãi rủa, nhưng rút không ra, cự kiếm như là sinh trưởng ở trong tay hắn như thế. ẩm. Long Thanh Trần cái tay còn lại tùy ý đánh ra, ở trên không trên dấu ấn ra một trong suốt trường ấn, rơi vào thanh niên trên người. Thanh niên trong miệng ho ra máu, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay ra đạo đài. Yêu nghiệt thiên tài chúng hoàn toàn yên tĩnh, trên lệch quá lớn, căn bản không phải một cấp độ. Long thanh trần tiện tay đem cự kiếm ném cho thanh niên. Chờ đợi một vòng, cũng chính là thứ tám luân, tứ cường trong lúc đó bản kết. Thanh niên tiếp được cự kiếm, biểu hiện khổ sở nói, sớm biết ta liền nhận thua, với người giao thủ, quá đả kích lòng tin. Ẩm, Ẩm, Ẩm, mặt khác ba cái đạo đài. Sáu cái yêu nghiệt thiên tài ác chiến chừng nửa canh giờ, mới phân ra thắng bại. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, sáu người này một vòng lại một vòng điệu đánh tới đến, sáu người đều là thiên tài ở trong thiên tài, trí tôn ở trong trí tôn, muốn đánh bại đối phương, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lần này, còn sót lại bốn cái đạo đài cũng không có lập tức vận chuyển, đợi hơn một canh giờ, mới bắt đầu chậm rãi hoạt động, hiện nhiên là vì cho bọn họ điều chỉnh trạng thái thời gian, duy trì ở đỉnh phong, quyết đấu lên mới công bằng Xoạt xoạt. Một đạo đài cùng Long Thanh Trần cái này đạo đài kẹp lại cùng nhau, trở thành đối thủ, rõ ràng là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nàng tên là Liêu Đức Tích, Long Thanh Trần đối với nàng có chút ấn tượng, bởi vì nàng là vạn tộc Đại Lục Thánh Viện 900 năm trước vạn tộc chí Tôn, cũng là đang tiến hành tiền tôn đài đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, tu vi cực cao, đạt đến nhất giai tiên quân cảnh, vì lẽ đó, đối với nàng có chút quan tâm. Xoạt xoạt. Mặt khác hai cái đạo đài kẹp lại cùng nhau. Cũng là trở thành đối thủ, tiên tôn đài lần trước quan quân đối mặt lần trước gá quân. Long Thanh Trần đối mặt 900 năm trước vạn tộc chí tôn, rất có thứ đáng xem, lần trước quan quân đối mặt lần trước gá quân, cũng rất có thứ đáng xem, nên xem bên kia. Nếu như so với xong một hồi, lại so với cuộc kế tiếp là tốt rồi, như vậy đồng thời tiến hành, xác thực không biết xem bên kia. Yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt gì, rời đến rời đi, hai bên quyết đấu đều muốn xem, đương nhiên, bọn họ chỉ là chỉ đùa một chút, trêu chọc một hồi. Trên thực tế, bọn họ có thể không cần con mắt đến xem, dùng cảm ứng là được, có thể đồng thời cảm ứng được hai bên quyết đấu. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Lần trước quan quân cùng lần trước gã quân trước tiên động thủ, hai người vừa mới bắt đầu liền triển khai mãnh liệt đối công, có tranh đấu đối lập ý tứ của, khả năng ở trên một lần tiên tôn đài thời điểm có chút quá kết. Long Thanh Trần Sư Đệ, chúng ta trước tiên đừng ra tay, xem xong đối diện rất đúng quyết, làm sao? Liêu ước tích cười khẽ, lần trước tiên tôn đài. Ta cũng từng thăm ra, đáng tiếc, chỉ lấy đến đệ ngũ, 500 năm trôi qua, ta cũng rất muốn biết, lần trước Quan Quân cùng lần trước Gá Quân ai hơn thắng một bậc. Long Thanh Trần không đáng kể, được rồi. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ thấy, mấy cái hơi thở thời gian, Quan Quân cùng Á Quân liền đối công mấy trăm chiêu, không phân thắng Một 1000 chiêu sau khi, sắc mặt của hai người bắt đầu tái nhợt, hiển nhiên, như vậy mãnh liệt đối công, tiên lực tiêu hao quá lớn. 2000 chiêu trở lên, Hai người thân hình lão đảo muốn ngã, có chút không chịu nổi. ầm ầm, Hơn 2,400 chiêu, quan quân dựa vào tam giai tiên quân cảnh thâm hậu tu vi, rốt cục đánh bại Á quân, thắng hiểm. Xem xong rồi bên kia quyết đấu, yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt gì, rời trở về, rơi vào long thanh trần cùng liêu ước tích cái này trên đạo đài. Đến phiên chúng ta. Liêu ước tích nở nụ cười một tiếng, xoay tay lấy ra một thanh nguyên kiếm, dầm vang vọng. Đến đây đi. Long Thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn trong tay nàng nhuyễn kiếm. Thông thường mà nói, am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm người đều là thân pháp tốt vô cùng, bởi vì chỉ có thân pháp người tốt mới có thể phát huy ra nhuyễn kiếm đặc điểm. Vẹo. Quả nhiên, Lưu Ức Tích thân hình loáng một cái chính là biến mất tại chỗ, hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh vây quanh hắn, triển khai thế tiến công. Dầm. Mỗi một đạo tàn ảnh trong tay nhuyễn kiếm đồng thời đưa ra, đâm thủng không gian, lộ ra hóng ánh kiếm mang sắc bén vô cùng. Thật nhanh thân pháp, ta căn bản không thấy rõ nàng chân thân ở đâu, cảm ứng cũng không cảm ứng được. Cái này ngươi không biết đâu, đây là Liêu gia đế giai thân pháp, yêu quái hình bóng, truyền thuyết, ở thời kỳ cổ, Liêu gia từng xuất hiện một vị tiên đế, khai sáng cái môn này thân pháp, tàn ảnh tức là chân thân, chân thân tức là tàn ảnh, thay đổi khó lượng. Yêu nghiệt Thiên tài chúng thán phục không lớt, Thật thân pháp. Long Thanh Trần cũng là không nhịn được khen một tiếng, vừa vặn ta cũng am hiểu thân pháp, chúng ta đến đọ sức một trận thân pháp. Trưng 501, học trộm tuyệt kỹ. vèo Long Thanh Trần triển khai Long Dược Thiểm Đệ Nhi Tẩn, một bước bước ra, từ mấy trăm đạo kiếm mang đan dệt mà thành vong kiếm ở trong biến mất. Ngay sau đó, hắn cũng là hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại liêu ước tích tàn ảnh mặt sau. Này! Yêu nghiệt thiên tài chúng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cảm giác không rét mà run. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Long Thanh Trần mỗi một đạo tàn ảnh đều là đánh ra một trường, vô vào liêu ước tích tàn ảnh trên Đem tàn ảnh đánh tan. Hắn thừa nhận, hắn cũng nhìn không ra cái nào một đạo tàn ảnh mới phải liêu ước tích chân thân. Có điều, hắn không cần biết. Bởi vì, chỉ cần đem liêu ước tích mấy trăm đạo tàn ảnh toàn bộ đánh tan, liêu ước tích chân thân dĩ nhiên là sẽ không nơi độn hình. Vâng, quả nhiên, ở liêu ước tích mấy trăm đạo tàn ảnh ở trong, có một chân thân, đã trúng hắn một trường, bị đánh bay đi ra ngoài. Liêu ước tích nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm long thanh trần. Yêu quái hình bóng là chúng ta liêu ra bí mật bất truyền, chỉ có chúng ta liêu ra thành viên trọng yếu mới có thể học được, ngươi từ đâu học được? Ai nói cho ngươi biết, ta thi triển là yêu quái hình bóng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi dùng yêu quái hình bóng biến ảo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, mà ta dùng là là tốc độ, tốc độ nhanh, dĩ nhiên là sẽ hình thành tàn ảnh. Liêu Đức Tích có chút không tin, không thể, tốc độ làm sao có khả năng sắp tới mức độ này? Long Thanh Trần bất đắc dĩ, ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Đây là thật. Long Kim Minh Nguyệt trong ánh mắt có chút nóng trông, thái cổ thời kỳ, ở chúng ta Long tộc, có một vị cựu nịch Long Đế, khai sáng một môn sở trường với tốc độ thân pháp, tên là Long Dược Thiểm, tu luyện tới cực hạ, có thể nắm giữ thiên hạ cực tốc, thậm chí, có thể nghịch chuyển thời không, đáng tiếc, cựu nịch Long Đế sau khi nga xuống, Long Dược Tiệm cũng là thất truyền. Lưu ước tích cười gằn, dừng ở Long Thanh Trần, nếu Long Dược Tiệm thất truyền, như vậy, ngươi lấy cái gì thân pháp mới có thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy? Long Kim Minh Nguyệt cũng có chút kỳ quái, ngoại trừ Long dược Thiểm ở ngoài, chúng ta Long tộc còn có vài loại lấy tốc độ chứ danh thân pháp, có điều, nhưng không có nhanh như vậy. Long Thanh Trần cao mày, Long Kim Minh Nguyệt cũng không biết phản vệ kế hoạch, căn bản không biết Long dược tiểm liền nắm giữ ở trong tay hắn, nàng không giải thích cũng còn tốt, này một giải thích, để hiểu lầm càng lớn, phải biết, một gia tộc tuyệt kỹ tiết ra ngoài, đây không phải là thường nghiêm trọng chuyện, bằng thù không đợi trời chung. Long tộc từng ra rất nhiều Long đế, khai sáng vô số tuyệt kỹ. Long tộc tuyệt kỹ đều không học hết, không đến nỗi học trộm Liêu gia thân pháp chứ? Ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm, có phải là có cái gì hiểu lầm? Yêu nghiệt Thiên tài chúng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liêu Lục Tích suy nghĩ một chút, Long Thanh Trần sư đệ, ta cũng cảm thấy, ngươi không cần thiết học trộm chúng ta Liêu gia thân pháp, chỉ cần ngươi nói ra vừa nãy sử dụng là cái gì thân pháp, ta liền không nữa truy cứu. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống, ngươi yêu có tin hay không, ta không cần thiết giải thích với ngươi. Liêu Lục Tích tức giận chỉ là cho ngươi nói ra sử dụng thân pháp gì, tại sao không thể nói một hồi? Ta sử dụng chính là long dược Thiểm. Long Thanh Trần vẫn đúng là không tốt giải thích nhiều lắm, bởi vì cho tới bây giờ, phản phệ kế hoạch vẫn còn bảo mật ở trong, chỉ có long tộc cao tầng biết. Nghe hắn nói như vậy, Liêu đức Tích trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, càng thêm khẳng định hắn học lén yêu quái hình bóng, không thể, vừa nãy Long Kim Minh Nguyệt đã nói qua, long dược tiệm thất truyền. Long Thanh Trần không nhịn được. Ầm. Nhất quyền đánh tới, giải thích cái dám. Dẩm. Liêu Lức Tích vung một cái nhuuyễn kiếm, phảng phất một con rắn độc, từng vòng địa cuốn quanh ở Long Thanh Trần trên cánh tay, nàng âm thanh lạnh lẽo, không nói lời nào, đó chính là có tật giật mình, đường đường 100 năm trước Long tộc thánh tử, dĩ nhiên học trộm chúng ta Liêu ra thân pháp, chuyến đi, cũng không sợ bị các đại thế lực chuyện cười, coi như ta giết người, Long tộc cũng không thể nói gì được. Long Thanh Trần sắc mặt đều đen. Hắn cảm nhận được, bị người hiểu lầm cảm giác, xác thực khó chịu, phi thường lưu manh đạo, không sai chính là ta học lén yêu quái hình bóng vậy thì thế nào ngươi đã thừa nhận vậy cũng tốt liêu ước tích đằng đằng sát khí tay ngọc chấn động cuốn quanh ở long thanh trần trên cánh tay nhuyễn kiếm rung động mũi kiếm dò xét đi ra như độc xà miệng mạnh mẽ cắn về phía long thanh trần cổ chết đi như vậy đã nghĩ giết chết ta ngươi không khỏi quá coi thường ta chứ long thanh trần dơ lên cái tay còn lại song chỉ che ở cổ phía trước kẹp lấy nhuyễn kiếm mũi kiếm cong mũi kiếm kịch liệt dây rùa kia lửa xẹt tán loạn nhưng không cách nào từ hắn song chỉ ở trong thoát ly trước tiên phế ngươi một cánh tay liêu ước tích quát một tiếng đống nhiên vừa rút kiếm chua ơi muốn dùng nhuễn kiếm đem long thanh trần cánh tay cắn nát ầm long thanh trần trên cánh tay tiên y đổ nát mà cánh tay nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại là nhuyễn kiếm đứt đoạn thành từng tấc trở thành mảnh vỡ ngươi là 900 năm trước vạn tộc chí tôn ta là 100 năm trước vạn tộc chí tôn cùng xuất phát từ vạn tộc đại lục thánh viện theo lý mà nói ta nên mời ngươi một tiếng sư tỷ Nhưng là, ngươi nhưng như thế chẳng có thể thuyết phục, vậy thì không cần thiết khách khí với ngươi." Long Thanh Trần cũng có chút tức giận. "Giống." Lục Gia Long Tiên Hoàng tu vi triệt để bạo phát, tay trái triển khai Bá Thiên Vạn Long Trưởng, Vạn Long chi lực rít gào mà ra, tay phải đánh ra cựu Cực Đạo Quyền, chống chất uy lực. "Ầm." Liêu Đức Tích không dám thất lễ, triển khai Liêu Gia đỉnh cấp võ kỹ, Yêu Quái Chi Quyền, đánh ra tầng tầng lớp lớp ánh quyền, khác nào từng viên một sao băng, cũng là ẩn chứa bàng bạc bà uy lực. "Ầm ầm ầm." Vạn Long chi lực mạnh mẽ đánh vào những này ánh quyền trên, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, không gian đại đổ nát, khác nào phong quyền tàn vân. Trong nháy mắt đem những này ánh quyền đập vỡ tan. Ngay sau đó, cựu cực đạo quyền xuyên thấu mà qua, đánh vào liêu ước tích trên người, trong miệng nàng ho ra máu, nhất thời bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đạo đài ở ngoài. Ta muốn giết ngươi! Liêu ước tích phẫn nộ, không cam lòng về phía đạo đài vào tới. Vu! Đạo đài bỗng nhiên dựng lên kết giới, cản trở nàng. Bởi vì. Dựa theo quy tắc, rơi xuống khỏi đạo đài người thất bại, không thể lần thứ hai leo lên đạo đài. Lúc mới bắt đầu, ta cho là ngươi là một thật tốt sư tỷ không nghĩ tới, là một điên bản đường, coi như ta nhìn nhầm. Long Thanh Trần lánh đạm quét nàng một chút, chẳng muốn để ý tới nàng nữa. Nhìn thấy nàng còn muốn xung kích đạo đài kết giới, Long Kim Minh Nguyệt ngăn cản nàng. Tuy rằng ta không biết Long Thanh Trần vừa nay sử dụng là cái gì thân pháp, có điều, ta có thể khẳng định, hán tuyệt đối không có học trộm các ngươi liêu ra yêu quái hình bóng bởi vì chúng ta long tộc tuyệt kỹ nhiều lắm, không nhất thiết phải thế. Liêu Đức Tích gắt gao nhìn trầm trầm Long Thanh Trần, hắn đã thừa nhận. Long Kim Minh nguyện đạo, ngươi chọc giận hắn, hắn cố ý chọc giận lời của ngươi, cũng có thể tin sao? Đức Tích, không nên vọng động, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Long tộc xác thực không cần thiết học trộm gia tộc của các ngươi yêu quái thân pháp. Song Tinh Nữ Hoàng Tựa hồ nhận thức Liêu Đức Tích, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, cũng là khuyên bảo lên. ở Long Thanh Trần mấy cái bằng hữu khuyên, Liêu Tích rốt cục tỉnh táo lại. Vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn thả xuống lòng nghi ngờ, hư lệnh nói, chờ tiền tôn đài sau khi kết thúc, gia tộc chúng ta cường giả môn tất nhiên sẽ đi một chuyến hoang cổ long vực, điều tra rõ việc này. chương 502, nói dọa, tứ cường thắng bại đã phân, chỉ còn dư lại cuối cùng quyết đấu, cũng chính là chung kết. Hiện tại, còn có hai cái đạo đài đứng vững vàng, độ cao cùng tiền tôn đài chỉ kém nhất dài, mà, cái khác đạo đài toàn bộ hạ xuống đi tới. Hai cái trên đạo đài người. Theo thứ tự là tiên tôn đài lần trước quan quân cùng Long Thanh Trần. Xoát xoát, hai cái đạo đài không có vận chuyển, chậm rãi di động, kết nối, kẹp lại cùng nhau, hai người tự nhiên trở thành đối thủ. Ta lưu ý quá trước ngươi thi đấu, rất mạnh. Lần trước quan quân tên là Bạch Vũ Hàn, thanh niên răng, dấp, trên người mặc bạch sắc tiên y tay cầm một cây chiến mâu, khắc nào một vị chiến tiên, hắn lạnh nhạt nhìn Long Thanh Trần. Có điều, tu vi của ta đã đạt đến tam giai tiên quân, hầu như đứng ở thiên diệu tinh võ đạo đỉnh cao nhất. Mà ngươi, chỉ có lục dai long tiên hoàng tu vi, khoảng cách thiên diệu tinh võ đạo đỉnh cao nhất còn có một chút trinh lệch ngươi, không phải là đối thủ của ta. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài sùng kính mà nhìn hắn, biết hắn nói không phải mạnh miệng, mà là ăn ngay nói thật, hắn quả thật có tư cách nói lời này. Long thanh trần dơ tay lên trung trường kiếm, chĩa thẳng vào hắn, ta chỉ nghe thấy được của nửa câu đầu, ta xác thực rất mạnh, của nửa câu nói sau, ta coi như không nghe thấy. Yêu nghiệt thiên tài trúng chố mắt ngoát mộm. Nếu như đem Long Thanh Trần mặt che ngủ ở, sẽ đem âm thanh cải biến một hồi, bọn họ rất khó tưởng tượng, đây là Long Tộc lời nói ra, Long Tộc lúc nào trở nên như thế? Như thế? Không cách nào hình dung. Si một tiếng, Long Kim Minh Nguyệt không nhịn được cười ra tiếng, không biết xấu hổ, cũng chỉ có huyên nhi chịu được hắn, đổi lại là ta, ta đã sớm một cái bóp chết hắn. Song tinh nữ hoàng, chiến bát hoang, thẩm chiêu hi mấy cái này Long Thanh Trần bằng hữu nhưng là đầy mặt hờ hững, hiển nhiên, đã sớm thói quen. Bạch Vũ hàn sửng sốt một chút, tùy theo, lạnh nhặt nói, được rồi. Vũ. Đối mặt tam giai tiên quân, Long Thanh Trần không có khiêm nhượng ý tứ của, lục giai Long Tiên Hoàng Tu Vi Bạo Phát, trước tiên ra tay rồi. Vẹo. Long Tiên lực hội tụ ở trên mũi kiếm, hóa thành một viên hàn tinh, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất, lên tay chính là bạt kiếm thức. Bạch Vũ lạnh giá rên một tiếng, trong tay chiến mâu vung vẩy, Vũ gió thổi không loạn. Cong. Cong. Cong từng mảng từng mảng kia lửa xẹt tán loạn trong ngay mắt liền va chạm mấy chục đánh bị hắn đỡ được bản kiếm thức vèo long thanh trần thuận thế lùi lại ngay sau đó kéo trường kiếm hướng về hắn cực tốc lao đi ầm kéo lấy một khoảng cách kiếm ý nhảy lên tới đỉnh phong nhảy lên một cái trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém đánh chém ra kiếm thật lớn mang bạch vũ hàn vung lên chiến mâu bỗng nhiên quét qua quét ra một mảnh thương mang cong kịch liệt va chạm bùng nổ ra hào quang ngáo ánh Chuyển gia trói hai tiếng rung, không gian đổ nát, toàn bộ đạo đài đều là rung động mấy lần. Long Thanh chuẩn bị đẩy lui mấy chục bước, một mực thối lui đến đạo đài bên mở, trưởng kiếm trong tay rung động long long. Không thể không nói, tam giai tiên quân thực lực xác thực rất mạnh, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, thêm vào lục giai Long Tiên Hoàng Tu Vi, hơn nữa triển khai tha kiếm thức, cùng Bạch Vũ Hàn liều mạng một đòn, vẫn là chiếm không tới tiện nghi gì. Hơn nữa, cái này Bạch Vũ Hàn thiên phú cực cao, tu luyện không tới một ngàn năm liền đạt đến tam giai tiên quân cảnh, phải biết, thời gian Long Hoàng từ thái cổ thời kỳ tu luyện đến nay, dài đến 3 tỷ năm, cũng chỉ là đột phá nhất giai tiên quân cảnh không lâu. Đương nhiên, thời gian Long Hoàng tu vi tiến triển chậm chậm, cùng thời gian Long Mạch cũng có nhất định quan hệ, thời gian Long Mạch thuộc về khó nhất tu luyện Long Mạch một trong, bằng không, khẳng định không ngừng nhất giai tiên quân cảnh tu vi. Đáng nhắc tới chính là, thời gian Long lực cũng không phải sức mạnh bình thường có thể so với, không thể dùng tu vi đi cân nhắc, tỷ như... Thời gian Long Hoàng nằm ở Long Hoàng cảnh thời điểm, đã có thể chém giết một loại tiên quân, hiện tại, đạt đến nhất giai Long Quân cảnh, phòng chừng ở tiên tôn cảnh trở xuống, đã không có đối thủ. Thịch, thịch, thịch. Bạch Vũ Hàn cũng không dễ chịu, đồng dạng bị đẩy lui hơn 10 bước, nắm chiến mâu tay khẽ run, hơi kinh ngạc. Ta thừa nhận, hơi nhỏ liếc nhìn ngươi, thực lực của ngươi bây giờ phòng chừng có thể cùng một, hai cấp tiên quân một trận chiến, có tư cách làm đối thủ của ta. Tiếp đó, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình ta sẽ sử dụng tới bạch gia chấn tộc võ kỹ cũng chính là thương pháp hòa dụng dực dỡ ngươi phí lời thật nhiều long thanh trần hai tay dơ lên trường kiếm triển khai ngự kiếm thức vèo nhân kiếm hợp nhất trong ngay mắt hóa thành vô số kiếm quang khác nào cuồng phong bạo vũ hòa dụng dực dỡ bạch vũ hàn hét lớn một tiếng đạp chân xuống đạo đài bay vút lên ầm trong tay hắn chiến mâu lượn lờ tiên lực tìm một vòng tùy ý ra vô số thương mang khác nào từng mảng từng mảng lá dụng ở toàn bộ đạo đài bồng bền, cắt rời không gian, sắc bén cực kỳ. Cong! Cong! Cong! Ngự kiếm thức kiếm quang cùng hoa rụng rực rỡ thương mang liên tục va chạm, làm cho toàn bộ đạo đài, mỗi một tức không gian đều là tia lửa sẹt tán loạn, khác nào luyện ngục, bất luận cái nào tiền quân cảnh trở xuống người đứng ở chỗ này, đều sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Yêu nghiệt thiên tài chúng ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, trên thực tế, trên đạo đài quyết đấu sinh ra dư uy cũng sẽ không lan đến đi ra. Và chạm mấy ngàn lần sau khi, kiếm quang cùng thương mang mới toàn bộ tiêu tan, mà, Long Thanh Trần cùng Bạch Vũ Hẳn cũng là đống nhiên tách ra. Chỉ thấy, Long Thanh Trần Long huyết nhiễm đỏ quần áo, trên thân thể che kín rất nhiều vết thương, cũng may hắn thể phách cường hãn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh sẽ bẩy, bóc ra, hoàn hảo không chút tổn hại, trường kiếm trong tay của hắn cũng là hiện đầy chỗ hồng, như là một cái cái cưa. Bạch Vũ Hàn tóc thai bù đồng dạng là bạch y nhốn máu trên thân thể có rất nhiều vết kiếm sắc mặt tái nhợt hai người đều không có bận tâm tự thân thương thế mà là chăm chú dừng ở đối phương ánh mắt sắc bén tràn ngập chiến ý bạch vũ hàn đã đánh ra nội hỏa ngươi là ta tu luyện tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ có điều ta cuối cùng có thể đánh bại đối thủ ta tu luyện tới nay gặp phải đối thủ vậy thì hơn nhiều hơn nữa ngươi không phải mạnh nhất ta tính toán một chút ngươi nhiều nhất xếp hạng đệ tứ dáng vẻ long thanh trần biểu hiện hờ hững Liếc mắt nhìn trong tay trường kiếm, ném, từ không gian giới chỉ ở trong một lần nữa lấy ra một thanh chiến kiếm. Thời điểm chiến đấu, thả một điểm lời hung ác, ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh, ai không biết. Hơn nữa, còn có thể kéo dài một chút thời gian, để cho mình liệu thường, khôi phục một ít tiên lực. Vì lẽ đó, rất nhiều người ở thời điểm chiến đấu đều yêu thích phí lời vài câu. Cái này cũng là có chút đạo lý. Bạch Vũ Hàn biết ý của hắn, cười lạnh nói, ngươi bị phá diệt chi Mộ binh sát khống chế sau khi giết mấy người Kiều tiên quân sao có thể tính là ở bên trong? Đó là phá diệt chi mâu giết, không phải ngươi giết. Phá diệt chi mâu giết chính là ta giết, ta tình nguyện. Ngươi quản được sao? Long Thanh Trần không dự định với hắn tiếp tục phí lời, bởi vì hắn thể phách cường hãn, liệu thương rất nhanh. Hơn nữa, cửu lịch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh khôi phục Long Tiên lực tốc độ cũng rất nhanh. Vì lẽ đó, hắn không cần kéo dài thời gian, thiết yếu gia tăng thế tiến công, không cho Bạch Vũ Hàn thời gian thở dốc. Ẩm, triển khai manh kiếm thức. Trong tay chiến kiếm như là một cái dâm dạng, nhẹ nhàng mà quét qua, vô số kiếm mang nhất thời bao phủ mà ra, phảng phất 100 cấp long Quyển phong. Ta lúc nào, mới có thể đem manh kiếm thức tu luyện tới mức độ này. 100 năm trước tiên võ trí tôn tự lầm bẩm trong ánh mắt tràn ngập sùng kính mà nhìn long thanh trần, hắn chính là thua ở long thanh trần manh kiếm thức bên dưới, hắn si mê với kiếm đạo, nắm giữ kiếm đạo cửu thức ở trong bốn loại, hắn không sùng bái những kia thực lực mạnh người, chỉ sùng bái kiếm đạo mạnh hơn hắn người. Trưng 503. Ẩm. Bạch Vũ Hàn vẫn triển khai hoa dụng rực rỡ, chiến mâu vạch một cái, tùy ý ra từng mảng từng mảng thương mang, phảng phất lá dụng giống như lơ lửng giữa không trùng, che ở trước mặt, có thể công, có thể thủ. Cong. Cong. Cong. Manh kiếm thức kiếm mang mạnh mẽ đụng phải đi vào, bùng nổ ra vô số đống lửa. vèo Long Thanh Trần triển khai long dược thiểm đệ nhi tầng, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Bạch Vũ Hàn phía sau, chiến kiếm chém đánh mặc ngươi tốc độ nhanh hơn nữa đối với ta vô dụng ta công phòng gồm nhiều mặt không có rõ ràng được điểm bạch vũ lạnh giá cười trong tay chiến mâu bỗng nhiên hòa tan giống hóa thành một điều ác mãng hình thái Xoạt xoạt. mạnh mẽ cắn chiến kiếm lóe ra rất nhiều đốm lửa long thanh trần biểu hiện hờ hững chẳng muốn với hắn phí lời quả đoán địa buông tay chiến kiếm trực tiếp cùng hắn chém giết gần người ầm một đòn cắn câu quyền mạnh mẽ nện ở cầm của hắn trên bắn bay muốn chết Bạch Vũ Hàn gào thét, khủy tay mạnh mẽ đánh vào Long Thanh Trần trên lồng ngực, đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Long Thanh Trần phảng phất không cảm giác được như thế, không nhìn thương thế của chính mình, nắm lấy hắn một cánh tay, trực tiếp bẻ đi. Bạch Vũ Hàn sắp điên rồi, phong cùng rít gào, nhất quyền đánh xuyên qua vai của hắn. ầm, ầm, ầm, hai người quấn đấu cùng nhau, mỗi một đánh đều lưu lại kinh khủng thương thế. Xem cuộc chiến yêu nghiệt thiên tài chúng toàn bộ ngây dại, tu luyện giả thời điểm chiến đấu, rất ít chém giết gần người. Bởi vì, coi như đánh chết đối thủ, mình cũng sẽ bị thương nặng, cái được không đủ bù đắp cái mất, không chỉ vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, hai người này nhưng như là thái cổ hung thú như thế, quả thực chính là liều mạng. Chém giết gần người chừng nửa canh giờ, hai người thân thể đều là rách rách dưới dưới, phản phất hai con rách bao tải, ngã vào trên đạo đài, ngất, hòa nhau. Thiên tôn đài, thật giống không có hòa nhau quy tắc chứ. Như vậy, người nào thắng? Yêu nghiệt thiên tài chúng bắt đầu nghị luận. Có người cho rằng Long Thanh Trần thắng, lý do là Long Thanh Trần chủ động cùng Bạch Vũ Hàn chém giết gần người, chủ động người thắng lợi. Cũng có người cho rằng Bạch Vũ Hàn thắng, lý do là Bạch Vũ Hàn bị ép cùng Long Thanh Trần chém giết gần người, còn có thể đánh hòa nhau, nên thắng được. Vèo! Vèo! Vèo! Long Kim Minh Nguyệt, song tinh nữ hoàng, thậm chiêu hy mấy cái này Long Thanh Trần bằng hữu, hướng đạo đại phóng đi, ai thắng thắng bại, bọn họ không phải như vậy lưu ý. Càng để ý Long Thanh Trần An Uy. Đông dạng, Bạch Vũ Hàn mấy cái bằng hữu cũng là sốt ruột địa xuống tới, muốn cứu trợ Bạch Vũ Hàn. Vụ. Đáng tiếc, song vương đều bị đạo đài kết giới chặn lại rồi, không cách nào tiến vào đạo đài, ở tháng bại chưa phân trước, đạo đài kết giới sẽ không mở ra. Long Kim Minh Nguyệt nhíu mày, lo lắng lo lắng, chúng ta vào không được đạo đài, chỉ có thể chờ đợi chính hắn khôi phục. Song Tinh nữ Hoàng an ủi, thương thế của hắn tuy rằng rất nghiêm trọng, có điều, khí tức cũng rất ổn định. Sẽ không có chuyện gì. Thẩm chiêu hy đạo. Minh chủ thể phách mạnh mẽ, năng lực hồi phục rất mạnh, sẽ không sao. Hy vọng như thế chứ. Long Kim Minh Nguyệt than nhẹ, tiến vào chung kết, bắt được đệ nhị danh, đã rất khá, nhất định phải liều mạng như vậy. Sau một chốc, Long Thanh Trần tỉnh rồi, loạn tròa loạn trọa mà đứng lên, một cước đạp ở bạch Vũ Hàn trên người, tam giai tiên quân thì thế nào? Ta còn là thắng, nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, như vậy, ta trước tiên tỉnh lại, là có thể giết ngươi. Long Thanh Trần đem ngươi chân lấy ra. Ngươi chỉ là miễn cưỡng thắng lợi mà thôi, càn rỡ cái gì? Bạch Vũ Hàn mấy cái bằng hữu căm tức Long Thanh Trần. Tiếp được. Cùng Bạch Vũ Hàn cũng không có gì thâm cừu đại hận, Long Thanh Trần không có hạ sát thủ, một cước đá vào Bạch Vũ Hàn trên người, đem Bạch Vũ Hàn đá ra đảo đài. Bạch Vũ Hàn mấy cái bằng hữu tiếp được hắn, vội vã lấy ra ăn dược cho hắn ăn vào, cứu trị. Ầm ầm ầm. Long Thanh Trần dưới chân nói đài lên cao, cùng tiên tôn đài ngang hàng giống nhau độ cao. Chúc mừng tiểu hữu lấy được tiên tôn đài đệ nhất danh. Tiên tôn đài thượng truyền đến một giọng rán mua, chỉ thấy chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ, rõ ràng là một ông già rằng, rớp, khoanh chân ngồi, ánh mắt thâm thúy địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, đột nhiên cười nhạt lên. May mắn, may mắn. Long Thanh Trần khiêm tốn địa hơi thi lễ một cái, trong lòng suy đoán, đây cũng là vị kia tiên tôn tiền bối lưu lại ý niệm, không thể không nói, vị kia tiên tôn tiền bối rất mạnh, đã rời đi thiên diệu tinh vô số năm. Lưu lại ý niệm vẫn còn không tàn đi. Lao giả nói, tòa này tiên tôn đài, là ta năm đó tu thành tiên tôn địa phương, di lưu lại ta cảm ngộ cùng đạo tác, ở đây tu luyện, có rất đại thật là tốt nơi, dựa theo quy tắc, 10 người đứng đầu có thể lưu lại, ở đây tu luyện 500 năm, người còn lại, có thể rời đi. Ông lão thanh âm của không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ hải đảo. Đón lấy, hắn trực tiếp công bố 10 vị trí đầu danh sách. Đệ nhất danh, Long Thanh Trần. Đệ nhị danh, Bạch Vũ Hàn. Đệ tam danh, nghiêm trạch. Đệ tứ danh, liêu ức tích. Đệ ngũ danh. Đệ cửu danh, triệu thi nhã triệu thi na. Đệ thập danh, cổ hiển. Tiến vào 10 người đứng đầu yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên là vui mừng con nguôi. chưa đi đến 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tài chúng, chỉ có thể âm ngũ rời sân. Thập lục cường cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng có chút không phục. Tiên bối, ta có một chuyện không rõ, kính xin giải đáp, bắt cường bị liệt vào 8 người đứng đầu, ta không có ý kiến đến gì, nhưng là... Thập Lục Cường ở trong tại sao chọn lựa triệu thi na triệu thi nhã cùng cổ hiền làm đệ cửu danh, đệ thập danh. Chúng ta cũng là thập lục cường, tại sao không chọn chúng ta vì là đệ cửu danh cùng đệ thập danh? Tiêu chuẩn có hạn, chỉ có thể như vậy. Ông lão nhàn nhạt giải thích. Vừa nãy các ngươi quyết đấu thời điểm, mỗi một trận ta đều cảm ứng được. Tuy rằng đồng dạng là thập lục cường, ta nhưng cho rằng triệu thi na triệu thi nhã cùng cổ hiền so với các ngươi hơi cường một điểm, vì lẽ đó phán định vì là đệ cửu danh cùng đệ thập danh. Thập lục cường cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng bất đắc dĩ, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Long Thanh Trần hỏi, ta không dự định ở đây tu luyện 500 năm, có thể không đem tiêu chuẩn tặng cho người khác. Ông lão cao mày, nơi này linh khí so với ngoại giới nồng nặc mấy lần, hơn nữa, còn để lại ta lúc đó tu thành tiên tôn cảnh cảm ngộ cùng đạo tác, người tại sao không ở nơi này tu luyện? Ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Long Thanh Trần tùy ý nói rồi một hồi. Hắn phải tìm được sinh mệnh tuyển thủy, cho đệ lục tộc lao đúc lại long khu. Còn có, đã đáp ứng cổ ma tông vị kia ma quân, giúp đỡ đoàn tụ ma khu. Còn có, hắn và huyên tỷ đã 100 năm không gặp, không muốn lại tách ra 500 năm. Chủ yếu nhất là, hoang cổ long vực bên trong, cũng có rất nhiều tu luyện địa phương tốt, không nhất định nhất định phải ở đây tu luyện. Được rồi. Ông lão bất đắc dĩ, cũng không có cơ cầu. Long Kim Minh Nguyệt, Thẩm Chiêu Hy, chiến bát hoang mấy cái này bằng hữu đều là mắt ba ba nhìn long thanh Hiện nhiên, hy vọng Long Thanh Trần đem tiêu chuẩn nhường cho bọn họ. Tương Song Nhi cũng là như thế, đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, nàng đã biểu lộ tâm ý. Nếu như Long Thanh Trần đối với nàng cũng có ý, nên cho nàng. Vô Tâm hiểm tuy rằng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, Thu Mâu Dư Quang cũng không ngừng chăm chú vào Long Thanh Trần. Chắc tâm nhiên đúng là tương đối nhạt nhien, bởi vì nàng biết, nàng cùng Long Thanh Trần giao tình khá là giống như vậy, Long Thanh Trần sẽ không cho nàng. Kỳ thực, ngoại giới cũng không có thiếu tu luyện địa phương tốt. Các ngươi không nên như vậy. Long Thanh Trần hơi bỏ tay. Ở đây, bằng hữu có mấy cái, tiêu chuẩn chỉ có một. Thặng cho ai, trở thành một nan đề. Thặng cho ngươi. Hắn đưa tay, chỉ vào mấy cái bằng hữu, ngón tay di động, cuối cùng, đứng ở Long Kim Minh Nguyệt nơi này. Dù sao, Long Kim Minh Nguyệt là Long Tộc, lại là huyên tỷ đường tỷ. Chủ yếu nhất là, cho Long Kim Minh Nguyệt là chuyện đương nhiên, mấy cái bằng hữu sẽ không có ý kiến, nếu như cho mấy cái bằng hưu ở trong một sẽ vô hình ở trong đắc tội cái khác mấy cái. Ư, ta liền biết, ngươi sẽ cho ta không bạch thương ngươi." Long Kim Minh Nguyệt mừng rỡ, mở hai tay ra, hướng về Long Thanh Trần xông lại, tựa hồ muốn cho một ôm ấp. "Đừng." Long Thanh Trần kinh ngạc, một cái tát đưa nàng đánh lùi vài bước, "Ngươi đừng lại đây." Thẩm Chiêu Hi, Chiến Bắc Hoang, Tương Song Nhi đẳng nhân nhịn không được bật cười lên, không có bắt được danh ngạch thất lạc cũng giảm bớt một ít. Long Kim Minh Nguyệt bù mặt, ánh mắt u hoán mà nhìn hắn, xem ở danh ngạch mức không chấp nhặt với hắn, vàng không, cần phải với hắn tử chiến. Tiêu chuẩn cho ngươi, một tát này xem như là biểu tạo. Long Thanh Trần cười lớn mau chóng rời đi, nơi đây, không thích hợp ở lâu. chương 504, kỳ thực, có trả hay không cũng không đáng kể. Đi ra thủ hộ đại trận cửa lớn, nhìn thấy trên bờ cắt lít nha lít nhít địa đứng hỏa thú, Long Thanh Trần lúc này mới nhớ tới thu xếp những này hỏa thú chuyện. Long tộc khẳng định không cần những này hỏa thú, chỉ có thể kín đáo đưa cho tứ phương minh. Cũng may tứ phương minh hiện tại đang đứng ở thời kỳ phát triển, mở rộng đất đai, cần đại lượng nhân thủ. Những này hỏa thú tuy rằng linh trí khá là giống như vậy, nói cách khác, chính là đầu không quá linh quang, dùng để đánh trận, thủ thành chờ chút, vẫn là có thể. Chủ thượng, tổ thú cười tới đón. Mắt dọc thanh niên theo ở phía sau, mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện ra thuận theo dáng vẻ. Bên trong có một tiểu thế giới, có thể chứa đựng trăm vạn hỏa thú, để cho tiện chạy đi, để chúng nó toàn bộ nhảy vào đi. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một con tròn lò, thiện tay đánh ra. Vụ. Tròn lò đón gió giận chướng, hóa thành lớn như núi, trôi nổi ở trên bờ cát. Toàn bộ đi vào. Tổ thú ra lệnh một tiếng, trăm vạn hỏa thú dồn dập nhảy đi vào. Nhìn ra, tổ thú uy vọng rất cao, trăm vạn hỏa thú cũng không biết bên trong tình huống thế nào, nhưng không chút do dự mà nhảy vào đi. Vẹo. Long Thanh Trần với tay, tròn lò thu nhỏ, bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là hâm mộ nhìn hắn, không thể nghi ngờ, hắn là lần này tiền tôn đài lịch luyện lớn nhất người thắng cuộc, lĩnh ngộ 8 loại đạo tác, thu phục trăm vạn hòa thú, đồng thời, long lực tu vi cùng tiên lực tu vi dung hợp, thể phách hoàn thành thể biến, thực lực tăng vọt, còn có, lấy được tiên tôn đài đệ nhất danh. Trần ca, chúc mừng người lấy được số 1, ta liền biết, Trần ca khẳng định có thể bắt được tốt thứ tự. Long thanh hổ cười lớn tới đón, còn có lạc hân cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử. Bọn họ không có sông qua cổ lộ, bị sớm đào thải, có điều, cũng không hề rời đi. Trên thực tế, bị sớm đào thải cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng cũng không có rời đi, đều đang đợi tiền tôn đài kết quả. Hư danh mà thôi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững tùy ý nói một tiếng, không khỏi nhìn về phía tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử. Từ không gian giới chỉ lấy ra hai tấm giấy vay nợ, quốc quơ ở Hàn băng đạo tắc tiểu thế giới lý, hai người các ngươi nợ ta 39 triệu tiên linh thạch, sớm một chút để tinh thần các tập hợp. Đưa đến Hoang, cổ lòng được đi, hiểu chưa? Bằng không, mượn hai người các ngươi làm nô bộc, gán nợ. Biết. Rõ ràng. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử sắc mặt nóng lên, cảm giác đau cả đầu, bọn họ ở tinh thần các cũng không phải rất được coi trọng, tinh thần các có thể hay không giúp bọn họ trả nợ, trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Long Thanh hổ tạt lưỡi, làm sao nợ nhiều như vậy? Lạc Hân cũng là ngây dại, sắp tới 40 triệu tiên linh thạch, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, phải biết Một cái trung phẩm tiên vương khí, cũng chỉ là 300.000 tiên linh thạch. Từ Long Thanh Hổ cùng Lạc Hân phản ứng, Long Thanh Trần cũng có thể thấy được, tinh thần các hai người này thanh niên đệ tử căn bản không nói cho Long Thanh Hổ cùng Lạc Hân, ở Hàn băng đạo tắc tiểu thế giới, vì mạng sống, chống đỡ hàng khí, bọn họ hướng về ta mượn. Được rồi. Long Thanh Hổ cười khổ, hiện tại, hắn đã ở rể tinh thần các, cùng Long Tộc đã phân rõ quan hệ, món nợ này, tinh thần các nhất định phải trả lại. La Ngọc Nhan cùng Thanh Tâm Tông Thánh Nữ các ngươi trốn đi làm cái gì? mau mau lại đây, đem các ngươi nợ ta khoản nợ coi một cái. Long Thanh Trần phát hiện trốn ở trong đám người hai cái mỹ nữ, vây tay quát to lên. La Ngọc Nhan nợ hai ta ngàn ba triệu tiên linh thạch, Thanh Tâm Tông Thánh Nữ nợ hai ta ngàn bảy triệu tiên linh thạch. yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt quái dị lên. La Ngọc Nhan cùng Thanh Tâm Tông Thánh Nữ đều là sắc mặt tưởng hồng địa nhanh chóng đi tới, giận dữ địa trường mắt hắn. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ ánh mắt u ánh nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta cũng đã sớm nói. Sẽ trả lại người, làm cho thật giống như ta chúng quyệt nợ như thế. La Ngọc Nhan bảo đảm đạo, ta về đến gia tộc sau khi, lập tức phái người đưa đến hoang cổ lòng được đi. Liếc mắt nhìn hai người đẹp đẽ dung mạo, Long thanh trần có hơi thất vọng, kỳ thực, hai người các người, có trả hay không cũng không đáng kể, có thể dùng những phương thức khác trả lại. Thanh tâm tông thánh nữ lật ra một cái liếc mắt, nghĩ hay lắm. Khấu luận trạch đi tới, có chút khó có thể mở miệng, ở Hàn băng đạo tắc tiểu thế giới, ta cùng đường mặt lộ, vì mạng sống Hướng về ngươi mượn 3 triệu tiên linh thạch, ta dự định trả lại cho ngươi 30 triệu tiên linh thạch, ngươi cho ta tự do, có được hay không? Lúc đó, Long Thanh Trần khi hắn võ mạch ở trong để lại mật ấn, cũng là bằng đưa hắn cho mua, lạnh nhạt nói, ngươi đáp ứng trở thành nô buộc của ta, há có thể lật lọng? Là người theo đuổi, không phải nô buộc. Khấu luận trạch sửa lại hắn, người theo đuổi cùng nô buộc vẫn có chút khác nhau. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, muốn tự do, đem 300 triệu tiên linh thạch đưa đến hoang cổ Long Vực La Ngọc Nhan cùng thanh tâm tông thánh nữ đều là trận mắt ngoát mồm, ba triệu tiên linh thạch xoay tay một cái, liền muốn ba trăm triệu, qua tối, có điều, các nàng đối với khấu luận trạch không có cảm tình gì, không nói thêm gì, trái lại cảm thấy hả giận. dù sao, khấu luận trạch vì mạng sống, săn giết rất nhiều lạc đàn yêu nghiệt thiên tài. Khấu luận trạch vẻ mặt đau khổ, coi như ban đứng ta, cũng không bỏ ra nổi ba trăm triệu tiên linh thạch. Vậy thì không bàn nữa. Long Thanh Trần hờ hững, về sớm một chút với người gia tộc cáo biệt. Đi tứ phương mình đưa tin. Khấu luận trạch có chút không cam lòng, cũng không có thể làm sao. Ha ha ha, chúc mừng Long Thanh Trần huynh đệ lấy được số một, thật đáng mừng. Ở một chi đạo tắc tiểu thế giới cùng sinh, không cùng chết Vương Dương cười lớn chạy tới, mở hai tay ra, dự định cho Long Thanh Trần một ôm ấp, chúc mừng một hồi, còn có vu mạn mạn đẳng nhân. Đi sang một bên. Long Thanh Trần đưa hắn đẩy ra, cùng vu mạn mạn ôm ấp một hồi. Vương Dương u hắn nói, trọng nữ khinh nam. Vu mạn mạn có chút bất dĩ. Ở hỏa chi đạo tắc kết bạn ninh lưu sát, mộ vân y mấy người cũng là đi tới, biểu thị chúc mừng. Mộ dung khanh thế nhưng là trầm mặc không nói, thu mâu có chút phức tạp nhìn hắn. Ta là một phụ trách người. Long Thanh Trần có thâm ý khác địa nói một tiếng. Chỉ có hiểu rõ tình huống mắt dọc thanh niên, ninh lưu sát, mộ vân y cùng thí trần, mới biết lời này ý tứ của, mộ dung khanh nhiên sắc mặt thường hồng, do dự một chút, nhẹ giọng nói, để ta suy tính một chút, qua một thời gian ngắn, trả lời chắc chắn ngươi. Long thanh trần cười nhạt, cũng không có cưỡng cầu, cho nàng một ít thời gian. Còn có, ban đầu cổ ma tông thánh nữ, cũng chính là bây giờ tam thánh kiếm tông thánh nữ Trác tâm nghiền, lữ mặt cũng là đi tới, chúc mừng một hồi. Còn có, thất tinh bảo thánh nữ mục linh nhi. Còn có, cùng hắn đồng nhất rơi thánh viện chiến Bát hoang, thí trần, phượng vũ, hoa khinh ngữ, vô nôn sầu những này trí tôn, cùng với, á tôn tên cứ gọi người đoạt giải côn cựu thiên, thiên phương ánh tuyết, lục dương minh, cổ lạc hàn, tiêu Mạc. Nghiêm Trạch Minh đẳng nhân. Còn có, ở Tiên Tôn Đài gặp phải đối thủ, 100 năm trước Tiên Võ Chí Tôn, cùng với 200 năm trước Vạn Tộc Chí Tôn Mục Văn tỉnh. Còn có rất nhiều rất nhiều Long Thanh Trần kẻ không quen biết, dồn dập xuống lại lại đây, đem Long Thanh Trần vây vào giữa, khác nào mọi người vờn quanh giống như chắp tay ra hiệu, nói một ít chúc mừng. Chương 505, ẩn tàng đối thủ. Long Thanh Trần phát hiện một kỳ quái lại bình thường hiện tượng. Đắc chí thời điểm, đột nhiên thêm ra rất nhiều bằng hữu, cũng tỉ như hiện tại Hắn lấy được số một, thật giống người người đều được vì bằng hưu của hắn. Chán nản thời điểm, bằng hữu đống nhiên liền biến thiếu. Tại đây những người này ở trong, đến cùng có mấy mới thật sự là bằng hữu. Không biết, hắn không biết, cần thời gian thử thách, cái gọi là, đường xa biết mã lực, viết đã lâu thấy lòng người, đại khái là như thế. Lại cùng những người này hàn huyên chốc lát, hắn cảm giác đần độn vô vị, thúc giục, đi thôi, nên lên đường. Vèo, vèo, vèo, liền. Những người này cùng hắn đồng thời mênh mông quần cuộn về phía Hải Thận Thành bay đi, thanh thế hùng vĩ, dẫn tới yêu nghiệt thiên tài chúng dồn dập liếc mắt. Một bên phi hành, Hoa Khinh Ngữ một bên than nhẹ, lần từ biệt này, trời nam đất bắc, đại gia chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Vô nôn sầu cười nói, hữu duyên đều sẽ tạm biệt. Hoa Khinh Ngữ sắc mặt khẽ biến thành hồng, liếc mắt nhìn hắn, "Ừ, cũng đúng." Vô Tâm điểm ánh mắt dị dạng địa nhìn một chút Hoa Khinh Ngữ phản ứng, hiện lên một tia hiểu rõ biểu hiện, xem ra ta rất nhanh sẽ có đệ muội rồi. Vô nôn sầu vội vã giải thích, tỷ, ngươi không muốn đoán mò, ta cùng khinh ngự tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường. Đừng. Vô tâm hiểm dương tay, một cái tát phiến ở vô nôn sầu trên nó, tức giận nói, du một đầu. Mọi người không nhịn được cười ra tiếng. Vô nôn sầu cầm lấy sau gáy, cảm giác không hiểu ra sao, ta nói sai cái gì? Thấy hắn bộ dáng này, vô tâm hiểm càng thêm giận, nâng tay lên, lại muốn đánh hắn. Long Thanh Trần Huynh đệ, cứu ta! Vô nôn sầu kinh hoàng trốn đến Long Thanh Trần mặt sau. Long Thanh Trần ngăn cản vô tâm yểm, cười nhạt nói, đệ đệ ngươi giàu gì cũng là tu luyện hơn 100 năm yêu nghiệt thiên tài, như ngươi vậy đưa hắn xem là tiểu hài tử như thế đánh, không quá thích hợp chứ. Vô tâm yểm căm tức vô nôn sầu, khiển trách, ngươi xem một chút cái này Long Thanh Trần, đều là tìm cơ hội tiếp cận ta, nhìn lại một chút chính ngươi, có cơ hội cũng không biết nắm lấy, đáng đời không có đạo lữ. Phù. Long Thanh Trần suýt chút nữa thổ huyết. Không biết vô tâm hiểm là da mặt dày, vẫn là đầu góc có vấn đề, đoán chừng là người sau. Mọi người cũng là phi hành bất ổn, suýt chút nữa rơi hải. Trần ca, sau đó, phụ thân ta còn có thanh long tộc, liền đã làm phiền ngươi. Long thanh hổ hướng về long thanh trần bên này nhích lại gần, tựa hồ có chút không yên lòng. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, hắn nhưng là hoang cổ long vực thổ sinh thổ trường long. Tuy rằng hiện tại ở rể tinh thần các, cùng long tộc phân do giới hạn, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy rứt bỏ dưới. Biết, Long Thanh Trần có chút thiếu kiên nhẫn, phụ thân ngươi rất khỏe mạnh, nghe nói, ngươi có thêm một đệ đệ. Long Thanh Hổ cười khổ, được rồi, vậy ta an tâm. Hải đảo khoảng cách hải thận thành, chỉ có hơn 10 vạn giảm, lấy mọi người tốc độ, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Đi tới trung tâm thành, vượt qua truyền tống đại trận bên cạnh. Ta ở tinh thần cắt chờ ngươi. Lúc gần đi, Thương Song Nhi sắc mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng đối với Long Thanh Trần nói một tiếng, thật nhanh bước lên vượt qua truyền tống đại trận. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử sửng suốt một chút, mơ hổ minh bạch cái gì, nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều có điểm âm u, nhưng cũng có thể lý giải, bất luận khắp mọi mặt, Long Thanh Trần đều so với bọn họ ưu dị nhiều lắm, song nhi sư mội phương tâm cuối cùng vẫn là cho Long Thanh Trần, bọn họ cũng không có cảm giác quá bất ngờ. Long Thanh Hổ cùng lạc hân cũng là ngớ ngẩn, tùy theo, bèn nhìn nhau cười. Lại thêm một người, mộ vân y trừng mắt Long Thanh Trần, vì là mộ dung khanh nhiên bất bình dùm, khanh nhiên, đã quên đi Không đáng. Mộ dung khanh nhiên trầm mặt không nói. La Ngọc Nhan nếu mày, liếc mắt nhìn thanh tâm tông thánh nữ, đã có chỉ đạo, xem ra, của đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Thanh tâm tông thánh nữ yên nhiên mà cười đạo, đối thủ cạnh tranh càng nhiều, ta càng có hứng thú, đây càng có thể gây nên ta lòng hào thắng. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta có thể đưa các nàng toàn bộ đẩy vào lãnh cung, thật là có bao nhiêu cảm giác thành công. Được rồi. La Ngọc Nhan có chút bất đắc dĩ, sợ là sợ ngươi cùng các nàng đánh thành hòa nhau lâm vào trong đó vậy thì gặp hoa nhau ý vị như thế nào mọi người đều là người thông minh tự nhiên có thể rõ ràng không khỏi ánh mắt dị dạng mà nhìn long thanh trần phải biết tương song nhi mộ dung cách nhiên thanh tâm tông thánh nữ đều là vạn người chọn một mỹ nhân có thể cùng một người trong đó trở thành đạo nữ nằm mơ đều phải cười tỉnh rồi ít khả năng đều chiếm được nhưng mà long thanh trần thân phận có chút đặc thù thật là có điểm khả năng thanh tâm tông thánh nữ cảnh giác nhìn một chút la ngọc nhan tinh xảo mặt ngọc ở bề ngoài đối thủ cạnh tranh, ta không sợ, ta lo lắng là ẩn giấu ở chỗ tối đối thủ. Tỷ như ngươi, ngươi nói nhăng gì đó. La Ngọc Nhan mặt ngọc đỏ chót, thẹn quá thành giận, lệ trong con ngươi có chút hoảng loạn, không dám cùng nàng đối diện, nhìn về phía nơi khác, giải thích, ta, ta khẳng định không phải của ẩn tàng đối thủ, ngươi nên nhiều chú ý một hồi mộ vân y, vu mạn mạn cùng mục linh nhi, mấy cái này mới có có thể trở thành ẩn tàng đối thủ, ừ, còn có vô tâm hiểm cũng có khả năng bị nàng điểm đến tên người, trên mặt đẹp đều có điểm mất tự nhiên. Thật sao? Thanh tâm tông thánh nữ nghi ngờ nhìn nàng, nhận định nàng, nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy, ngươi mới thật sự là ẩn tàng đối thủ, giấu đi quá sâu. La Ngọc Nhan tức giận nói, ta nói có điều ngươi. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, quả nhiên, ba người phụ nữ một máy đùa, huống hổ, nữ yêu nghiệt thiên tài nhiều lắm, nếu để cho các nàng tán gẫu xuống, không biết sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tủ. Tàn đi đi, ai về nhà lấy? Hắn vung tay lên. Mọi người cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, cáo biệt nhau, dồn dập bước lên vượt qua truyền tống đại trận, trở về từng người gia tộc cùng tông môn. Long Thanh Trần, Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Thẩm Chiêu Hy, tới thời điểm chỉ có ba người, lúc trở về, có thêm hai cái, cũng chính là tổ thú cùng mắt dọc thanh niên, đương nhiên, còn có tròn trong lò diện trăm vạn hỏa thú. Vụ! Vụ! Vụ! Trận Pháp Sư không ngừng mà điều chỉnh truyền tống phương vị, đem một nhóm lại một nhóm yêu nghiệt thiên tài đưa đi. Đáng nhắc tới chính là, mỗi một tòa vượt qua truyền tống đại trận cũng có thể nhiều một chút tiếp thu. Nhiều một chút tiếp thu ý tứ của chính là, tỉ như, Hoang Cổ Long vực vượt, vượt qua truyền tống đại trận, Đông vực vượt qua truyền tống đại trận, vực vượt, vượt qua truyền tống đại trận, đem người truyền tống đến Hải Thận thành tòa này vượt qua truyền tống đại trận, Hải Thận thành tòa này vượt qua truyền tống đại trận có thể đồng thời tiếp thu không giống địa phương người. Nhưng mà, chỉ có đại hình vượt qua truyền tống đại trận mới có thể tiến hành nhiều một chút truyền tống. Nhiều một chút truyền tống ý tứ của chính là, tỷ như, Long Thanh Trần những người này phân biệt muốn đi bất đồng địa phương, có thể đồng thời truyền tống đi ra ngoài. Đáng tiếc, hải thận thành tòa này vượt qua truyền tống đại trận, thuộc về loại nhỏ, không thể tiến hành nhiều một chút truyền tống, một lần chỉ có thể truyền tống đến một chỗ, vì lẽ đó, chỉ có thể một nhóm một nhóm địa tách ra truyền tống. Đương nhiên, mỗi một tòa vượt qua truyền tống đại trận, truyền tống cùng tiếp thu có thể đồng thời tiến hành. chương 506, ta cũng không nói đùa ngươi. Vụ, Đại can đế quốc, Hoàng Cung vượt qua chuyện tống trận lòng lánh quan mang, Long Thanh Trần, Nam Cung Nguyễn Nhi, Thẩm Chiêu Hy, tổ thú cùng mắt dọc thanh niên đi ra. Trận pháp sư vội vã thi lễ một cái, bái kiến minh chủ, phó minh chủ. Thẩm Chiêu Hy liếc mắt nhìn Hoàng Cung, Dương Cố đã từng nhiều lần để Tứ Phương Minh tổng bộ chuyển tới trong Hoàng Cung đến, có điều, ta cảm thấy vẫn là cách ra tốt hơn. Người làm không tệ. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, Tứ Phương Minh, từ Đại can đế quốc, Hạ Tưng, giáo. Lạc Tinh Cung cùng phía ta bên này nhân thủ sắp nhập mà đến, xác thực không thể đem tổng bộ đặt ở Đại Càn Đế Quốc Hoàng Cung, bởi vì, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ cho người lầm tưởng Đại Càn Đế Quốc chính là Tứ Phương Minh. Ta cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó, không đồng ý. Thẩm Chiêu Hi cười nói, có điều, theo chúng ta Tứ Phương Minh không ngừng mở rộng, lao thẳng đến cái kia sân làm tổng bộ sẽ không thật thích hợp, nên cân nhắc mới xây một tổng bộ. Cũng chính là xây một tổng bộ, Long Thanh Trần không có gì hứng thú, lạnh nhặt nói các ngươi thương lượng làm là được. ngược lại tứ phương minh hiện tại muốn linh thạch có linh thạch, muốn người có người, muốn cái gì có cái đó, coi như xây một đế đô lớn như vậy tổng bộ cũng không phải việc khó gì. vừa nói một bên bay về phía đại càn đế quốc hoàng gia học viện đông môn cái kia sân trong sân vẫn là như cũ đệ tam thập nhị tộc lão ngồi ở trên xích đu mấy cái nha hoàng chính đang cho hắn nắm lưng đấm chân hắn phảng phất quyên long tộc đem nơi này trở thành dưỡng lao địa phương trong đan phòng tràn ngập ra mùi thuốc Khải Linh đạo nhân mang theo Chu Chỉ Nhược chính đang luyện đan, còn có mười mấy luyện dược học đồ. Khải Linh đạo nhân đương nhiên không muốn thu đồ đệ, có điều, Long Thanh Trần đan dược phô đã mở khắp cả toàn bộ tứ phương minh lãnh địa, đan dược nhu cầu lượng vô cùng lớn, chỉ bằng vào nàng cùng Chu Chỉ Nhược hai người, căn bản không giúp được, chỉ có thể bóp núi lại từ đại Càn Đế quốc hoàng gia học viện chọn lựa mười mấy tư chất thật tốt học đồ, lấy tên đẹp, Chu Chỉ Nhược trên danh nghĩa đệ tử. Có hay không tiến vào 100 người đứng đầu. Cảm ứng được Long Thanh Trần trở về, đệ tam thập nhị tộc lão đỗng nhiên mở con mắt ra dừng ở hắn long thanh trần bất đắc dĩ đệ nhất đệ tam thập nhị tộc lão trừng mắt lên ta không nói đùa ngươi long thanh trần nở nụ cười ta cũng không nói đùa ngươi nam cung nguyễn nhi nghiêm túc nói đúng là đệ nhất đệ tam thập nhị tộc lão tức giận lên nguyễn nhi nha đầu ngươi theo hắn học xấu liên hợp lại đùa bơ ta nam cung nguyễn nhi cười khổ giải thích không có lừa ngươi thật sự đệ nhất đệ tam thập nhị tộc lão tức đến run rẩy cả người nhìn về phía thẩm chiêu hy, chiêu hy nha đầu khá là an phận, sẽ không gạt ta, ngươi tới nói. thẩm chiêu hy cười khẽ, minh chủ xác thực lấy được đệ nhất danh, chính xác trăm phần trăm. nghe nàng cũng nói như vậy, đệ tam thập nhị tộc lão không khỏi nghi ngờ nhìn long thanh trần, làm sao có khả năng? tiên tôn đại hội tụ toàn bộ thiên diệu tinh chín vị trí đầu đại trí tôn thiên tài, tu vi cao người, thậm chí có khả năng tiếp cận tiên quân cảnh, ngươi làm sao có khả năng bắt được số một? coi như giả thiết ngươi bắt được đệ nhất danh, như vậy. Ngươi bây giờ nên ở tiền tôn đài bế quan tu luyện mới đúng, làm sao sẽ nhanh như vậy trở về? Yêu có tin hay không? Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích. Ngược lại, đệ tam thập nhị tộc lao không tin hắn, bất luận hắn nói cái gì, đệ tam thập nhị tộc lão cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn trước đây đùa bỡn quá mấy lần đệ tam thập nhị tộc lao, vì lẽ đó, đệ tam thập nhị tộc lão mới không tin lời nói của hắn. Thẩm Chiêu Hy giải thích, sông cổ lộ thời điểm. Minh chủ trước tiên xông một chi đạo tắc cổ lộ, lĩnh ngộ một chi đạo tắc, đó lấy xông Hàn băng đạo tắc cổ lộ cùng hỏa chi đạo tắc cổ lộ, sau đó lại xông năm cái cổ lộ, tổng cộng lĩnh ngộ 8 loại đạo tắc. Cuối cùng tham gia Tiên Tôn đài rất đúng quyết, đang quyết đấu thời điểm, Tu Vi được đột phá, quét ngang hết thể trí tôn thiên tài, lúc này mới bắt được đệ nhất danh. Nàng cũng là nghe người khác nói, biết đến cũng không phải rất tỉ mỉ, chỉ có thể đại khái nói một chút. Nghe nàng nói có bài có bảng. Đệ tam thập nhị tộc lao lúc này mới bán tín bán nghi, con mắt lần thứ hai trường lớn, vẫn đúng là cầm số một. Không thấy được, chúng ta long tộc vẫn đúng là ra một vị tuyệt thế thiên tài. Đệ tam thập nhị tộc lão trong miệng trà trà có tiếng, vòng quanh long thanh trần xoay chuyển vài vòng, đánh giá long thanh trần, phản phất một lần nữa nhận thức như thế. Long thanh trần tức giận nói, lao ra ngài có thể hay không ngồi xuống, qua lại đến ta con mắt. Thậm chiêu Hi không nhịn được gì mà cười, cũng chỉ có long thanh trần dám treo chọc đệ tam thập nhị tộc lao. Lấy được số 1, còn lĩnh ngộ 8 loại đạo tắc. Đệ tam thập nhị tộc lao đạo, thả vài loại đi ra, để cho ta xem. Vụ. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàn băng đạo tắc bao phủ ở đệ tam thập nhị tộc lao trên người. Xoạt xoạt. Đệ tam thập nhị tộc lao trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng, hàn khí bước người. Vụ. đó lấy, Long Thanh Trần thả hỏa chi đạo tắc, tượng băng hòa tan, đệ tam thập nhị tộc lao cả người bước khói, sắp bước cháy lên. Được rồi, được rồi. Đệ tam thập nhị tộc lao cuốn quyết xua tay, lúc này mới triệt để tin. Đây là Long Thanh Trần Hạ thủ lưu tình tình huống, nếu như hắn toàn lực thả đạo tác, đệ tam thập nhị tộc lao đã sớm một mạng ô oh, hô. Oh. Phải biết, đệ tam thập nhị tộc lao vẫn chưa tới Long Hoàng Cảnh Tu Vi, mà hắn đạt đến lục dai Long Tiên Hoàng Tu Vi. Đệ tam thập nhị tộc lao tuyệt đối không chịu nổi hắn một loại đạo tác lực lượng, đồng thời, theo hắn sau đó Tu Vi tăng cường, đạo tác lực lượng cũng sẽ tăng trưởng, uy lực càng mạnh hơn. Vèo. Vèo. Bèo. Biết được Long Thanh Trần đẳng nhân trở về, Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc chạy đến. Bọn họ cũng là hỏi Long Thanh Trần cầm bao nhiêu tên, biết được đệ nhất danh sau khi, bọn họ chỉ là thoáng chúc mừng một hồi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Thậm chiêu Hi có chút không nói gì, tiên tôn đại đệ nhất danh, mang ý nghĩa toàn bộ thiên diệu tinh mười đời đệ nhất. Hơn nữa, Long Thanh Trần chỉ tu luyện hơn 100 năm, liền đánh bại những kia tu luyện hơn 900 năm trí tôn thiên tài, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Hiển nhiên, Dương cố ba người không biết tiên tôn đại đệ nhất danh ý vị như thế nào, mới có thể như thế bình thản phản ứng. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, dương cố, dương tuyết cùng lâm mạc khoảng cách tán tiên cảnh còn kém thật xa, tu vi quá thấp, không cùng một đẳng cấp, cũng không hiểu rõ yêu nghiệt thiên tài chúng vinh dự. Trên thực tế, thậm chiêu hy không biết, coi như dương cố ba người biết tiên tôn đại đệ nhất hàng nghĩa, kỳ thực cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, dương cố ba người gặp Long Thanh Trần cầm lấy quá nhiều vinh dự, đã sớm chết lặng. Phảng phất Long Thanh Trần không lấy được đệ nhất mới phải quái sự. Sinh mệnh tuyển thủy tìm được chưa? Long Thanh Trần hỏi việc này. Tìm tới sinh mệnh tuyển thủy, hắn mới có thể cho đệ lục tộc lao đúc lại long mạch. Dương Cố khẽ lắc đầu. Tìm sinh mệnh tuyển thủy chuyện, Hắc Ưng giáo chủ đang phụ trách. Mấy ngày trước nghe hắn nói lên quá, còn không có tìm tới. Long Thanh Trần không khỏi trở nên trầm tư. Hiện nay tứ phương minh đích tình báo đã bao trùm toàn bộ vạn tộc đại lục, hướng về cái khác đại lục kéo dài lâu như vậy rồi, còn không có tìm tới khả năng toàn bộ thiên diệu tinh ở trong căn buồn không có sinh mệnh tuyển thủy. Xem ra, chỉ có thể để Long Tộc hỏi một câu những tinh cầu khác Long Tộc. Chương 507, xảy ra chuyện lớn. Lao giả, đi vào, ta có lời đơn độc nói cho ngươi. Long Thanh Trần nói một tiếng, hướng mình ban đầu gian nhà bước đi. Cái kia gia tộc sớm muộn muốn bắt về Phệ Thiên Võ Mạch, nhưng mà, Phệ Thiên Võ Mạch cùng Thanh Long Mạch đã dung hợp, không cách nào tách ra, hay là muốn cùng tộc Lao nói một chút, để Long Tộc có một chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng ứng đối ra sao cái kia gia tộc Có chuyện gì Không thể ở đây nói Vừa không có người ngoài Thần thần bí bí Đệ tam thập nhị tộc lao đoán giận Bất đắc di theo vào Hắn liếc mắt nhìn trong phòng Rất sạch sẽ Không nhiễm một hạt bụi Gia cụ trang trí cũng không động tới Khẽ thở dài một tiếng Ngự trọng tâm trường nói Này một trăm năm đến Ngươi không có ở đây thời điểm Huyển nhi nha đầu kia mỗi ngày cho ngươi quét tức gian phòng Tâm ý của nàng Ngươi nên biết chưa Nàng là một cô gái tốt Cố gắng đối với người nhà, không muốn cố phụ. Nghe hắn nói như vậy, Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, trước đây, Nam Cung Nguyễn Nhi đều là đối với hắn lanh băng băng, như một băng sơn, không nghĩ tới, Nam Cung Nguyễn Nhi dĩ nhiên, dĩ nhiên thẩm mến hắn. Ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, nhiều hơn vẫn là đau đầu, mộ Dung khanh nhân chuyện, hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao cùng huyên tỷ nói, còn có tương Song nhi, hiện tại, lại thêm một người Nam Cung Nguyễn Nhi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi một bước xem một bước đi. Vu, hắn lấy ra Tiên Linh Thạch, nhanh chóng khắc dấu trận văn, tiện tay bố trí một ngăn cách cảm ứng và thành âm trận pháp nhỏ. Thấy hắn làm cho thần bí như vậy, đệ Tam thập nhị tộc lão kỳ quay nói, đến cùng có chuyện gì? Long Thanh Trần Đạo, ta đem Phệ Thiên võ mạch cùng Thanh Long mạch dung hợp, còn có lược đoạt mà đến bảy loại viên mãn võ mạch cũng dung hợp đi vào, đã biến thành toàn thuộc tính Long võ mạch. Phu, đệ Tam thập nhị tộc lao suýt chút nữa thổ huyết, con mắt trừng lớn, ngươi theo ta đùa dởn hay sao? Long Thanh Trần nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta như đùa giỡn hay sao? Ngươi, đệ tam thập nhị tộc lao khí cấp bại phôi dương lên lòng bàn tay, do dự một chút, cuối cùng, vẫn không có đập tới đi, Quát mắng lên, long mạch là long mạch, võ mạch là võ mạch, ai cho ngươi như vậy sảng bậy? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta cảm thấy, như vậy càng mạnh hơn, vì lẽ đó, liền dung hợp. Ngươi có biết hay không, như vậy vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí chết. Người đây là nắm mạng của mình sang vậy. Đệ tam thập nhị tộc lao khí không nhẹ, hít sâu một hơi, đưa tay thắp khi hắn trên bả vai, thả cảm ứng, điều tra trong cơ thể hắn địch tình huống. Từng điều tra sau, hắn cho mày, thân thiết mà nhìn Long Thanh Trần, có cảm giác hay không nơi nào không khỏe, không đúng địa phương. Long Thanh Trần trong lòng ấm áp, lao già này mặc dù có điểm cổ hủ, có điều, còn khá là quan tâm hắn, khẽ lắp đầu. Không có. Ta cảm giác tốt vô cùng, tràn ngập khiến không song khí lực. Thể phách cường độ tăng cường không biết bao nhiêu lần, chỉ bằng vào thể phách lực lượng, là có thể ung dung đánh bại cao dài tiên hoàng. Còn có, ta long lực tu vi cùng tiên lực tu vi cũng dung hợp, đã biến thành lục giai long tiên hoàng tu vi, thêm vào thể phách lực lượng, có thể đánh bại tam giai trở xuống tiên quân. Đây chính là ta có thể quét ngang hết thể yêu nghiệt thiên tài, bắt được tiên tôn đài đệ nhất danh nguyên nhân chủ yếu. Đệ tam thập nhị tộc lao hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy. Long thanh trần nở nụ cười. Người cho rằng đây... Đệ tam thập nhị tộc lão trở nên chấm tư, từ xưa đến nay, vẫn không có ai đem Long Mạch cùng Võ Mạch thành công dung hợp, ngươi xem như là cái thứ nhất, không thể không nói, mạnh, vẫn là cường. Chỉ sợ sau đó sẽ sản sinh cái gì tác dụng phụ, vậy thì hối hận cũng không kịp. Hẳn là sẽ không đi. Long Thanh Trần đúng là không có lo lắng, trạng thái của hắn bây giờ chỉ có chính mình rõ ràng nhất, cũng không có gì thường gì. Đúng. Đồng nhiên, đệ tam thập nhị tộc lao vô một cái chán, xong. Long Thanh Trần nhìn hắn trên ghế thật sâu dấu tay, thật ác độc, hắn đối với mình xuống tay nặng như vậy, làm sao vậy? Xong, xong. Đệ tam thập nhị tộc lão lo lắng đi qua đi lại, lo lắng lo lắng, ngươi đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, như vậy, làm sao đem phệ thiên võ mạch trả lại cái kia ra tộc? Long Thanh Trần cười cận, đây chính là ta tìm ngươi đi vào thương lượng nguyên nhân. Ngươi còn cười được. Đệ tam thập nhị tộc lão trừng mắt hắn, không trả phệ thiên võ mạch. Cái kia gia tộc còn không đến theo chúng ta long tộc liều mạng. Tuy rằng chúng ta long tộc có bao nhiêu vị long đế, cường giả như mây, có điều, cái kia gia tộc nhưng là mãn tinh, tiên đế càng nhiều, cường giả càng nhiều. Long thanh trần nụ cười chậm rãi biến mất, nghiêm túc nói, chúng ta long tộc giàu gì cũng là 98 tinh, cho dù cái kia gia tộc là mãn tinh, theo chúng ta long tộc hợp lại, cũng sẽ tổn thất nặng nghề chứ. Vì một cái phệ thiên võ mạch, cái kia gia tộc thật sự dám làm như vậy sao? Tuyệt đối sẽ... Đệ Tam thập nhị tộc lão phi thường khẳng định. Phệ Thiên Võ Mạch là cái kia gia tộc cơ mật tối cao, cái kia gia tộc tuyệt đối không cho phép Phệ Thiên Võ Mạch rơi vào những thế lực khác trong tay, chúng ta Long tộc dùng giá cả to lớn mới có thể mượn dùng một quãng thời gian, không muốn đánh giá thấp cái kia gia tộc cầm lại Phệ Thiên Võ Mạch quyết tâm. Hú hổ, mẹ ngươi là cái kia gia tộc thành viên trọng yếu. Nói cách khác, bên trong cơ thể ngươi Phệ Thiên Võ Mạch không phải một loại Phệ Thiên Võ Mạch, mà là cao cấp nhất loại kia, cái kia gia tộc lại càng không cho phép thất lạc. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, mẹ ta là cái kia gia tộc người nào? Đệ Tam thập nhị tộc lão xua tay, liếc mắt nhìn hắn, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hơn nữa ngươi cũng không cần biết. Được rồi. Long Thanh Trần biểu hiện âm u, tuy rằng không có gì cảm tình, có điều cuối cùng là hắn thân sinh mẫu thân cũng là Long Thanh Hạo thế tử, hắn vẫn là hy vọng toàn gia có thể đoàn tụ. Đệ Tam thập nhị tộc lão lôi kéo hắn, vội vã đi ra ngoài cửa, thật giống sợ hắn chạy như thế. Đi, về Hoàng cổ Long vực. Việc này trọng đại, thiết yếu tổ chức tộc lao hội nghị. Tộc lao cùng mình chủ đi nơi nào? Nhìn thấy đệ Tam thập nhị tộc lao cùng Long Thanh Trần vội vã đi ra khỏi phòng, vội vã rời đi. Thẩm Chiêu Hi không khỏi hỏi. Về hoang cổ Long Vực. đệ Tam thập nhị tộc lao nói một tiếng, chính là lôi kéo Long Thanh Trần vội vã hướng về hoàng cung bay đi. hiển nhiên, dự định sử dụng vượt qua truyền thống đại trợ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nghiêm trọng đến thế sao? Rất nghiêm trọng. đệ Tam thập nhị tộc lao tức giận nói. So với ngươi nghĩ giống ở trong còn càng thêm nghiêm trọng, xử lý không làm, sẽ cho toàn bộ long tộc mang đến hủy diệt tai nạn. Long Thanh Trần cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, đến Hoàng Cung, cùng hắn đồng thời bước lên vượt qua truyền tống đại trận. Đệ tam thập nhị tộc lão rủ, đi hoang cổ long vực, nhanh! Vụ! Trận Pháp Sư không dám thất lễ, nhanh chóng điều chỉnh truyền tống tòa độ, mở ra truyền tống trận, ở một trận quang mang lóng lánh cùng không gian vặn vẹo ở trong, đệ tam thập nhị tộc lão cùng Long Thanh Trần biến mất không còn tăm hơi lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hoang cổ long vực tế đàn cổ xưa trên. Xảy ra chuyện lớn. Đệ tam thập nhị tộc lão đối với trấn thủ tế đàn cổ xưa ông lão nói rằng, cần lập tức tổ chức tộc lão hội nghị, tứ ca, ngươi cũng tới một hồi. Chương 508. Nghe hắn nói nghiêm trọng như thế, đệ tứ tộc lão khẽ to mày, theo lại đây, đồng thời bay đi long tộc thánh địa. Nhanh đi thông báo hết thể tộc lão, tổ chức tộc lão hội nghị, đi tới long tộc thánh địa, đệ tam thập nhị tộc lão lập tức đối với truyền lệnh khiến phân phó hết thể tộc lão truyền lệnh khiến có chút ngượng bao quát bế quan tu luyện đệ nhất tộc lão đệ nhị tộc lão cùng đệ tam tộc lão sao đệ tam thập nhị tộc lão do dự một chút bao quát truyền lệnh khiến sắc mặt thay đổi trong tình huống bình thường tổ chức tộc lão hội nghị không cần thông báo bế quan tộc lão liền bế quan tộc lão đều phải thông báo như vậy khẳng định xảy ra chuyện lớn long tộc gia đại sự vậy khẳng định chính là thiên đại chuyện vèo truyền lệnh khiến không dám thất lễ vội vã mà đi Chúng ta trực tiếp đi nghị hội đại điện bên trong chờ. Đệ Tam thập nhị tộc lão lôi kéo Long Thanh Trần, hướng về nghị hội đại điện bay đi. Long Thanh Trần thật sự bất đắc dĩ, hắn thật giống đã biến thành tù nhân như thế. Đi tới nghị hội đại điện, bắt đầu chờ đợi. Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, hết thảy tộc lão liền đến đủ. Trước hết đến chính là thời gian Long Hoàng, hiện tại phải gọi thời gian Long Quân, hư không vặn mèo, trực tiếp xuất hiện tại chủ vị. Gấp như vậy tổ chức tộc lão hội nghị. Xảy ra chuyện gì? Đệ ngũ tộc lao kỳ quái nhìn đệ tam thập nhị tộc lao. Liên tu vi mất hết đệ lục tộc lão cũng tới, cười nhạt mà nhìn long thanh trần, không phải là trần tiểu tử lại đã gây hòa chứ? Cũng thật là. Đệ tam thập nhị tộc lao cười khổ, hắn nhanh chóng đem long thanh trần dung hợp vệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch, các loại võ mạch chuyện tình nói một lần. Quả nhiên, hết thảy tộc lao sắc mặt đều là càng ngày càng khó coi. Vèo. Vèo. Vèo. Bọn họ cùng đệ tam thập nhị tộc lao trước phản ứng cũng giống như vậy, vọt tới, vây nốt long thanh trần, đưa tay khoát lên long thanh trần trên người, thả cảm ứng, trà xét lên. Từng điều tra sau, toàn bộ nghị hội đại điện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt Đệ tam thập nhị tộc lao chậm rãi nói, quang thời gian trước, ta để hắn tham gia tiên tôn đài, cũng chính là vào lúc đó, hắn đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, không phát hiện cái gì tác dụng phụ, đồng thời, thể phách cường độ tăng cường gấp mấy chục lần. Tu vi và thực lực đều là tăng vọng, quét ngang toàn bộ thiên diệu tinh mời đời trí tôn thiên tài, lấy được tiên tôn đại đệ nhất danh. Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn hắn, biết hắn đang giúp mình nói tốt. Không ngoài dự đoán, nghe đến mấy cái này sau khi, tộc lao chúng sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Bọn họ đương nhiên biết tiên tôn đại đệ nhất ý vị như thế nào, bởi vì, từ xưa đến nay, Phạm là bắt được tiên tôn đại đệ nhất người, cuối cùng, toàn bộ tu thành tiên đế. Nói cách khác. Long Thanh Trần đã có rồi tu thành Long Đế hoặc là Tiên Đế Tiềm Lực. Nói một chút từng người ý kiến đi. Thời gian Long Quân nhìn lướt qua tộc Lao chúng. Đệ thất tộc Lao trước tiên mở miệng nói, Phệ Thiên Võ Mạch, sớm muộn phải thuộc về trả lại cái kia gia tộc, nếu không phải còn, hậu quả, chúng ta đều rất rõ ràng. Ý kiến của ta chính là, thừa dịp Phệ Thiên Võ Mạch cùng Thanh Long Mạch dung hợp thời gian không lâu, thử một lần có thể hay không tách ra ngoài. Đệ tam thập nhị tộc lão Cao Mày, trực tiếp phản đối Vừa nay, Chúng ta đều từng điều tra đến, Phệ Thiên Võ Mạch cùng Thanh Long Mạch đã triệt để dung hợp, không thể chốc ra, nếu như mạnh mẽ chốc ra, đây không phải muốn Trần Tiểu Tử mệnh sao. Đệ Ngũ tộc lão cũng là khẽ lắc đầu, ta cũng không tán thành làm như vậy, nguy hiểm quá to lớn. Đệ Thất tộc lão cười lạnh nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Hoa, là Trần Tiểu Tử chính mình xông ra, này nguy hiểm tự nhiên nên hắn gánh chịu, chẳng lẽ không trả Phệ Thiên Võ Mạch sao? Long Thanh trần nhàn nhạt nhìn Đệ Thất tộc lão một chút, 100 năm trước Hắn bị binh sát khống chế, dẫn đến đệ lục tộc lão tu vi mất hết, đệ thất tộc lão yêu cầu phế bỏ tu vi của hắn. Hiện tại, đệ thất tộc lão không để ý hắn nguy hiểm, yêu cầu chọc ra phệ thiên võ mạch ở hết thể tộc lão ở trong, chính là cái này đệ thất tộc lão đối với hắn không quá thân mật, một người làm việc, một người làm. Nếu Long tộc lo lắng cùng cái kia gia tộc là địch, như vậy ta có thể rời đi Long tộc, có hậu quả gì? Không, để cái kia gia tộc tới tìm ta là được rồi. Đệ thất tộc lão cả giận nói: Nếu như ngươi là một loại Long tộc, từ lúc 100 năm trước liền đem ngươi chủ xuất Long tộc. Nhưng là, ngươi là phản phệ kế hoạch người được lợi, lấy được kiểu Nghịch Long Đế toàn bộ ký ức, Long tộc hao phí giá cả to lớn, mới để cho phản phệ kế hoạch thành công, ngươi nghĩ rời đi liền rời đi sao?" Long Thanh Trần lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi nghĩ như vậy muốn, ta có thể mang Cửu Nghịch Long Đế ký ức tách ra ngoài, đưa cho ngươi." Tộc lao chúng đều là ánh mắt quái dị mà nhìn đệ thất tộc lao đệ thất tộc lao sắc mặt đỏ lên thành chư căn sắc, "Ta Ta cũng không phải là mơ ước cựu nịch Long Đế ký ức, chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý mình thân phận, không muốn há mồm ngậm miệng liền nói rời đi Long Tộc. Long Tộc ở trên thân thể ngươi tập trung vào nhiều lắm, không thể cho ngươi rời đi. Tộc Lao chúng, cũng là ý này sao? Long Thanh Trần Ánh mắt quét mắt Tộc Lao chúng, lấy ra phá diệt chi mâu, tiện tay cắm trên mặt đất, lại sẽ mấy viên không gian giới chỉ hai xuống, đặt lên bản, ta thừa nhận, phá diệt chi mâu, trong không gian giới chỉ tu luyện tư nguyên, đều là Long Tộc tập trung vào còn có kiểu lịch long đế ký ức, tộc lao chúng xin mời chỉ định một hai, ta đem kiểu Nghịch long đế ký ức tách ra ngoài, cho ai đều được. này phản phệ kế hoạch truyền thừa giả, không giờ cũng thôi. ta tán thành trần đệ quyết định. trong hư không, truyền ra một đạo dễ nghe âm thanh. chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp bước chậm mà ra, rõ ràng là long kim viên nhi, nàng yên nhiên mà cười mà nhìn long thanh trần, ở nàng trong con ngươi xinh đẹp, phảng phất cũng chỉ có long thanh trần, tộc lao chúng toàn bộ bị nàng trở thành không khí. Dưới cái nhìn của ta, này cửu nịch long đế cũng chẳng có gì ghê vớm. Tình có chút tộc lão cả ngày nắm phản vệ kế hoạch tới nói chuyện, nhưng bỏ quên chính ngươi nỗ lực, thật giống không có kiểu nịch long đế ngươi thì không thể quật khởi như thế, quá đem cửu nịch long đế coi là chuyện to tát. Ngươi đem cửu nịch long đế ký ức tách ra ngoài, trả lại có chút tộc lão, sau đó, rơi một thân dung dung, chúng ta đồng thời ngao du vũ trụ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu liền đi cái nào, chẳng phải là càng tốt hơn nàng chậm rãi mà nói, đôi mắt đẹp dư quang vô tình hay cố ý nhìn lướt qua đệ thất tộc lão, né qua một tia sắc ý, có chút tộc lão đệ thất tộc lão sắc mặt hồng tím bầm, đương nhiên nghe được Long Kim Huyên Nhi chỉ chính là hắn Long Thanh Trần nhẹ nhàng ôm Long Kim Huyên Nhi eo, một trăm năm vẫn là như thế tinh tế, không có hiện ra nghi ngờ, vẫn là Huyên tỷ đau lòng ta, ta làm phản phệ kế hoạch chuyển thừa giả, lao thẳng đến Trấn Hưng Long tộc làm nhiệm vụ của mình, vì thu được mạnh hơn thực lực, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, có tộc lao nhưng làm như không thấy, không coi ta là một chuyện, đã như vậy, ta cần gì phải đem trách nhiệm khiêng ở trên người mình. Long kim huyên nhi lấy ra nhất thủy tinh viên cầu, tiện tay vứt tại trên bàn, người đem cựu Nghịch long đế ký ức tách ra ngoài, đặt ở bên trong, tộc lao chúng yêu cho người nào thì cho người đó, chúng ta không gì lạ, không thèm khát, không có cựu Nghịch long đế ký ức, chúng ta như thế có thể trở thành tuyệt thế cứng, giả chương 509, Long tộc chân chính bà bối. Tộc lao chúng cười khổ, cảm giác đau cả đầu, Long Thanh Trần tối thiểu còn có thể đưa bọn họ xem là trường bối, nghe một chút ý kiến của bọn họ, nhưng là, cái này Long Kim Huyên Nhi đó là tuyệt đối không nói đạo lý, quá nhâm tính. Nhìn thấy Long Thanh Trần cầm lấy thủy tinh viên cầu, chuẩn bị chọc ra cựu nịch Long Đế ký ức, để tam thập nhị tộc lao vội vã đoạt lấy đi, Trừng mắt hắn, ngươi làm gì, còn có thể làm gì. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, đương nhiên là chọc ra cựu nịch Long Đế ký ức, cùng phản phệ kế hoạch phân do giới hạn sau đó, rời đi Long tộc. Nếu là cái kia gia tộc muốn cầm lại Phệ Thiên võ mạch, cứ đến đuổi giết ta là được, rồi ta sẽ không liên lụy Long tộc. Đây chẳng phải là tộc lao chúng hy vọng sao? đệ Tam thập nhị tộc lão cả giận nói, đừng nói lời vô ích. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đây không phải lời vô ích. Nói thật ra, trước đây ta cảm thấy Cửu Nịch Long Đế ký ức rất trọng yếu, hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, ta triệt để minh bạch, Cửu Nịch Long Đế ký ức cũng không phải không thể thiếu chỉ là đưa đến một ít tác dụng phụ trợ mà thôi. Một tu luyện giả có thể thành hay không vì là tuyệt thế cường giả, then chốt vẫn là xem cố gắng của mình cùng đạo tâm. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe mà nhìn hắn, Trần đệ có thể nghĩ như vậy là được rồi. Cựu Nịch Long Đế ký ức tuy rằng có thể để cho ngươi nhanh chóng trở thành cường giả, có điều cuối cùng cũng sẽ hạn chế thành tựu của ngươi, ngươi nhiều nhất cũng chính là trở thành Cựu Nịch Long Đế ảnh tử, trở thành cái kế tiếp Cựu Long Đế. Nếu như ngươi muốn vượt qua Cựu Nịch Long Đế, Thiết yếu đá vang ra cựu Nghịch long đế khối này chứa ngại vật, mới có thể đi ra thuộc về mình. Võ đạo chi lộ. Ta rõ ràng. Long thanh trần gật đầu, song tinh nữ hoàng đối với hắn cũng đã nói nếu như vậy, hắn nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp võ kỹ, nhưng không có như thế thuộc về riêng đồ vật của chính mình. Vì lẽ đó, hắn mới liều lĩnh, đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, chính là đi ra cùng cựu Nghịch long đế không đồng dạng như vậy võ đạo chi lộ. Toàn bộ nghị hội đại điện, lần thứ hai yên tĩnh lại. Được rồi. Thời gian Long Quân lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thủy Tinh Cầu, chốc ra phệ thiên võ mạch, không nên nhắc lại, chốc ra cửu nịch long đế ký ức, cũng không cần nhắc lại, hiện tại, nên thương nghị chính là ứng đối ra sao cái kia gia tộc. Tộc lão chúng hai mặt nhìn nhau, đệ nhất tộc lão, ý tứ chính là không dự định trả phệ thiên võ mạch. Vẫn không lên tiếng đệ tứ tộc lão đông ý nói, không trả phệ thiên võ mạch, kỳ thực cũng không phải không được. Có điều, chúng ta Long Tộc, bao quát những tinh cầu khác Long Tộc, nhất định phải quyết định, làm tốt cùng cái kia gia tộc tử chiến chuẩn bị. Chỉ có như vậy, mới có khả năng để cái kia gia tộc không dám dễ dàng khai chiến, do đó làm ra nhuộn bộ. Không sai, chỉ có chúng ta long tộc quyết định, không tiếc tất cả cũng phải bảo vệ cái này. Cái này trần tiểu tử, cho cái kia gia tộc tạo thành to lớn uy hiếp, cái kia gia tộc mới có thể thỏa hiệp, theo chúng ta long tộc đàm phán. Đệ nhị tộc lão cũng là nói ra ý kiến của mình. Long thanh trần chú ý tới, cái này đệ nhị tộc lão mi tâm cũng có một chiếc mắt nằm dọc, long thanh trạch mắt dọc là màu xanh mắt dọc thanh niên mắt dọc là màu đỏ thắm, đệ nhị tộc Lao Mi tâm mắt dọc nhưng là màu hoàng kim, khác nào hoàng kim đổ bê tông. Đệ thất tộc lão không nhịn được oán giận, vì bảo vệ hắn, vận dụng hết thể long tộc lực lượng, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Long Kim huyên Nhi lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần con mắt không ngủ, cũng có thể thấy được Trần Đệ tương lai tiềm lực, phệ thiên võ mạch cùng long mạch dung hợp. Từ xưa tới nay, ai có thể làm được? Trần Đệ làm được, hắn sẽ không thể có thể chuyện làm thành. Long tộc muốn bù đắp cuối cùng hai vì sao, lên cấp mãn tinh thế lực, chỉ có thể dựa vào Trần Đệ, dựa vào ai cũng không được, các ngươi không được, ta cũng không được, cho dù kiểu nịch Long Đế phục sinh, cũng không được, chỉ có Trần Đệ có loại này tiềm lực, khó giữ được Trần Đệ, bảo đảm ai. Đến nơi này loại thời điểm, Long Thanh Trần cũng sẽ không kiêm tốn, hào khí can Vân đạo, hôm nay, Long tộc dốc hết tất cả bảo đảm ta, tương lai, ta còn Long tộc một mãn tinh thế lực. Tiếng nói của hắn vang vọng ở nghị hội đại điện bên trong. Tộc lao chúng chấn động theo. Hào tiểu tử, long tộc nên có loại này ngoài ta còn ai trí khí. Đệ tam tộc lao cởi to địa vô vô bờ vai của hắn, mãn tinh gia tộc thì thế nào? Chúng ta long tộc đã từng cũng là mãn tinh thế lực, còn không có sợ quá ai, mãn tinh gia tộc cũng có thể va vào. Thời gian long quân đứng lên, nếu đã quyết định, vậy thì đi tổ long miếu đi, liên lạc những tinh cầu khác long tộc, liên hợp chống lại cái kia gia tộc. Liên, tộc lao chúng. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần mênh mông quần quận địa ra nghị hội đại điện, hướng về tổ Long Miếu bay đi. Tất cả vào đi. Đến tổ Long Miếu, thời gian Long Quân nói một tiếng, trước tiên hướng về tận cùng bên trong bước đi. Tổ Long Miếu, kỳ thực chính là một tòa ba tiến vào cổ xưa sân. Một loại Long, nhiều nhất chỉ có thể đến đệ nhất tiến vào sân tham quan, cũng chính là ngoại viện. Lấy Long Thanh Trần cùng bình thường tộc lao thân phận, cũng chỉ có thể đến đệ nhị tiến vào sân, trung sân. Mà, chỉ có xếp hạng thứ 5 tộc lao mới có thể đến đệ Tam tiến vào sân, cũng chính là nội viện. Nếu đệ nhất tộc lão lên tiếng, quy định này cũng là không liên quan, tộc lão chúng, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần cũng là trực tiếp đi vào theo. Đi vào đệ Tam tiến vào sân, một gian trong phòng, chỉ thấy một tấm trên hương án, từ cao tới thấp, để từng mảng từng mảng long lân, các loại màu sắc đều có. Hiển nhiên, đến từ chính các loại long tộc, mỗi một chiếc vải rồng trên đều khắc dấu một phong hào, tổng cộng có 136 mảnh. Ở hương án phía trước, nhưng là để một cổ xưa thanh đồng đỉnh thời gian long quân tiện tay cầm lấy ba con đàn hương nhen lửa cung kính mà lệ ba bái cắm ở thanh đồng đỉnh bên trong tộc lão chúng long kim huyên nhi long thanh trần cũng là theo lệ ba lần long thanh trần chú ý tới phía trên nhất cái kia chiếc vảy rồng khắc dấu đệ nhất đại tổ long phong hảo đi xuống lần lượt là đệ nhị đại tổ long có ba cái đệ tam đại tổ long có năm cái vẫn xếp tới đời thứ 13 tổ long long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lấp lóe Những này long lân, mới phải long tộc chân chính bảo bối. Đệ tam tộc lão nhìn nàng một cái, ngạo nghệ nói, người đúng là biết hàng, mỗi một đời tổ long tu vi đạt đến cao nhất thời kỳ, cũng sẽ ở nơi này lưu lại một chiếc vải rồng, vinh viên chấn thủ hoang cổ long vực. Cái này cũng là không ai có thể lay động hoang cổ long vực nguyên nhân, mỗi một chiếc vải rồng đều có tổ long một phần lực lượng, những này long lân nếu như toàn bộ sử dụng, có thể giết chết mười mấy tiên đế. Long Kim Huyên Nhi biết, này tuyệt đối không phải mạnh miệng, phải biết Các đời tổ long thực lực đều vượt qua long đế, mới có thể được phong làm tổ long, cho dù một mảnh long lân, ẩn chứa bi lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Nàng Hiếu Kỳ nói, long tộc từng xuất hiện 136 vị tổ long, vì sao không có một vị tồn tại đến nay? Đệ tam tổ long lung túng, vậy thì không rõ ràng lắm, truyền thuyết, viên cổ thời kỳ đã xảy ra rất nhiều lần bao phủ toàn bộ vũ trụ đại chiến, các đời tổ long khả năng chính là bỏ mạng ở thời kỳ đó đi. Đệ nhất tộc Lao Cầm lấy thấp nhất cái kia chiếc vải dòng. Mảnh này long lân, là đời thứ 13 vị cuối cùng tổ long lưu lại, ở một ít long đế trong tay cũng có, sử dụng mảnh này long lân, là có thể liên lạc đến những kia long đế. chương 510, đem long đế trục xuất long tộc. Vụ Thời gian long quân ở trên vải rồng đánh một đạo mật ấn, hoang cổ long vực, đương nhiệm đệ nhất tộc lão long thị tự, cầu kiến thiên long tinh hệ, thiên khuyết tinh hệ, thiên tốc tinh hệ cùng thiên sát tinh hệ các vị long đế tiền bối, báo cáo phản phệ kế hoạch gần nhất tiến triển. Tộc lao trúng Long kim huyên nhi cùng long thanh trần đều là chăm chú rừng ở long lân, chờ dây lát, chỉ thấy, trên vảy rồng hiện lên 23 đạo long hình ánh sáng, trong đó, lục đạo kim sắc long hình quan mang, ngũ đạo trong suốt giống như long hình quan mang, tứ đạo củ hấu rõ ràng long hình quan mang, 8 đạo rồng màu xanh hình quan mang. Đều không ngoại lệ, 23 đạo long hình quan mang đều là tỏa ra một tia long uy, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, phản phất thế gian chúa tể dáng lâm hơn thế. Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần có chút mờ mịt dáng vẻ, đệ tứ tộc Lao thấp rộng giải thích một phen, ở toàn bộ trong vũ trụ, Long tộc bây giờ còn có 37 vị Long Đế, từ nơi này chiếc vảy rồng phản ứng đến xem, trong đó 23 vị Long Đế nhận được truyền âm, 14 vị không có thu được, hoặc là nhận được, nhưng không có để ý tới. Tại đây 23 vị Long Đế ở trong, có 6 vị Hoàng Kim Long Đế, 5 vị Thời Gian Long Đế, 4 vị Không Gian Long Đế, 8 vị Thanh Long Đế. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp chấp động một hồi, 37 vị Long Đế, có 23 vị đồng ý nghe đài, này cho thấy, bọn họ đối với phản phệ kế hoạch khá là có hứng thú. Liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đệ tứ tộc Lao khẽ thở dài, trước đây, cầu kiến những này Long Đế thời điểm, nhiều nhất chỉ có 5, 6 vị đồng ý nghe đài, hiện tại, có 23 vị đồng ý nghe đài, xem ra, bọn họ đối với phản phệ kế hoạch quả thật có hứng thú, dù sao, kiểu Nghịch Long Đế ký ức quá chân quý. Những này long đế có ý kiến đến gì, vậy cũng không biết. Thời gian long quân đối với đệ tứ tộc lão, long kim huyên nhi cùng long thanh trần hơi liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu đừng nói chuyện, miễn cho chuyển tới những này long đế trong thai. Dù sao, sau lưng nghị luận những này long đế tiền bối, đều là không tốt. Phản vệ kế hoạch gần nhất tiến triển sao. Trầm mặt chốc lát, trong đó một đạo kim sắc long hình quang mang chuyển ra một đạo già nuôi nhưng trung khí rất đủ thanh âm của. Nói đi. Mặt khác 22 đạo long hình ánh sáng, không có âm thanh chuyển ra. Tựa hồ đang lặng lặng nghe. Thời gian Long Hoàng chậm rãi báo cáo lên. Sự tình là như thế này, 104 năm trước, chúng ta hướng về các vị Long đế tiền bối báo cáo quá, phản phệ kế hoạch viên mãn thành công, Cựu nghịch Long đế ý niệm muốn đoạt xá Thanh Long tộc tuổi trẻ đại một tên tiểu bối Long Thanh Trần, bị Long Thanh Trần phản phệ, Long Thanh Trần trở thành phản phệ kế hoạch truyền thừa giả, đạt được Cựu nghịch Long đế toàn bộ ký ức. Nay 104 từ năm đó, Long Thanh Trần lấy trấn hưng Long tộc làm nhiệm vụ của mình, chuyên cần khổ luyện, tu vi ngày càng tăng cường ở 18 tuổi thời gian lấy được vạn tộc đại lục thánh viện vạn tộc trí tôn tiên gọi ở 120 tuổi thời gian càng là quét ngang thiên diệu tinh hết thề yêu nghiệt thiên tài bắt được tiên tôn đài đệ nhất danh thứ tự biểu hiện ưu dị không để cho long tộc cùng các vị long đế thất vọng nghe đến đó một đạo trong suốt long hình quang mang cười nhạo nghe thanh âm hẳn là một vị nữ long đế thiên diệu tinh nói trắng ra là chỉ là một cấp thấp tinh cầu linh khí mỏng manh tu luyện tương nguyên thiếu thốn thiên diệu tinh cái gọi là yêu nghiệt thiên tài. Chỉ thương thôi, cùng chung đẳng tinh cầu, cao đẳng tinh cầu cùng siêu đẳng tinh cầu yêu nghiệt thiên tài căn bản không phải một cấp độ. Long Thanh Trần lấy được cửu nịch Long Đế toàn bộ ký ức, đánh bại những này nếu nói yêu. Nghiệt thiên tài, có cái gì ngạc nhiên? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp có chút tức giận, xin hỏi, người lúc còn trẻ, tại thiên diệu tinh có từng bắt được vạn tộc trí tôn cùng tiền tôn đài đệ nhất danh? Nàng! Đây là chất vấn Long Đế. Tộc lao chúng sắc mặt cũng thay đổi, âm thầm kêu khổ. Vội vàng hướng nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng chớ nói lung tung nói. Người là ai? Nữ long đế cười gằn, có tư cách gì chất vốn ta? Long kim huyên nhi đạo, ta là ai? Đều không quan trọng, quan trọng là, ngươi lúc còn trẻ, tại thiên diệu tinh cái này cấp thấp tinh cầu lấy được cái gì vinh dự. Ngươi có tư cách gì cười nhạo long thanh trần? Nữ long đế tức giận nói, viễn cổ thời kỳ, thời gian long tộc di chuyển đến thiên khuyết tinh hệ thời điểm, ta chưa sinh ra. Ta thiên sinh ngay ở thiên khuyết tinh hệ cao đẳng tinh cầu, ở cao đẳng tinh cầu tu luyện, bắt được quá cao trở tinh cầu vô số vinh dự, đánh bại cao đẳng tinh cầu vô số yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng thành đạo trở thành long đế. Ngươi nói ta có không có tư cách? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, ngươi lai, ngươi thiên sinh ngay ở cao đẳng tinh cầu, không có ở cấp thấp tinh cầu tu luyện qua, căn bản không biết ở cấp thấp tinh cầu tu luyện có bao nhiêu khó, vậy ngươi càng thêm không tư cách. Nữ Long Đế khí dít đảo, ngươi rốt cuộc là ai? dám to gan như vậy theo ta nói chuyện, dĩ hạ phạm thượng, có tin ta hay không dáng lâm thiên diệu tinh hoàng cổ long vực, trừng phạt ngươi. Có đảm, ngươi liền đến. Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn 136 viên tổ long lân, không có sợ hãi, ngươi làm hoang cổ long vực tổ long lân là trang trí sao. Bảo đảm gọi ngươi có đi mà không có về. Nữ long đế sắp giận điên lên, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải trừng phạt ngươi, có bản lĩnh, ngươi vĩnh viễn không nên rời đi thiên diệu tinh. Long Thanh trần nhẹ nhàng ôm Long Kim Huyên Nhi, lạnh lùng nói: Hoang cổ Long Vực chính là Long tộc khởi nguyên chi địa, mà có Long tộc rời đi Hoang cổ Long Vực sau khi quên nguồn quên gốc, chứng đạo trở thành Long đế sau khi càng là không đem Hoang cổ Long Vực để ở trong mắt, bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, không biết ngươi tổ tông vẫn là tổ tông, các đời tổ Long lưu lại những này tổ Long lần chính là vì kinh sợ ngươi những này quên nguồn quên gốc hạng người, ta tuyên bố, ngươi bị trục xuất Long tộc. A. Nữ long đế rít gạo không nớt, thật sự muốn điên rồi, ngươi là ai, có tư cách gì đèm ta trục xuất long tộc. Tộc lao chúng cũng là chỗ mắt mắt mộn, đem long đế chủ xuất long tộc. Thời gian long quân long thì tự không nhịn được xoa bóp một cái huyệt thái dương, cảm giác đau cả đầu, có thể hay không đừng lầm ý. Hiện tại thương nghị chính là phản vệ kế hoạch, đều bất tranh cãi một tí. Ha ha! Lại một đạo trong suốt long hình quang mang truyền ra cười gần tiếng, nghe thanh âm, là một nam tử, hiện tại còn ở lại thiên diệu tinh hoàng cổ long vực long tộc nói trắng ra là chính là một đám chưa từng thấy quen mặt hết ngồi đáy giếng bảo vệ các đời tổ long lưu lại tổ long lân diệu võ dương oai không biết tiến thủ gặm vốn ban đầu khăng khăng bảo thủ cũng không biết các đời tổ long lưu lại trí bảo coi như nhiều hơn nữa cũng hữu dụng cho tới khi nào xong đến thời điểm hoang cổ long vực chẳng là cái thá gì chỉ là một mảnh đất hoang vận muội hà tất cùng những này hết ngồi đáy giếng chấp nhặt nữ long đế hít sâu một hơi Cuối cùng cũng coi như bị đè nén nộ hỏa, lãng ca nói đúng, cùng những này hết ngồi đáy giếng chấp nhận, chỉ có thể bị hư hỏng ta Long Đế thân phận. Được gọi là lãng ca Nam Long Đế, khinh thường nói, bọn họ cũng chỉ dám trốn ở hoang cổ Long Vực theo chúng ta kêu gạo, một khi rời đi hoang cổ Long Vực, ta một đầu ngón tay là có thể ép chết bọn họ. Thảo, người hắn mã cho lão tử chờ, lão tử ta sẽ đi ngay bây giờ thiên khuyết tinh hệ diệt các ngươi. Long thanh trần triệt để nổi giận, nắm lên mười mấy mảnh tổ Long Lân, ôm vào trong lòng. Trực tiếp đi ra ngoài chương 511, bảo vệ hắn Trở về Thời gian Long Quân Long Thời tự sắc mặt đều đen Thả thời gian Long Lực, ngăn cản Long Thanh Trần Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đi về tới Đem Tổ Long Lân lấy ra Long Thời tự ánh mắt bất thiện theo dõi hắn trong lồng ngực Có chút hoài nghi hắn thuận lợi dắt lân Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem Tổ Long Lân lấy ra Thả lại trên hương án Không phải là Tổ Long Lân sao Thật giống ai hiếm có, yêu thích như thế Đệ tam thập nhị tộc lão lườm hắn một cái, không gì lạ, không thèm khát, ngươi còn dấu. Long thời tự đến một hồi, phát hiện chỉ có 134 viên, còn kém 2 viên, khí không nhẹ, còn có 2 viên, lấy ra. Long Kim Tuyên Nhi không nhịn được phù phù mà cười. Long thanh trần bất đắc dĩ, từ trong lồng ngực móc ra cuối cùng 2 viên, vứt tại trên bàn. Long thời tự nhìn trong tay tổ Long Lân, vẫn là nói tiếp phản vệ kế hoạch chuyện, dựa theo chúng ta Long tộc cùng cái kia gia tộc cước định, mượn tới vệ thiên võ mạch. Sớm muộn phải thuộc về còn, nhưng là, Long Thanh Trần ở tham gia tiên tôn đài thời điểm, đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, chúng ta cầu kiến các vị Long Đế, chính là vì thương lượng một chút, ứng đối ra sao cái kia gia tộc. Dung hợp, làm sao có khả năng? Một đạo rồng màu xanh hình quang mang truyền ra khó có thể tin thanh âm của, hiển nhiên, đây là một vị thanh long đế đang nói chuyện, từ xưa tới nay, chưa từng có ai đem Long Mạch cùng võ mạch dung hợp. Long thời tự đạo, mới vừa biết được tin tức này thời điểm. Chúng ta cũng không tin tưởng, nhưng là, chúng ta dò xét long thanh trần tình huống trong cơ thể, phát hiện phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch sát thực dung hợp, hơn nữa, dung hợp phi thường triệt để, dung hợp sau khi, hắn thể phách cường độ tăng cường gấp mấy chục lần, chỉ bằng vào thể phách lực lượng, là có thể ung dung đánh bại cao giai tiên hoàng, đồng thời, tu vi của hắn cùng thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại, đạt đến, lục giai long tiên hoàng tu vi, có thể đánh bại tam giai tiên quân trở xuống yêu nghiệt thiên tài được gọi là vận muội thời gian nữ long đế cởi gần, nghe lời ngươi ý tứ, không dự định trả phệ thiên võ mạch. Long thời tự đạo, không sai, Long Thanh Trần làm phản vệ kế hoạch chuyển thừa giả, lại dung hợp phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch, tương lai tiềm lực quá lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ tu thành long đế, thậm chí vượt qua long đế, đạt đến các đời tổ long như vậy cấp độ, hắn đối với long tộc quá quan trọng, long tộc muốn bù đắp cuối cùng hai vì sao, thiết yếu bảo vệ hán Bảo vệ hắn Được gọi là lãng ca thời gian long đế cũng là cười gần không nớt, cái kia gia tộc là mãn tinh gia tộc, thế lực trải rộng vũ trụ, cường giả như mây, thậm chí, còn có vượt qua tiên đế tuyệt thế cường giả tồn tại, chờ cái kia gia tộc muốn thu hồi phẹ thiên võ mạch thời điểm, long tộc lấy cái gì bảo vệ hắn. Long thời tự lệnh nhặt nói, ta cùng những tộc khác lao chúng thương nghị qua, chúng ta long tộc có một 136 viên tổ long lân, còn có các đời tổ long lưu lại trí bảo, hơn nữa các vị long đế hết sức giúp đỡ. Chỉ cần chúng ta long tộc đoàn kết lại, cái kia gia tộc muốn đối phó chúng ta long tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, một khi khai chiến, song phương đều sẽ tử thương nặng nghề, vì lẽ đó, cái kia gia tộc không dám dễ dàng khai chiến, chỉ có thể theo chúng ta đàm phán, do đó, bảo vệ long thanh trần. Vì bảo vệ một long thanh trần, có thể cùng mãn tinh gia tộc khai chiến, hy sinh vô số long tộc, thậm chí, một ít long đế cũng có ngã xuống nguy hiểm, còn muốn dùng hết tổ long lân, đáng ra không. Thời gian nữ Long Đế âm thanh lạnh nhạt, ngược lại. Chúng ta thời gian Long Tộc, chắc chắn sẽ không tham dự loại này ngu ngốc chiến tranh. Được gọi là lãng ca thời gian Long Đế cũng là dội nước lã, đạo, cùng mãn tinh gia tộc chống lại, chỉ có một con đường chết, cho dù chúng ta Long Tộc gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi như vậy giản vạn. Theo ta nói, nên đem Long Thanh Trần cửu nịch Long Đế ký ức tách ra ngoài, đổi một truyền thừa giả, đem Long Thanh Trần giao cho cái kia gia tộc xử trí là được, chuyện đơn giản như vậy, nhất định phải làm cho phức tạp như thế Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp hiện lên tức giận, các ngươi không chỉ là quên nguồn quên gốc, còn sợ chết, không xứng vì là long đế. Chúng ta hoàng kim long tộc, cũng không tham dự, xác thực không cần thiết vì một long thanh trần cùng cái kia gia tộc là địch. Từ khi cựu nịch long đế sau khi ngã xuống, chúng ta thanh long tộc nội chiến vẫn không có lắng lại, cũng không thể có thể cùng cái kia gia tộc chống lại, đừng hy vọng chúng ta thanh long tộc. Vừa nãy, rất nhiều long đế vẫn không lên tiếng, hiện tại, nhưng biểu lộ thái độ, đều không ngoại lệ, toàn bộ phản đối. Tộc Lao chúng nhìn nhau một chút, đều là biểu hiện âm u, xem ra, muốn lấy được những này lòng đế chống đỡ là không thể nào, muốn bảo vệ long thanh trần, còn phải dựa vào hoàng cổ long vực chính mình. Nhìn này 23 đạo long hình ánh sáng, đệ tứ tộc Lao trong ánh mắt tràn ngập thật sâu thất vọng, thở dài nói, tưởng tượng viễn cổ thời kỳ, sơ đại tổ long còn đang thời điểm, long tộc chế bá vũ trụ, huy hoàng bực nào, cho dù mãn tinh gia tộc, mãn tinh tông môn gặp phải chúng ta long tộc, cũng phải nhượng bộ lui binh. hiện nay... Long tộc nhưng thành năm bẻ bảy mạng. Cái kia mãn tinh gia tộc, sẽ vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả, mà, chúng ta long tộc tu vi cao nhất cũng chính là long đế, căn bản không phải một cấp độ, nhận rõ hiện thực đi. Ta khuyên các ngươi hoang cổ long vực, không nên cùng cái kia gia tộc là địch, bằng không, chính là tự chịu diệt vong. Tự lo lấy đi. 23 đạo long hình ánh sáng, từng cái biến mất, hiển nhiên, những này long đế chặt đứt liên hệ, không muốn tham dự. Cuối cùng, Chỉ còn giữ lại tứ đạo củ hấu rõ ràng long hình quang mang vẫn sáng. Bốn vị này, đều là không gian long tộc long đế. Không gian long tộc từ trước đến nay hoang cổ long vực duy trì tốt hơn quan hệ, đương nhiên, tốt hơn cũng chỉ là so ra, so với hoàng kim long tộc, thời gian long tộc, thanh long tộc đối với hoang cổ long vực lạnh nhạt, thời gian long tộc xem như là tốt hơn. Trong đó một vị không gian long đế đạo, vì bảo vệ long thanh trần, cùng cái kia mãn tinh gia tộc khai chiến, xác thực không đáng, vẫn là bỏ qua long thanh trần đi. Hắn đều không quan trọng, quan trọng là cựu nghịch Long Đế ký ức, chỉ cần tách ra ngoài có thể. Xin mời Long Đế suy nghĩ thêm một chút. Đệ tam thập nhị tộc Lao vội la lên, vừa nãy, đệ nhất tộc Lao đã nói rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta Long Tộc đoàn kết nhất trí, lấy ra tử chiến quyết tâm, cái kia gia tộc cũng không dám dễ dàng khai chiến, kết quả cuối cùng, phòng trừng sẽ theo chúng ta Long Tộc đàm phán. Thời gian Long Đế lạnh nhạt nói, đây chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi, nếu như cái kia gia tộc liều lĩnh đều phải cầm lại phệ thiên võ mạch Khai chiến liền không cách nào tránh khỏi, vì một Long Thanh Trần, thật sự không đáng, đem cửu nghịch Long Đế ký ức tách ra ngoài, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Long Thanh Trần cũng có chút thất vọng, đã hoàn toàn minh bạch những này Long Đế ý tứ của, chính là không muốn cùng cái kia gia tộc là địch, tu thành Long Đế không dễ dàng, các ngươi không muốn cùng cái kia gia tộc là địch, ta có thể lý giải. Đệ lục tộc lao do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hơi cắn răng, vẫn là không nhịn được nói rồi. Nếu như Long Thanh trần chỉ là phản phệ kế hoạch truyền thừa giả, sát thực có thể mang cựu nịch Long Đế ký ức tách ra ngoài, đưa hắn bỏ qua, nhưng là, ngoài ra, hắn còn diễn hóa ra sơ đại tổ Long mới có nghịch lần, đây mới là chúng ta hoang cổ Long Vực không tiếc tất cả cũng phải bảo vệ hắn đích thực chính nguyên nhân. Lời ấy thật chứ? Thời gian Long Đế kinh ngạc thốt lên, âm thanh có chút rung động. chương 512, đúng đúng đúng. Đệ lục tộc Lao như thực chất bẩm báo, từ lúc 100 năm trước. Long Thanh Trần lần thứ hai tắm rửa tổ long huyết thời điểm, liền diện hóa ra nghịch lân, chỉ là, nghịch lân quan hệ trọng đại, biết đến càng ít càng tốt, vì lẽ đó, chúng ta mới không có lộ ra, lao thẳng đến việc này làm hoàng cổ long vực cơ mật tối cao. Không gian long đế trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, vừa nãy, tại sao không nói? Long thời tự đạo, huyền nhất long đế tiền bối có chỗ không biết, ở hết thể long đế ở trong, chỉ có không gian long tộc bốn vị long đế cùng hoàng cổ long vực vẫn vẫn duy trì tốt hơn quan hệ, hoàng kim long tộc. Thời gian long tộc cùng thanh long tộc long đế đối với hoang cổ long vực thái độ đều khá là lạnh nhạt, thậm chí, còn có chút. Không quá thân mật, vì lẽ đó, không cần thiết để cho bọn họ biết. Cũng đúng. Huyền nhất long đế hơi xúc động, từ khi cuối cùng nhất đại tổ long sau khi nga xuống, long tộc sụp đổ, đã không phải là một lòng. Cũng chỉ có chúng ta không gian long tộc bốn vị long đế nhớ kỹ các đời tổ long di nguyện, đồng ý vinh viễn bảo vệ hoang cổ long vực, không dám quên nhớ lại Nguyên tri địa, cái khác long đế ý nghĩ, vậy thì phức tạp. Phỏng Trừng đều là đem chính mình lợi ích ngự trị ở toàn bộ Long tộc bên trên. Bọn họ mơ ước cựu lịch Long Đế ký ức. Nếu là biết được lịch lân việc, không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện. Các ngươi làm không tệ, xác thực không thể để cho bọn họ biết. Long Thời tự liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Long Thanh Trần làm phản vệ kế hoạch truyền thừa giả, lấy được cựu lịch Long Đế toàn bộ ký ức, lại sẽ vẽ Thiên võ mạch cùng thanh Long mạch triệt để dung hợp, khai sáng vạn cổ tiền lệ. Hơn nữa, diễn hóa ra sơ đại tổ Long mới có nghịch lân, tương lai tiềm lực tuyệt đối có thể tu thành tổ long, thậm chí, đạt đến sơ đại tổ long như vậy cấp độ, hắn là chấn hưng long tộc lớn nhất hy vọng, vì lẽ đó, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hắn, kính xin. Huyền nhất long đế cùng mấy vị long đế chống đỡ. Yên tâm đi, nếu như hắn chỉ là phản vệ kế hoạch truyền thừa giả, chúng ta có thể sẽ cảm giác không đáng cùng cái kia gia tộc là địch, nếu hắn diện hóa ra sơ đại tổ long mới có nghịch lần, vậy chúng ta coi như liều mạng cũng phải bảo vệ hắn. Viễn cổ thời kỳ Vị cuối cùng tổ long sau khi nga xuống, chúng ta long tộc từ mãn tinh thế lực rơi vì là 98 tinh thế lực, hiện nay, chúng ta long tộc rốt cục lại xuất hiện một vị có tiềm lực tu thành tổ long chí tôn thiên tài, vô luận như thế nào, cũng phải đưa hắn bồi dưỡng lên. Mặt khác ba vị không gian long đế dồn dập tỏ thái độ, không chút do dự mà chống đỡ, bởi vì, bọn họ rõ ràng nghịch lẫn ý vị như thế nào. Huyền nhất long đế đạo, dựa theo long tộc cùng cái kia gia tộc cước định, trả phệ thiên võ mạch thời gian nhiều nhất 10000 năm, hiện tại Chỉ trôi qua hơn 100 năm, còn có đầy đủ thời gian để Long Thanh Trần trưởng thành. Nhưng là, thiên diệu tinh chúng quy chỉ là cấp thấp tinh cầu, linh khí mỏng manh, tu luyện tư nguyên thiếu thốn, trưởng thành tốc độ rất chậm. Như vậy đi, để hắn thiên tốc tinh hệ, chúng ta bốn người tự mình giáo dục hắn. Đa tạ bốn vị Long Đế tiền bối. Trần tiểu tử, còn không mau bài sư. Tộc lao chúng đại hỷ, được một vị Long Đế giáo dục, đã rất hiếm có rồi. Bốn vị Long Đế đồng thời giáo dục Long Thanh Trần, cơ hội như vậy, gần như không tồn tại Bọn họ vội vàng hướng Long Thanh Trần nháy mắt ra dấu Huyền nhất Long Đế cởi nói, mọi người đều là Long Tộc, bái sư thì không cần, đến đây đi. Lại cùng bốn vị Long Đế thương nghị hồi lâu, lúc này mới kết thúc nói chuyện. Tộc Lao chúng đều là khó nén sắc mặt vui mừng, mặc dù không có được phần lớn Long Đế chống đỡ, có điều, nhưng lấy được không gian Long Tộc bốn vị Long Đế triệt để chống đỡ, cũng coi như thu hoạch không nhỏ, cùng cái kia gia tộc chống lại cũng nhiều một phần nắm. Đi thiên tốc tinh hệ, mang ý nghĩa phân biệt. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi giúp vào với nhau, có chút không muốn. Long Thanh Trần đạo, nếu không, huyên Tỷ cùng đi với ta chứ. Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn bằng thẳng bụng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết tiểu tử lúc nào sinh ra, những tinh cầu khắc tràn ngập biên số, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ, ta không muốn để cho tiểu tử theo chúng ta mạo hiểm, chờ tiểu tử sinh ra sau khi, ta lại đi tìm ngươi. Cũng tốt. Long Thanh Trần cũng không có nói thêm cái gì. Từ thiên diệu tinh đến thiên tốc tinh hệ, Cần vượt qua mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái tinh hệ, lộ trình thực sự quá xa vời, xác thực không thích hợp mang theo tiểu tử mạo hiểm. Nếu như đem vũ trụ so sánh một tòa rộng lớn sa mạc, như vậy, diện tích chung mấy chục triệu giảm thiên diệu tinh chỉ là một hạt hạt cát lớn như vậy, ở trong vũ trụ chạy đi, khoảng cách có thể tưởng tượng được. Sau 10 ngày, xuất phát. Long thời tự cười nhạt địa liếc mắt nhìn đôi này, chuyện này đối với hai cái miệng nhỏ, tại đây 10 ngày ở trong, ta cùng những tộc khác lao sẽ lấy ra vũ trụ bản đồ sao? quy hoạch ra một cái nhanh nhất chạy tới Thiên Tốc Tinh hệ con đường, con đường chuyện, tộc lao chúng sẽ quyết định được, cũng không cần Long Thanh Trần nhọc lòng, hắn và Long Kim Huyên Nhi tay cầm tay rời đi tổ Long Miếu, bước chậm ở trong thánh địa, nhìn non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, tốt như vậy hoàn cảnh, Long Thanh Trần cảm thấy vào lúc này Huyên Tỷ tâm tình phải rất khá, vào lúc này nói mộ dung khanh nhân chuyện, nên khá là thích hợp, ho khan một cái, Long Thanh Trần ho khan vài tiếng, Huyên Tỷ, ta có một chuyện muốn nói với ngươi một hồi. Long Kim Huyên Nhi mái tóc dài màu vàng nóng nhạt buông xuống, nàng ở túi người trích hái hoa dại hồng, hoàng tử chờ chút các loại nhàn sắc hoa dại hợp thành một bó, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt khỏe miệng hiện lên hoàn mỹ phạm vi. Đừng nói trước, để ta đoán một đoán. Mộ Dung thanh nhiên tinh thần các tương song nhi vô ngôn sầu tỷ tỷ vô tâm hiểm La Ngọc Nhan thanh tâm tông thánh nữ thẩm chiêu hi nam cung nguyện nhi còn có ai đây? Long Thanh Trần ngẩn ra tùy theo nợ nụ cười khổ Huyên tỷ nắm giữ chiêm tinh chi thuật có thể có chuyện gì giấu giếm được nàng? nếu Huyên Tỷ đã bói toán qua, vậy hẳn là cũng rõ ràng. ở hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới, trong lòng đất, ta bị mắt dọc thanh niên am toán. ở tiên rơi phàm trần ảnh hưởng, bị ép cùng mộ dung khanh niên đã xảy ra một ít chuyện không vui. Long Thanh Trần nhắm mắt giải thích. Long Kim Huyên Nhi ngồi dậy, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo hiên nhiên ý cười, chuyện không vui. Long Thanh Trần có chút lúng túng, xác thực. Long Kim Huyên Nhi từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cây hoa mẫu đơn. Đặt ở hoa dại ở chính giữa, đồng thời cố chắc, trói thành một bó, nhét vào trong tay hắn, khẽ cười nói, ngươi xem này một bó hoa, chỉ có đem hoa mẫu đơn đặt ở ở chính giữa mới tốt, ngoài ra, đặt ở cái nào vị trí cũng không thích hợp, hoa dại đúng là vẫn còn hoa dại, không ra hồn. Đúng, đúng, đúng. Long Thanh trần trợt phát hiện chính mình tài hoa rất tốt, bội cây này hoa mẫu đơn, cao quý, hoa lệ, hào phóng, cùng bội cây này hoa mẫu đơn so với, những này hoa dại đều là ảm đạm phai mở chỉ có xứng thôn phận. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái trong lòng ngươi có vẻ là tốt rồi tay nắm tay tiếp tục đi về phía trước ở tà dương chiếu dọi xuống một Tuấn giật xuất chần một tuyệt Mỹ huynh, nghiêng đợi, ảnh tử từ, từ từ kéo dài nhưng thủy trung bình hành chương 513 địch tấn công đi ra thánh địa Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đi tới Long huyết Võ Phủ lần đi thiên tốc tinh hệ chẳng biết lúc nào mới có thể trở về có thể 500 năm có thể 1.000 năm có thể 10.000 năm Có chút bằng hữu, khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được, hay là muốn cáo biệt một hồi, tự ôn chuyện, uống chút trà, cũng là vô cùng tốt. Trước tiên bái phóng phủ chủ, hai vị phó phủ chủ cùng một ít quen biết viện sĩ, còn có, Long Thanh Trạch cái này mới lên cấp viện sĩ. Đón lấy, đi tới phía sau núi, thăm một hồi thất thải tức cùng bạch sĩ tức vợ chồng, cùng với ba tên tiểu gia hỏa. Lần này, Long Thanh Trần không phải là tay không đi, mà là, dẫn theo một điểm quà tặng, cũng chính là một ít đào thải binh khí đưa cho ba tên tiểu gia hòa chơi cũng là rất tốt. Điều này làm cho thất thải tức kỳ quái nhìn Long Thanh Trần vài lần, phát hiện hắn hiếm thấy hảo phóng một lần. Từ Long Huyết võ phủ sau khi ra ngoài, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lại đi tới băng Long tộc, vẫn An băng Long tộc đại trưởng lão cũng chính là Long băng Linh. Đáng tiếc, An một bế muôn canh, Long băng Linh phái một băng Long tộc thiếu nữ truyền lời, chỉ thấy Long Thanh Trần, không gặp Long Kim Huyên Nhi. Long Thanh Trần đương nhiên không đồng ý, vì lẽ đó, cũng là không gặp, ít nhiều có chút thất lạc. Long Kim Huyên Nhi đúng là thật vui vẻ, Tựa Hồ rất yêu thích người khác hơn nàng, lại bắt nàng không có cách nào giáng vẻ. Sau khi đi tới Bạch Long tộc, gặp được Bạch Long tộc trưởng, cũng chính là Long Bạch Ngọc. Long Bạch Ngọc ở tộc trưởng trong động phủ tiếp kiến rồi Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi phi thường nhiệt tình, lấy ra cất giấu nhiều năm hảo tiểu, lại là lấy ra Bạch Long tộc lãnh địa đặc sản. Có điều có một chút để Long Thanh Trần không chịu được, Long Bạch Ngọc nhất định phải ngồi ở hắn và Long Kim Huyên Nhi trung gian, tay trái khoát lên trên bả vai của hắn tay phải khoát lên Long Kim Huyên Nhi trên bả vai, một bộ huynh đệ tốt dáng vẻ. Bởi vì không chịu được, vì lẽ đó, cũng không có dừng lại quá lâu, tùy tiện uống mấy chén rượu, cũng là rời đi. Đón lấy, đi tới Hoàng Kim Long Tộc, cũng chính là Long Kim Huyên Nhi nhà mẹ đẻ, lần thứ hai chính thức bái phóng Long Kim Huyên Nhi phụ mẫu, còn có một chút thân thích, lần thứ nhất chính thức bái phóng là ở 104 năm trước, chính là vừa đính hôn thời điểm. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không tay không, cũng dẫn theo quả tặng, một ít đảo thải bình khí. Trêu đến Long Kim Huyên Nhi trắng hắn vài mắt, người nghĩ ta nhà là thu phá là sao? Lễ khinh, tình ý trùng. Long Thanh Trần cười cận, biết nàng cũng sẽ không lưu ý. Tuy rằng Long Thanh Trần đưa quả tặng không ra sao. Có điều, rõ ràng có thể cảm giác được, Long Kim Huyên Nhi phụ mẫu và thân thích so với lần thứ nhất chính thức bái phỏng thời điểm nhiệt tình hơn nhiều. Lần thứ nhất chính thức bái phỏng thời điểm, Long Kim Huyên Nhi phụ mẫu và thân thích đều là mặt lệnh, kiên quyết phản đối vụ hôn nhân này bọn họ cũng không biết Long Thanh Trần là phản phệ kế hoạch chuyển thừa giả, cho rằng Long Thanh Trần không xứng, cho rằng Thanh Long tộc không xứng cùng Hoàng Kim Long tộc thông gia. Cũng may tổng tộc trưởng, cũng chính là Long Kim Huyên Nhi ra ra, cũng chính là lúc đó Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng lực đứng hàng chúng nghị kiên trì đặt trước vụ hôn nhân này, Long Kim Huyên Nhi phụ mẫu và thân thích không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Vượt xa quá khứ, Long Thanh Trần xông qua Long huyết lộ, lấy được thánh viện vạn tộc chí tôn tên gọi, lại lấy được tiền tôn đài đệ nhất danh. Thực lực chỉ đứng sau thời gian Long Quân, tiềm lực vô cùng, tiền đồ quang minh. Vì lẽ đó, Long Kim Huyên Nhi phụ mẫu và thân thích tự nhiên là rất hài lòng, cười không ngậm muồn vào được. Long Thanh Trần tuy rằng không thích bọn họ như thế địa bộ, có điều, nhưng cũng có thể lý giải, không có cha mẹ nào hy vọng con gái của chính mình gả cho một tiểu tử nghèo, theo chịu khổ chịu tội. Chỉ có Long Kim Chiến Thiên vẫn nghi mặt, thật giống ai nợ tiền hắn tựa như. Nhìn thấy Long Thanh Trần lấy ra quà tặng, hắn càng là khoe miệng co rặt, suýt chút nữa nổi khủng Long Thanh Trần cũng yêu thích người khác hận hắn, lại không làm gì được hắn dáng vẻ, vì lẽ đó tâm tình không tệ. Ở Hoàng Kim Long Tộc ở lại một đêm, ngày hôm sau mới rời khỏi Hoàng Kim Long Tộc, cùng Long Kim Huyên Nhi đồng thời xanh trở lại Long Tộc, trở lại Thanh Long Tộc sau khi Long Thanh Trần gọi đủ Thanh Long Tộc các trưởng lão, đơn giản triệu khai một hồi hội nghị trưởng lão, quyết định để Long Thanh tuyển tiếp nhận Long Thanh Hổ Tộc trưởng vị trí. Huyên tỷ, rời đi Thiên Diệu Tinh trước, ta còn có một chút chuyện muốn làm. Hắn an bài Long Kim Huyên Nhi khi hắn động phủ ở lại cũng chính là hắn trước kia thiếu tộc trưởng đạo phủ. đi thôi long kim huyên nhi trong con ngươi xinh đẹp có chút không muốn hắn rời đi thiên diệu tình chỉ còn cựu thiên thời gian đương nhiên hy vọng này cựu thiên tụ tập cùng một chỗ trong vòng ba ngày ta sẽ trở về long thanh trần ấy nấy nhìn nàng đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều rất ít buổi tiễn nàng ừ long kim huyên nhi dặn cẩn trọng một chút từ thanh long cốc rời đi long thanh trần bước ra mười bước đã đến tế đàn cổ xưa Đệ tứ tộc lão kỳ quái nói, chỉ còn cửu thiên, còn muốn ra ngoài. Có chút việc. Long Thanh Trần cười cận, lấy ra Long Thanh tuyển cho lệnh bài. Đệ tứ tộc lao hơi xua tay, không có thu, nhớ kỹ xuất phát thời gian. Biết. Long Thanh Trần đứng lên tế đàn cổ xưa, đánh ra một ấn, mình mở khải. Vụ. Ở một trận quang mang lóng lánh cùng không gian vặn vẹo ở trong biến mất không còn tam hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở tam thánh kiếm tông thánh địa không xa một tòa bên trong tòa thành lớn. Cổ ma tông vị kia ma quân thủ cấp, liền phong ấn tại Tam Thánh Kiếm Tông Thánh Địa, Long Thanh Trần đã đáp ứng giúp hắn gây dựng lại ma khu. Vèo! Long Thanh Trần cũng lười che giấu thân phận, một bước bước ra, đi thẳng tới Tam Thánh Kiếm Tông Thánh Địa bầu trời. Bởi vì, hắn thực lực bây giờ đủ mạnh, ở toàn bộ thiên diệu tinh, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người, đã không nhiều lắm, phòng trừng không vượt qua 100, vì lẽ đó, hắn hiện tại không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận một chút. Xoát xoát! hắn một cước đạp ở tam thánh kiếm tông thủ hộ đại trận hình thành kết giới trên thủ hộ đại trận kết giới như vỏ trứng gà như thế trong nháy mắt đổ nát có thích khách địch tấn công thủ hộ đại trận phá vụ để tam thánh kiếm tông rất nhiều đệ tử kinh hoàng không nớt như là vỡ tổ con kiến bởi vì tam thánh kiếm tông thủ hộ đại trận phi thường kiên cố tiên quân cảnh trở xuống tuyệt đối không ai có thể đánh vỡ người này có thể ung dung dẫm nát thủ hộ đại trận kết giới có thể thấy được thực lực chí ít tiên quân cảnh trở lên thích khách Long Thanh Trần hơi biểu môi, hắn là quang minh chính đại mà đến, rất. Người nào dám đến Tam Thánh Kiếm Tông ngang ngược. Cho là chúng ta Tam Thánh Kiếm Tông không người sao. Tam Thánh Kiếm Tông cường giả môn phản ứng rất nhanh, cấp tốc bay lên trời, chặn lại Long Thanh Trần, căm tức hắn. Tại đây chút cường giả ở trong, có hai vị tiên quân, bốn vị tiên hoàng, hơn một trăm cái cao giai tiền vương. Không thể không nói, Tam Thánh Kiếm Tông ở nhị thập tinh thế lực ở trong cũng coi như là khá mạnh. Long Thanh Trần. Chắc tâm nhiên nhận ra hắn. Không khỏi những mày, ngươi đây là ý gì? Long Thanh Trần cười cận, không có gì, chính là trước tiên cho các ngươi Tam Thánh Kiếm Tông một hạ ma Huy, tiếp đó, với các ngươi lúc đàm phán, cũng là đơn giản hơn nhiều. Đàm phán? Tam Thánh Kiếm Tông cường giả môn hai mặt nhìn nhau, cảm giác không hiểu ra sao. Chắc tâm nhiên hỏi, đàm phán cái gì? chương 514, gây dựng lại ma Khu. Là như thế này? Long Thanh Trần nói thẳng, ta ở Linh Vũ học viện lúc tu luyện, nhận thức cổ ma Tông vị kia ma quân hồn phách đáp ứng rồi giúp hắn gây dựng lại ma khu. Nghe được lời ấy, tam thánh kiếm tông cường giả môn đều là hơi thay đổi sắc mặt, quát mắng lên. Mấy vạn năm trước, cái kia ma quân tẩu hỏa nhập ma, lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta tam thánh kiếm tông cùng các đại thế lực liên hợp lại, bỏ ra giá cả to lớn, mới đưa cái kia ma quân chém giết, đưa hắn ma khu chia làm tam đoạn, tách ra phong ấn. Ngươi đây là muốn vẽ đường cho hiệu chạy sao? Long Thanh Trần, nếu là ngươi dám đem ma quân giải phòng, thiên hạ muôn dân đều sẽ căm hận ngươi, phỉ nhổ ngươi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tuy rằng các ngươi long tộc thế lớn, thế nhưng, các đại thế lực liên hợp lại, chưa chắc sẽ sợ các ngươi long tộc, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nói, theo ta được biết, vị tiêu ma quân cũng không có lạm sát kẻ vô tội, giết chỉ là các ngươi các đại thế lực người, vì lẽ đó, các ngươi mới làm sao thống hận hắn. Hơn nữa, hắn tam hồn đã chia lịa, chỉ cần đem ma hồn chém chết, hắn thì sẽ không bị ma hồn đã khống chế. Chắc tâm nghiên những mày đạo. Mặc kệ hắn bây giờ có thể không có thể không chế chính mình, hắn đều nên vì đã từng phạm sai lầm lầm chịu đến trừng phạt. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, người không phải thánh hiển, thuộc có thể không quá, các ngươi đã chấn áp thôi hắn mấy và năm, hắn đã bị nên coi trừng phạt, nên cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Người là bằng hữu của hắn, hoặc là, người thu rồi hắn chỗ tốt gì, người đương nhiên sẽ nói như vậy. Bị giết chúng ta tam thanh kiếm tông một vị tiên quân cùng hai vị tiên hoàng, còn có... Các đại thế lực mười mấy hoàng cảnh trở lên cường giả bị chấn áp mấy vạn năm là có thể chuộc tội sao? Chúng ta phải đem hắn chấn áp đến chết, vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Tam Thánh Kiếm Tông cường giả môn tức giận bất bình, thu rồi chỗ tốt. Không sai, Long Thanh Trần xác thực thu rồi vị kia ma quân thật là tốt nơi, hơn nữa vẫn là lợi ích khổng lồ. Cổ Ma chân kinh cũng chính là cổ ma tông tổng bộ chủ tu công pháp, bằng không cũng sẽ không giúp vị kia ma quân gây dựng lại ma khu. Nếu như ta càng muốn thả hắn ra đây. Chắc tâm nghiên tức giận nói, vậy ngươi chính là theo chúng ta tam Thánh kiếm tông là địch, cùng các đại thế lực là địch. Là địch liền là địch đi, kẻ thù của ta nhiều lắm, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một ít. Long thanh trần ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên đưa tay, năm ngón tay mở ra, cách không hướng về chắc tâm nghiên bao phủ mà đi. Giống. Long tiên lực rít gào mà ra, khắc nào long quyền Phong đem chắc tâm nghiên bao phủ mà quay về, năm ngón tay bắt được chắc tâm nghiên trắng như tuyết cổ. Lập tức mở ra phong ấn thả vị kia ma quân thủ cấp, bằng không, ta giết nàng. Long Thanh Trần hờ hứng nhìn lướt qua Tam Thánh kiếm tông cường giả môn. Trác Tâm Nghiên vừa giận vừa sợ, hiện tại, Long Thanh Trần thực lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, còn không, có phản ứng lại, đã bị bắt. Động thủ. Tam Thánh kiếm tông một vị tiên quân gào thét, há mồm phát sinh một thanh đỏ đậm như máu phi kiếm, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần hòa Trác Tâm Nghiên tấn công tới, căn bản không quan tâm Trác Tâm Nghiên chết sống. Trác Tâm Nghiên ngây dại, Lệ trong con ngươi có chút mở mịt Long Thanh Trần bất đắc dĩ Liếc mắt nhìn chắc tâm nghiên tinh xảo chết nhan Xem ra, ở tam thánh kiếm tông trong mắt cường giả Mệnh căn của ngươi vốn không tính là gì Long Thanh Trần tiện tay đưa nàng đẩy ra Trực tiếp một trường bổ ra Cong Mạnh mẽ bổ vào trên phi kiếm tia lửa xẹt tán loạn Năng lượng kinh khủng tám mặt rung động Không gian đổ nát soạt soạt. Phi kiếm gào thét, gãy vỡ vỉ là năm khúc Trả lại cho ngươi Long Thanh Trần triển khai Cổ Ma trần Kinh mặt trên ghi lại võ kỹ, phá kính trọng viên, Long tiên lực mang theo năm khúc phi kiếm, điên cuồng gào thét mà ra. Phù phù phù, huyết hoa tỏa ra, năm khúc phi kiếm mạnh mẽ xuyên thấu vị này tiên quân thân thể, sức mạnh bàng bạc làm cho vị này tiên quân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thấy vậy một màn, Tam Thánh kiếm tông cường giả môn đều là bỗng nhiên biến sắc, Long Thanh Trần thực lực bây giờ quá kinh khủng, tiện tay là có thể đánh tan tiên quân. Nhanh đi thông báo các đại thế lực cường giả. Đến đây trợ rút. Mặt khác một vị tiên quân gấp giống, mọi người cùng nhau tiến lên, ngăn cản hắn. Ta và các ngươi tam thánh kiếm tông, không có gì thâm cửu đại hận, không nên ép ta dưới nặng tay. Long thanh trần ánh mắt bình thản. Vèo. Thân hình loáng một cái, triển khai long Dực thiểm đệ nhi tầng, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất. Giống. Xuất hiện tại tiên quân trước mặt, bá thiên vạn long trưởng sông tới mà ra. Ẩm. Tiên quân còn không có phản ứng lại, đã bị đánh bay ra ngoài trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, trọng thương. Ầm, ầm, ầm. Ngoại trừ hai vị này tiên quân ở ngoài, Tam Thánh Kiếm Tông tiên hoàng cùng cao giai tiên vương, càng thêm không phải Long Thanh Trần đối thủ, không có ai có thể ngăn trở hắn một đòn. Trong chốc lát, hơn 100 cái cường giả đã bị Long Thanh Trần kích hội, từ không trung rơi mà xuống, như là sao băng như thế, nền ở Tam Thánh Kiếm Tông thánh địa trên, xuất hiện từng cái từng cái hố to. Song, chúng ta Tam Thánh Kiếm Tông xong, cháy mau thế vậy tam thánh kiếm tông thủ vệ cùng các đệ tử thất kinh chạy tứ tán trên thực tế long thanh trần cũng không có tiêu diệt tam thánh kiếm tông dự định không để ý đến những này chạy trốn người bay xuống ở tam thánh kiếm tông thánh địa ở trung tâm nhất cũng chính là phong ấn ma quân thủ cấp địa phương chỉ thấy đây là một ngọn núi lớn núi lớn đỉnh dựng đứng một khối trấn ma thạch bi, trên bia đá che kín lít nha lít nhít minh văn minh văn lóng lánh hào quang chói mắt từng luồng từng luồng phong ấn chi lực theo lòng đất lan tràn Quần quân không ngừng thẩm thấu đến lớn sơn bên trong. Hiển nhiên, ma quân thủ cấp đã bị phong ấn tại trong núi lớn. Dừng tay, thả ra ma quân thủ cấp, không bị khống chế, ngươi sẽ hối hận. Tam Thánh Kiếm Tông cường giả môn tử trong hố lớn lao ra, tóc thai bù sù, quần áo nhuôn máu, dính đầy bụi bặm, có vẻ vô cùng chật vật. Cam tức trên đỉnh núi Long Thanh Trần cũng không người dám qua, chỉ có thể xa xa mà quát mắng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không để ý đến bọn họ. ầm ầm. Trực tiếp nhất quyền đánh vào chấn ma thạch bi trên, thể phách lực lượng, thêm vào long tiên lực, hơn nữa 8 loại đạo tắc lực lượng, toàn bộ thấu quyền mà ra. Xoạt xoạt. Chấn ma thạch bi sâu sắc ao hám một đạo quyền ấn, che kín vết rách, đồng thời, vết rách cấp tốc mở rộng, lan tràn đến toàn bộ chấn ma thạch bi. Ẩm. Cuối cùng, chấn ma thạch bi không chịu nổi nguồn sức mạnh này, hoàn toàn tan vỡ, đá vụn xuyên không. Ngay sau đó, long thanh trần nhất quyền đánh vào trên đất, lực lượng thấu quyền mà ra. Ấm cả tòa đại sơn băng sụp, bụi bặm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, che mất toàn bộ tam thánh kiếm tông thánh địa. phát lần đầu, long thanh trần trôi nổi ở giữa không trung, chỉ thấy dưới chân bụi bặm tàn đi, ở núi lớn ở chính giữa có một viên có thể so với phòng xá đại thủ cấp, đen kịt như mực, ma khí cuồn cuộn. ở thủ cấp trên, cuốn quanh lấy từng cái từng cái bằng thùng nước chấn ma tòa liên. ha ha ha, rốt cục có người tới cứu bản tọa. thủ cấp cười lớn, tiếng cười như sấm, truyền khắp và dặm. Nhanh, nhanh chặt đứt dây khóa, thả bản tọa đi ra, bản tọa phong ngươi vì là hộ pháp. Hắn to lớn trong miệng mũi phun ra nuốt vào ma khí, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, to lớn con ngươi cũng là đen kịt như mực, như là hai ngọn hắc đèn lồng, khát vọng địa ngước nhìn trên đỉnh đầu thiếu niên áo xanh. Chương 515, hắn chính là Ta Tâm Ma. Thật xấu. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đối với ma quân thủ cấp nhan sắc làm ra đánh giá. Nhanh chặt đứt dây khóa. Ma quân thủ cấp lo lắng dục các thế lực lớn cường giả tới rồi, vậy thì không còn kịp. không nổi. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản, hắn xác thực không nổi, lấy thực lực bây giờ của hắn, cấp thấp tiên quân không làm gì được hắn. Nếu là cấp trung tiên quân đến, đến rồi, hắn có phá diệt chi mưu, cho tới cao giai tiên quân, toàn bộ thiên diệu tình cũng không có cao giai tiên quân. Vừa nãy ngươi nói thu ta làm hộ pháp, đúng. Mà quân thủ cấp cam kết, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ngươi chính là ta hộ pháp, có thể đi theo ta tung hoành thiên hạ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi đúng quy cách sao? Mà quân thủ cấp biểu hiện cứng lại rồi, trong con ngươi né qua một tia tức giận, cũng không dám phát tác, lo lắng chọc giận cái này thiếu niên áo xanh, hắn chỉ được cười làm lành. nếu là ngươi không muốn thì thôi. Ta có thể cho ngươi một số lớn tu luyện tư nguyên. Long Thanh Trần Hờ hững nói, muốn cho ta thả ngươi đi ra ngoài cũng được, mau gọi một tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Mà quân thủ cấp giận tí mặt, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều. Ngươi đã như thế có cốt khí, vậy thì tiếp tục ở lại chỗ này đi, coi như ta chưa từng tới. Long Thanh Trần bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Ma Quân Thủ cấp há miệng, khuôn mặt vặn mèo, tựa hồ đang do dự, cuối cùng vẫn là không nhịn được hô to, trở về. Long Thanh Trần lăng không dừng lại, chạm đích, lặng lặng mà nhìn hắn. Ma Quân Thủ cấp cưỡng chế nội hỏa, kêu một tiếng, chủ nhân, đại thanh điểm, ta không nghe thấy. Long Thanh Trần đào đào lỗ thay bày ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ nếu là ngươi không tình nguyện ta đã đi mà quân thủ cấp khí run rẩy nhưng chỉ có thể hô to chủ nhân cầu xin ngươi cứu ta đi ra ngoài vậy thì đúng rồi long thanh trần biểu hiện hờ hững bay trở về một mình ngươi tù nhân theo ta hung hăng cái gì mà quân thủ cấp to lớn trong tròng mắt né qua một kia hàn quang khổng lồ mặt đen trên nhưng mang theo đủ cười chủ nhân ta biết sai rồi ta biết ngươi không phục long thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Nói ra trong lòng hắn ý nghĩ, ngươi dự định trước tiên nhịn một chút, chờ ta đưa ngươi thả ra sau khi, lập tức giết ta, có đúng hay không? Ma quân thủ cấp nụ cười đọc lại, chủ nhân, nói đùa. Ta nếu dám nhục nhã ngươi, sẽ không sợ của trả thù. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, ngươi xem đây là cái gì? To lớn con ngươi chăm chú nhìn thiếu niên áo xanh trong tay chiến mâu, ma quân thủ cấp đống nhiên biến sắc, ở toàn bộ thiên diệu tinh, không có cái nào cường giả không biết cái này hung minh. Phá diệt chi mâu. Long Thanh Trần cảnh cáo nói, biết là tốt rồi, vì lẽ đó, ngươi đừng cho ta ra vẻ, hiểu chưa? Rõ ràng. Ma quân thủ cấp vội vã cười làm lành. Phá diệt chi mâu nhưng truyền ra âm thanh, chủ nhân, cái này thủ cấp ma khí không sai, để ta hấp thu đi, có thể chuyển hóa thành sắc khí, cho ta tăng cường một điểm lĩ lực. Ma quân thủ cấp hoàn toàn biến sắc, phá diệt chi mâu đại nhân. Ta đây điểm ma khí, còn chưa đủ ngươi nhét kẻ rằng, ngươi hãy bỏ qua ta đi con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt tích tiểu thành đa mà phá diệt chi mâu tâm thái rất tốt không chê ít mà quân thủ cấp nhanh khóc chỉ được cầu xin địa nhìn về phía long thanh trần chủ nhân ta cùng phá diệt chi mâu như thế đều được nô buộc của ngươi ngươi cũng không thể bất công long thanh trần khuyên bảo phá diệt chi mâu, nếu là hấp thu hắn ma khí vậy hắn liền phế bỏ chờ một lúc đối mặt các đại thế lực cường giả còn muốn dùng đến hắn quên đi thôi đúng đúng đúng chờ một lúc các đại thế lực cường giả đến, đến rồi Ta đến làm tiên phong. Ma quân thủ cấp cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Phá diệt chi mâu có chút mất hứng, vậy cũng tốt. Ngược lại, ngươi muốn rời khỏi thiên diệu tinh, ở tại hắn tinh cầu, nguy hiểm tầng tầng, tình huống thế nào đều có thể gặp phải. Ta khẳng định có thể giết cái tận hứng, hấp thu rất nhiều sắc khí, ngược lại cũng không kém điểm này. Xoạt xoạt. Long thanh trần vung lên phá diệt chi mâu, mạnh mẽ chém về phía một cái chấn ma tỏa liên, trong nháy mắt chặt đứt. X xoát xoát. Xoát xoát swa swat liên tục chém đánh, đem toàn bộ chấn ma tỏa liên chặt đứt. giống, đã không có chấn ma tỏa liên ràng buộc, ma quân thủ cấp nhất thời phóng lên trời, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều là tối lại, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh, phảng phất tận thế đến. Ma quân thủ cấp kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn thiếu niên áo xanh trong tay phá diệt chi ồ, tuy rằng tự do, nhưng vẫn như cũ không dám cùng cái này thiếu niên áo xanh hung hăng, chủ nhân Xin mời hiệp trợ ta mở ra mặt khắc lưỡng đoạn ma khu phong ấn, để ta gây dựng lại hoàn chỉnh ma khu. Đi thôi. Long Thanh Trần nhắc theo phá diệt chi mâu, phi thân rơi vào tam thánh kiếm tông vượt qua truyền tống đại trận trên. vèo Ma quân thủ cấp thu nhỏ, cũng là bay đi vào. Long Thanh Trần, ngươi thả tên ma đầu này, vẽ đường cho hiệu chạy, sẽ không có kết quả tốt. Các đại thế lực chắc chắn liên hợp vây giết ngươi cùng tên ma đầu này. Tam thánh kiếm tông cường giả môn căm tức Long Thanh Trần. Ma quân thủ cấp dõng nhiên hướng về bọn họ nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, thiếu chút nữa đã quên rồi những người này, năm đó, chính là bọn họ cùng các đại thế lực liên thủ đem ta phong ấn, ta chưa hết giết bọn họ. Dứt lời, hướng về bọn họ hành trùng mà đi. Tam Thánh kiếm tông cường giả môn sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng lên. Trở về, Long Thanh Trần gọi lại Ma quân thủ cấp, hắn và Tam Thánh kiếm tông không thủ không oán, không muốn đại khai sát giới, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện, thừa dịp các đại thế lực cường giả tới rồi trước rời đi. Ma quân thủ cấp chỉ được trở về. Đối với cái này thiếu niên áo xanh, hắn không dám không nghe. Vu. Long thanh trần điều chỉnh vượt qua truyền thống đại trận truyền thống tọa độ, đánh ra một tấn, trực tiếp mở ra. Chờ ta, ta đi với ngươi. Chắc tâm nghiên bay tới, rơi vào long thanh trần bên cạnh. Tâm nghiên, ngươi đi làm cái gì? Ngươi muốn phản bội tam thánh kiếm tông sao? Tam thánh kiếm tông nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ như vậy báo lại tam thánh kiếm tông sao? Tam thánh kiếm tông cường giả môn khí không nhẹ cam tức nàng, chắc tâm nghiên tinh xảo mặt cười có chút lạnh nhạt. vừa nãy các ngươi không để ý sự sống chết của ta, lòng ta đã chết. từ nay về sau, ta không còn là tam thánh kiếm tông thánh nữ. đúng, sau đó theo ta, so cái gì tam thánh kiếm tông thánh nữ có tiền đồ hơn nhiều. long thanh trần khen ngợi địa nhìn nàng một cái. ở một trận quang mang lóng lánh cùng không gian vặn vẹo ở trong, long thanh trần, chắc tâm nghiên cùng ma quân thủ cấp biến mất không còn tâm hơi, hướng về cổ ma vực truyền tống mà đi. Tại Thiên Diệu Tinh ở ngoài, một xa xôi tinh hệ, có một viên màu trắng tinh cao đẳng tinh cầu, một tòa trên hải đảo bên trong tiên điện, một cô thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nàng vóc người thức tha, tóc dài đen nhánh đến eo, đang tu luyện, tỏa ra cường thịnh khí tức, quanh thân lượn lờ các loại dị tượng. Tiểu thư, ngươi để ta lưu ý chuyện, có tin tức, theo Thiên Diệu Tinh tin tức chuyển đến, sau 9 ngày, Long Thanh Trần dự định rời đi Thiên Diệu Tinh, đi tới Thiên Tốc Tinh hệ. Một lao hổ chậm rãi đi vào báo. Thiếu nữ khi tức hơi ngưng lại, nhất thời đình chỉ tu luyện, không có xoay người lại, thanh âm nàng rất thêm hay, nhưng lạnh leo tới cực điểm, chặn lại hắn, đưa hắn bắt tới đây đến. Lao ẩu than nhẹ, một trăm năm trôi qua, tiểu thư còn không bỏ xuống được sao? Không sai. Ta không bỏ xuống được. Hắn, chính là ta tâm ma. Ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Nếu không phải giết hắn, ta sẽ vẫn bị tâm ma quấy nhiễu, vĩnh viễn cũng thành không được tuyệt thế cường giả. Thiếu nữ cười gần Lão hầu trần chờ một chút, được rồi, nếu hắn là tiểu thư tâm ma, vậy thì diệt trừ hắn, ta để một vị trưởng lao khi hắn đi tới thiên tốc tinh hệ trên đường chặn lại hắn. Vân vân. Lao hầu đi tới tiên điện cửa, thiếu nữ bỗng nhiên gọi lại, nhớ kỹ, không muốn thương tính mạng hắn, bắt sống, ta muốn tự tay giết hắn. Lao hầu há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, vội vã mà đi. chương 516, này có thể có điểm khó làm. Lần thứ 2 từ không gian đi ra. Long Thanh Trần, ma quân thủ cấp hòa chắc tâm nghiên đã ở cổ ma tông phế tích bên trên. Chắc tâm nghiên liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, khẽ thở dài, huy hoàng nhất thời cổ ma tông, cứ như vậy diện. Đi thôi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không nói thêm gì, trước tiên hướng về núi đá tiên điện phương hướng bay đi. Vèo. Vèo. Vèo. Ba người đi tới núi đá tiên điện, chỉ thấy, nơi này cũng là một vùng phế tích, cũng không có người phòng thủ. Ma quân thủ cấp như một viên vẫn thạch. Trực tiếp hướng về phế tích đánh tới. Ẩm. Phế tích đổ nát, đùi bằm đầy trời, xuất hiện một cái hô to. Bên trong hố to, có một tiệt trung đoạn thân thể, lớn như núi, cũng là đen kịt như mực, ma khí quần cuộn trung đoạn cũng chính là cổ trở xuống, bụng trở lên, còn có một hai tay cánh tay. Ha ha ha, ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Ma quân trung đoạn thân thể cười như điên, hiển nhiên, bên trong cũng có một đạo ma hồn, mới có thể nắm giữ ý niệm. Ma quân thủ cấp lạnh lùng nói bằng vào ta làm chủ, mới có thể thả ngươi đi ra. Lấy ngươi làm chủ. Ma quân trung đoạn thân thể cười to, ta xem ngươi là bị phong ấn quá lâu, đầu góc mất linh quang, nằm mơ. Chắc tâm nhiên có chút đỡ ra. Long Thanh Trần đúng là không cảm thấy bất ngờ, bởi vì, hắn đã sớm biết, ma quân tam hồn chia liệt từng người nhờ có độc lập ý niệm, khẳng định không ai phục ai. Ma quân thủ cấp tao mày, uy hiếp nói, nếu là ngươi không đáp ứng, như vậy, ta thì sẽ không thả ngươi đi ra Ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ma quân trung đoạn thân thể lạnh nhạt nói, không đáng kể. Ngươi không tha ta đi ra ngoài. Như vậy, ngươi liền không cách nào gây dựng lại hoàn chỉnh ma khu. Ngươi chỉ có một thủ cấp, liền một phần ba thực lực đều không phát huy ra, có ích lợi gì? Ma quân thủ cấp run rẩy, khí không nhẹ, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần, xin chủ nhân sử dụng phá diệt chi mâu, đưa hắn ma hồn chém chết. Phá diệt chi mâu. Nghe được phá diệt chi mâu. Ma quân trung đoạn thân thể run lên một cái, phản ứng rất nhanh, đừng nghe hắn, hắn nhận thức ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta cũng có thể nhận thức ngươi làm chủ. Long Thanh Trần sờ sờ cảm, này có thể có điểm khó làm. Ma quân thủ cấp xuất sáng, mọi việc, đều có một tới trước tới sau, chủ nhân, là ta trước tiên nhận thức ngươi làm chủ. Chắc tâm nghiên không nhịn được khẽ cười lên, thủ cấp cùng trung đoạn thân thể, tranh cướp quyền khống chế, vẫn là rất thú vị. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi. Ta trước tiên thả ngươi đi ra, còn có một đoạn ma khu phong lớn tại Linh Vũ Học Viện phía sau núi. Chờ tam đoạn ma khu toàn bộ sau khi đi ra, lại thương lượng quyền khống chế vấn đề. Trung đoạn ma khu mừng như điên, vội vang nói, được, ta nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Ma quân thủ cấp cũng không tình nguyện, muốn sớm một chút bắt được quyền khống chế, chủ nhân trực tiếp đưa hắn ma hồn tiêu diệt, để cho ta tới khống chế, chẳng phải là càng tốt hơn? Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi bị ép bất đắc dĩ tình huống, mới nhận thức ta làm chủ. Ngươi đối với ta trung tâm, còn có chờ quan sát, vì lẽ đó, ta dự định đem tam đoạn ma khu toàn bộ thả ra, nhìn ở tam hồn ở trong, ai đối với ta trung thành nhất, rồi quyết định để ai tới không chế. Lẽ ra nên như vậy, chủ nhân anh Minh. Trung đoạn ma khu cười to, không hề che giấu chút nào điệu nịnh hót. Hiện tại, hắn chỉ muốn phá tan phong ấn, cho tới, ai tới không chế, có thể sau đó bàn lại. Ma quân thủ cấp sắc mặt tâm trầm, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Soạt soạt. Swa swat. Swa swat. Long Thanh Trần vung vẩy phá diệt chi ồ, tia lửa xẹt tán loạn, đem cuốn quanh ở trung đoạn ma khu trên trấn ma tỏa liên toàn bộ trận đức. Ha ha ha, ta tự do. Trung đoạn ma khu phóng lên trời, ma khí ngút trời, trên không trung bay lượn, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, lại thấy ánh mặt trời cảm giác, thật tốt. Đi, đi Linh Vũ học viện. Long Thanh Trần hướng về gần nhất một tòa đại thành bay đi. Vèo. Vèo. Vèo. Ma quân thủ cấp Trung đoạn ma khu hỏa chát tâm nghiên đổi tới vu đi tới đại thành sử dụng vượt qua truyền tống đại trận trực tiếp truyền tống đến đông vực nam bộ bởi không phải điểm đối với điểm truyền tống không có cách nào trực tiếp truyền tống đến linh vũ học viện chỉ có thể truyền tống đến lớn khái địa phương vèo vèo vèo bốn người hướng về linh vũ học viện bay đi nói một cách chính xác hai người cùng lưỡng đoạn ma khu đi tới linh vũ học viện bên ngoài mười dặm, ngừng lại chỉ thấy linh vũ học viện bầu trời Tụ tập hơn một nghìn tên cường giả, trong đó có một hơn trăm cái tiên quân, hơn chín trăm cái tiên hoàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chắc tâm nghiên biểu hiện nghiêm nghị, các đại thế lực người rất thông minh, biết chúng ta nhất định phải tới nơi này, vì lẽ đó, trực tiếp ở chỗ này chờ chúng ta. Long Thanh Trần, người thả lưỡng đoạn ma khu, vẽ đường cho hiệu chạy, sẽ không có kết quả tốt. Thừa dịp sai lầm lớn không có đúc thành trước, mau mau thu tay lại. Hơn một nghìn tên cường giả ánh mắt lạnh lẽo, cách không gọi hàng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, những câu nói này, nghe lỗ hai ta đều sắp lên vết chai, nhưng là, ta còn sống rất tốt. Ngươi nhất định phải theo chúng ta các đại thế lực là địch sao. Coi như Long Tộc thế lực mạnh hơn, đắc tội rồi chúng ta các đại thế lực, Long Tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Cường giả môn quát mang lên. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, ta sửa lại ngươi một chút chúng, không phải ta và các ngươi là địch, mà là, các ngươi theo ta là địch, ta nói rồi, này lưỡng đoạn ma khu đã nhận thức ta làm chủ sẽ không tìm các ngươi báo thủ, vì lẽ đó các ngươi không cần thiết đúng tay Ma quân thủ cấp cười gằn chủ nhân hà tất với bọn hắn phí lời trực tiếp giết bọn họ Trung đoạn ma khu cũng là ánh mắt lạnh lẽo không sai chủ nhân có long tộc làm chỗ dựa căn bản không tất quan tâm những người này trực tiếp giết là được rồi chúng ta cũng vừa hay thừa cơ hội này báo mấy vạn năm trước thủ các ngươi câm miệng long thanh trần cao mày địa quét lưỡng đoạn ma khu một chút hắn mới vừa nói lưỡng đoạn ma khu sẽ không tìm những người này báo thủ lưỡng đoạn ma khu nhưng muốn giết những người này đây không phải hủy đi hắn tại sao long thanh trần ngươi cũng nghe đến này lưỡng đoạn ma khu căn buồn không có thả xuống cứu hận ma khu cuối cùng là ma khu sớm muộn sẽ tìm chúng ta tính sổ chỉ có hủy diệt chúng ta mới có thể an tâm cương giả môn đằng đằng sát khí kiên định hơn hủy diệt ma khu quyết tâm vèo linh vũ học viện viện trưởng bay tới cười khổ khuyên bảo long thanh trần ngươi như thế nào cùng này lưỡng đoạn ma khu quấy cùng nhau ta đã sớm nói với ngươi Không muốn đúc kết đi vào, ngươi không nghe, hiện tại được rồi, đến hai tình trạng này. Linh Vũ học viện phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng cũng là bay lên khuyên bảo. Long Thanh Trần nhìn bọn họ một chút, lạnh nhặt nói, viện trưởng, phó viện trưởng cùng các vị viện sĩ chúng cũng đừng quản, ta tự có dự định. Thấy hắn cố ý làm như vậy, viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng không thể làm gì, biết không khuyên nổi hắn, chỉ có thể trở về, đem Linh Vũ học viện trận pháp bảo vệ mở ra đến to lớn nhất. Để tránh khỏi bị đại chiến dư vi lan đến Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội Lập tức rời đi bằng không, đừng trách ta đại khai sát giới Long thanh trần thần tình lạnh lùng hạ xuống Dơ lên phá diệt chi mâu Nhắm thẳng vào cường giả môn chương 517, tan vỡ Mọi người cùng nhau tiến lên Tuy rằng hắn có phá diệt chi mâu Có điều, tu vi của hắn trung quy không có đạt đến tiên quân cảnh Không phát huy ra phá diệt chi mâu quá nhiều vi lực Chúng ta nhiều người như vậy Một người phun một bãi nước miếng đều có thể chết đối hắn. 30 tiên quân cùng 200 cái tiên hoàng, phụ trách đối phó Long Thanh Trần, mặt khác hơn 70 cái tiên quân cùng 700 cái tiên hoàng, phụ trách đối phó lưỡng đoạn mà khu. Cường giả môn cũng không có ý muốn lui bước, đồng nhiên vào tới. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nhấc theo phá diệt chi mâu, trực tiếp nên đón. Được. Phá diệt chi mâu cười lớn, giết những này run rế, cho ta tăng cường một điểm sắc khí, sắc khí, sắc khí ta yêu nhất. Ầm ầm ầm. 30 tiên quân cùng 200 cái tiên hoàng, liên thủ đánh ra từng luồng từng luồng tiên lực, tụ hợp lại một nơi, hóa thành một điều tiên lực sông, chạy chồm rít gào, bao phủ tới, không gian đổ nát, ẩn chứa vô biên uy lực. Vèo. Long Thanh Trần nghiêng người bước ra một bước, triển khai Long dược thiểm đệ nhi tầng, trong nháy mắt biến mất, tránh được kinh khủng tiên lực sông. Ầm ầm ầm. Tiên lực sông thất bại, nhằm phía phương xa, đem phương xa từng tòa từng tòa núi lớn nát, xuất hiện một cái thâm uyên. Lan tràn vô số bên trong, toàn bộ đại địa chân chiến không nớt, khác nào địa long phi thiên. Im hơi lặng tiếng, long thanh trần xuất hiện tại một vị tiên hoàng phía sau, trong tay hắn phá diệt chi mâu nhẹ nhàng đưa tới. Phụ! Trong nháy mắt xuyên thấu vị này tiên hoàng. Ngay sau đó, hắn một trưởng vô ở phá diệt chi mâu trên. Giống! Phá diệt chi mâu rung động, chuyến ra to rõ long ngâm chi thành, vị này tiên hoàng thân thể nhất thời bị đánh nát, trở thành mưa máu, mất mạng. Thấy vậy một màn. 30 vị tiên quân cùng 199 cái tiên hoàng đều là bỗng nhiên biến sắc. Hắn thân pháp quá nhanh, chúng ta đánh ra tiên lực không có cách nào khóa chặt hơi thở của hắn, rất dễ dàng thất bại, không muốn đánh ra tiên lực, đem tiên lực ngưng tụ ở bình khí trên, ngậm mà không phát, với hắn cận chiến. Đại gia lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa hắn từ phía sau lưng tập kích. Bọn họ không hổ là tiền bối cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, một đòn không trúng, lập tức thay đổi chiến thuật. Vèo! Không thể từ phía sau lưng tập kích, Long Thanh Trần chỉ có thể đem Long Dược Thiểm Đệ Nhi tầng triển khai đến mức tận cùng, hóa thành vô số tàn ảnh, cực tốc vây quanh bọn họ, làm cho bọn họ không cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Phụ! Phụ! Phụ! Chỉ cần tìm được cơ hội, trong tay hắn phá diệt chi mâu sẽ đi phía trước đưa tới, đem một vị cường giả xuyên thấu. Hắn cũng không quản có hay không giết chết, tiếp tục vòng quanh cường giả môn xoay tròn, trước sau để Long Dược Thiểm Đệ Nhi tầng duy trì ở tốc độ nhanh nhất. Giết! chém. Cường giả môn gạo thét, binh khí trong tay liên tục chém đánh, nhưng không cách nào bắn chúng. Toàn bộ rơi vào khoảng không, chỉ có thể chém trúng hắn tán ảnh. Hắn quá giàu hạn, chúng ta vẫn là không có cách nào khóa chặt hơi thở của hắn. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn từng cái đánh giết, làm sao bây giờ? Cường giả môn khí sắp điên rồi. Sốt ruột không nớt. Các ngươi bây giờ rời đi, còn đến không kịp, ta và các ngươi không thủ không oán, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Vô số đạo tán ảnh đều chuyển ra Long Thanh Trần Thanh Âm Đạm Mạc, để cường giả môn không cách nào nhận biết vị trí của hắn. Những cường giả này, tu vi đều đạt đến tiên hoàng cảnh cùng tiên quân cảnh, gộp lại, sát thực rất mạnh. Thế nhưng, bọn họ bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Bọn họ đến từ chính các đại thế lực, vội vội vàng vàng tụ tập cùng một chỗ, căn bản không có gì phối hợp, vì lẽ đó, không phát huy ra bao nhiêu tổng thể thực lực. Nói trắng ra là, chính là một đám đám người ô hợp. Đây chính là vì cái gì Long Thanh Trần chắc chắn đánh tan bọn họ nguyên nhân vị trí tu luyện giả trong lúc đó chiến đấu, tuyệt đối không phải nhân số nhiều là có thể thủ thắng, còn muốn cân nhắc các loại nhân tố, thiếu hụt phối hợp chính là bọn họ nhược điểm lớn nhất. Long Thanh Trần lợi dụng long dược Thiểm tốc độ, bắt được bọn họ cái nhược điểm này, vì lẽ đó, đã nắm chắc phần thắng, những cường giả này bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ầm. Ầm. Ầm. Một mặt khác, 70 cái tiên quân cùng 700 cái tiên hoàng vây công lưỡng đoạn ma khu chiến đấu liền phi thường thăng thiết, từ không trung đánh tới chiến đất, lại từ trên đất đánh vào dưới nền đất, lại từ dưới nền đất lao ra. ầm ầm ầm, chiến đấu dữ uy, làm cho từng tòa từng tòa đại sơn băng nát, đùi bặm đầy trời, từng con sông lớn bước hơi lên, hơi nước mịt mờ, càng làm cho đại địa thủng trăm ngàn lỗ, che kín từng cái từng cái khổng lồ thâm nguyên, trở thành đất hoang. Phương xa, một ít đám người tu luyện kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, không dám tới gần. Phụ. đen kịt huyết hoa tỏa ra một vị tiên quân chiến kiếm mạnh mẽ đâm trúng trung đoạn ma khu, giống trung đoạn ma khu điên cuồng hét lên, khổng lồ hai tay nắm lấy vị này tiên quân như nắm lấy một con vị nướng, trực tiếp xé ra. lại có một vị tiên quân nhảy đến trung đoạn ma khu trên lưng, chiến thương mạnh mẽ từ dưới mang ra một nắm đen kịt ma huyết, trung đoạn ma khu bị đau, rít gào không nớt, cánh tay phi thường linh hoạt, vòng tới sau lưng, một phát bắt được vị này tiên quân, đống nhiên nắm chặt, đổ nát ra, trở thành một mảnh xương máu. này cơ hồ là hai bên tổn hại đầu pháp, coi như phục vụ quên mình đến chồng, chúng ta cũng phải đưa hắn đóng. Hắn đã bị thương nặng, nhìn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Cương giả môn đã giết đỏ cả mắt rồi, tiền phó hậu kế, hắn không sợ chết, như là một đám con kiến công kích voi lớn như thế. Hô, ma quân thủ cấp phương thức chiến đấu càng là trực tiếp, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra cuộn cuộn ma khí, hóa thành một con khổng lồ ma chảo, nhanh như tia chớp lấy ra, nắm lấy một tiên hoàng cường giả. Hướng về trong miệng đưa. nhai cả băng đạn văn vọng, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, không rét mà run. Ma đầu chính là ma đầu, đã vượt ra khỏi người phạm trù. Long thanh trần trợ giúp ma đầu gây dựng lại ma khu, phải gặp thiên khiển. Phương xa, xem cuộc chiến đám người tu luyện khó khăn nuốt nước bọt rời ánh mắt, không dám xem thêm, lo lắng ảnh hưởng tới tâm cảnh. Giết! Một vị tiên hoàng cố ý để ma quân thủ cấp năm lấy, ở ma quân thủ cấp cái miệng lớn như chậu máu bên trong tự bạo. Ấm ẩm ẩm! Như là một vầng mặt trời bạo liệt, bùng nổ ra hảo quang chói mắt, làm cho ma quân thủ cấp cái miệng lớn như chậu máu đổ nát ra, cũng không dám nữa như vậy. Chiến đấu rằng có chừng nửa canh giờ, cường giả môn bỏ mình hơn 200, mà, ma quân thủ cấp cùng trung đoạn ma khu đều là che kín kinh khủng vết thương, dù là thể phách cường hãn, cũng sắp không chịu được nữa. Trung đoạn ma khu hướng về Long Thanh Trần Cầu Viện, chủ nhân, nhanh lên một chút kết thúc, lại đây giúp chúng ta, chúng ta không nhanh được. Nhanh hơn, chịu được. Vô số đạo tàn ảnh, chuyến gia Long Thanh Trần thanh âm nhạt nhạt. Với hắn chiến đấu 30 tiên quân cùng 200 cái tiên hoàng, đã bị bị giết thập nhị vị tiên quân cùng hơn 80 cái tiên hoàng, còn giữ lại 18 vị tiên quân cùng hơn 100 cái tiên hoàng đều là sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt che kín hoàng sợ, nhanh hỏng mất. Dẫn đến bọn họ tan vỡ nguyên nhân, không phải thương vong quả lớn, mà là, cho tới bây giờ, bọn họ liền Long Thanh Trần góc áo đều không có đụng tới. Không nhìn thấy một điểm thắng lợi hy vọng, chiến đấu như vậy, ai không tan vỡ Phụ, Lam Long Thanh Trần tìm tới cơ hội, lại sẽ một vị tiên quân đánh chết thời điểm, còn lại tiên quân cùng tiên hoàng triệt để hỏng mất. Vèo, vèo, vèo. Cũng không biết ai mang đầu, bọn họ chạy tứ tán, hướng trời xa bỏ chạy. Thấy vậy một màn, chính đang vây công ma quân thủ cấp cùng trung đoạn ma khu cường giả môn rốt cục tỉnh táo lại, tức giận mắng vài tiếng, cũng là hốt hoảng mà chạy. Nhân số nhiều chiến đấu chính là như vậy, nếu như bắt đầu có thể chiếm cư ưu thế cũng còn tốt, si khí đại trấn. Đại gia sẽ càng đánh càng hăng, nhưng mà, một khi lâm vào thế yếu, sĩ si khí đê mê, chỉ cần có một người đi đầu chạy trốn, vậy thì sẽ khiến cho tuyết lở, tất cả mọi người sẽ theo trốn, cho dù cường, giả, cũng không ngoại lệ, không có ai sẽ chết chiến đến cuối cùng. Chương 518, chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha, chúng ta thắng. Trung đoạn ma khu cười như điên. Ẩm. Long Thanh Trần Vung lên phá diệt chi mâu, xem là trường đao sử dụng, đem linh vũ học viện phía sau núi bổ ra. Đem tam đoạn ma khu ở trong cuối cùng nhất đoạn giải phong đi ra, cũng chính là bụng trở xuống dưới đoạn ma khu, đồng dạng đen kịt như mực, tràn ngập ma khí. Dưới đoạn ma khu hồn, chính là linh vũ học viện phía sau núi vị lao giả kia, hắn chất vấn, dựa theo ước định của chúng ta, ngươi nên đem mặt khắc lưỡng đoạn ma khu ma hồn chém chết, vì sao còn giữ bọn họ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hai người bọn họ đã nhận thức ta làm chủ, ta làm sao có thể chém chết bọn họ. Trung đoạn ma khu vội vàng nói, không sai chúng ta bây giờ là nô phó của chủ nhân, mà quân thủ cấp cười lạnh nhìn ông lão, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì cùng chủ nhân đưa ra yêu cầu? ông lão sắc mặt hơi khó coi, chăm chú dừng ở long thanh Trần, ta đã sớm nói với ngươi, tu luyện hoàn chỉnh cổ ma chân kinh, chờ ngươi tu vi đạt đến ma quân cảnh trở lên, tam hồn ở trong hai hồn sẽ ma hóa, mất đi sự khống chế, làm sao phòng ngừa hai hồn ma hóa? chỉ có ta mới biết phương pháp, lẽ nào ngươi không muốn biết sao? nói tới chỗ này, ông lão dừng một chút. Lạnh Lung nói: "Ngươi giúp ta chém chết mặt khác lưỡng đoạn ma khu ma hồn, cho ta gây dựng lại hoàn chỉnh ma khu, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trác Tâm Nghiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ở nàng lúc nhỏ, Tam Thánh kiếm tông liền phái nàng lẻn vào cổ ma tông, tìm kiếm cổ ma chân kinh, đáng tiếc, vẫn không có tìm được, không nghĩ tới, cổ ma chân kinh đã bị Long Thanh Trần học, đồng thời, Long Thanh Trần cùng dưới đoạn ma quân hồn phách đặt, thành ước định, chẳng trách Long Thanh Trần không để ý các đại thế lực phản đối, mạnh mẽ thả ra tam đoạn ma khu. Lúc trước, ngươi đem thiếu hụt trang cuối cùng Cổ Ma Chân Kinh cho ta, chỉ là lợi dụng ta, đó lấy, ngươi cố ý cho ta trang cuối cùng, để ta tu thành hoàn chỉnh Cổ Ma Chân Kinh, để ta lo lắng hai hồn ma hóa vấn đề, cuối cùng, ngươi dùng phòng ngự hai hồn ma hóa phương pháp pháp chế ta, để ta giúp ngươi gây dựng lại ma khu. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, đáng tiếc, ngươi thiên toán vẫn toán, không có tính tới, ta hiện tại đã không cần phòng ngự hai hồn ma hóa phương pháp. Hắn được hoàn chỉnh Cổ Ma Chân Kinh sau khi Nếu như vẫn tu luyện, tu vi đạt đến ma quân cảnh trở lên, sẽ cùng ông lão này như thế, tam hồn ở trong hai hồn xuất hiện ma hóa, không bị khống chế. Nhưng mà, ở tiên tôn đài trên, hắn đem phệ thiên võ mạch cùng thanh long mạch dung hợp, hai hồn ma hóa vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng, bởi vì, hắn hiện tại liền võ mạch đều không có, hai hồn làm sao ma hóa? Không cần. Người làm sao sẽ không cần? Không thể. Ông lão khó có thể tin, có chút thất thố, gắt gao nhìn chằm chằm long thanh trần. Ngươi giải quyết phòng ngừa hai hồn ma hóa vấn đề. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, không sai. Ông lão khó có thể tiếp thu kết quả này, ngươi dùng là phương pháp gì? Ta không cần thiết nói cho ngươi biết. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nói chung, ta không cần phòng ngừa ma hóa phương pháp, không bị của áp chế, ta đưa ngươi tam đoạn ma khu giải phòng đi ra, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho tới, gây dựng lại ma khu chuyện, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của chính mình, không có quan hệ gì với ta. Ngươi qua cầu rút ván. Ông lão tức giận không thôi. Long Thanh Trần lạnh nhạt đạo, chớ đem tự mình nói như thế thanh cao, nói trắng ra là, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ta nghĩ được hoàn chỉnh cổ ma chân kinh, mà ngươi, muốn gây dựng lại ma khu, theo như nhu cầu mỗi bên, chỉ đến thế mà thôi. Ông lão cả giận nói, nhưng là, ngươi đã chiếm được hoàn chỉnh cổ ma chân kinh, mà ta, vẫn không có gây dựng lại ma khu. Long Thanh Trần vây vây tay, đây chính là chuyện của ngươi. Ông lão khí run dậy, rồi lại không làm gì được hắn. Bởi vì, đã không có cái gì có thể áp chế hắn Ma quân thủ cấp quét mắt Trung đoạn ma khu cùng dưới đoạn ma khu Hiện tại, tam đoạn ma khu Cũng đã giải phong đi ra Nên quyết định ai tới đã không chế Ta là thủ cấp, nên bằng vào ta làm chủ Trung đoạn ma khu cười lạnh nói Trung tiện, đánh giám Trung đoạn sức chiến đấu mạnh nhất Nên bằng vào ta làm chủ Ông lão cả giận nói Ta là ma quân ban đầu ý niệm chi hồn Cũng là chúa hồn, tự nhiên bằng vào ta làm chủ Hai người các người Chỉ là hai đạo phó hồn ma hóa mà đến, có tư cách gì làm chủ? Thực sự là chuyện cười, từ xưa tới nay, tam hồn đều là giống nhau, nào có cái gì chủ phó phân chia? Người tự phong sao? Nếu tu luyện cổ ma chân kinh, vậy thì nên lấy ma hồn làm chủ, ma quân ban đầu ý niệm chi hồn, không muốn cũng được. Tại sao không có chủ phó phân chia? Ý niệm chi hồn, chính là chúa hồn. Các ngươi là ma hóa chi hồn, sát nghiệm quá nặng, nếu để cho các ngươi tới không chế, sớm muộn sẽ tự chịu diệt vong. Tam đoạn ma khu 3 đạo hồn, cãi và hồi lâu, cũng không có thương lượng ra kết quả, cuối cùng chỉ có thể lộ võ, đại chiến. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ thấy, chiến đấu đích tình huống khá là quái dị. Một lúc, thủ cấp cùng trung đoạn ma khu liên hợp lại, đối phó dưới đoạn ma khu. Một lúc, trung đoạn ma khu cùng dưới đoạn ma khu liên hợp lại, đối phó thủ cấp. Một lúc, thủ cấp cùng dưới đoạn ma khu liên hợp lại, đối phó trung đoạn ma khu phương xa xem cuộc chiến đám người tu luyện trận mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này, như vậy kỳ quái chiến đấu, chưa từng gặp. Linh vũ học viện viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng các đệ tử cũng là sợ run thần địa ngước nhìn bầu trời, ngày hôm nay xem như là mở mang tầm mắt. Long Thanh Trần nhưng là ôm ấp hai tay, rất hứng thú, tam đoạn ma khu đều là vị kia ma quân thân thể, bằng là mình và chính mình đánh, có chút ý nghĩa. Chắc tâm nghiên không nói gì, hắn thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Ở tam đoạn ma khu ở trong, dựa theo sức chiến đấu tới nói, trung đoạn ma khu nên mạnh nhất, thứ yếu là thượng đoạn ma khu, cũng chính là thủ cấp, sức chiến đấu yếu nhất là dưới đoạn ma khu. Nhưng mà, thủ cấp cùng trung đoạn ma khu mới vừa rồi bị các đại thế lực cường giả vây công, bị thương không nhẹ, dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống, vì lẽ đó, cùng dưới đoạn ma khu gần như. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới có thể tạo thành như thế quỷ dị chiến đấu tình huống. Ẩm Ẩm Ẩm Ác chiến hơn một canh giờ, tam đoạn ma khu đều là che kín kinh khủng vết thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dừng lại. Dưới đoạn ma khu ông lão, trước hết tỉnh táo lại, như vậy chém giết tiếp, chúng ta ma khu đều sẽ bị hủy diện, ai cũng không chiếm được. Thủ cấp cao mày, không sai, như vậy không được, thiết yếu muốn tốt phương pháp giải quyết. Trung đoạn ma khu có chút không cam lòng, đáng tiếc ta mới vừa rồi bị các đại thế lực cường giả đả thương, bằng không, ta sức chiến đấu mạnh nhất. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta." Dưới đoạn ma khu lão giả nói, "Như vậy đi, chúng ta trước đem tam đoạn ma khu dung hợp, trở thành hoàn chỉnh ma khu, dung hợp sau khi, chúng ta tam hồn lại phân cái thắng bại, ai thắng, người đó liền có thể khống chế hoàn chỉnh ma khu." "Tốt, thủ cấp đáp ứng rồi." "Trung đoạn ma khu đạo, chỉ có thể như thế." Nhìn thấy Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, chắc tâm nghiên thu Ngô bên trong nổi lên một tia ngờ vực, lẽ nào hắn nhìn ra gì đó? Chương 519, ngươi còn hỏi ta vụ. Thủ cấp trung đoạn ma khu, dưới đoạn ma khu tổ hợp lại với nhau, trở thành một đủ hoàn chỉnh ma khu, bùng nổ ra khí tức kinh khủng, tu vi đạt đến ngũ giai tiên quân, hoặc là nói ngũ giai ma quân cũng được. Ầm ầm ầm. Ma khí quân cuộn, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, làm cho toàn bộ bầu trời đều là tối lại, phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Ha ha ha, ta chung quy gây dựng lại hoàn chỉnh ma khu. Dưới đoạn ma khu hồn, cũng chính là vị lão giả kia cười ha ha tiếng cười đều là ẩn chứa khổng lồ huy lực, làm cho không gian chung quanh đã xảy ra đại đổ nát. thủ cấp ma hồn cười gằn, ngươi không muốn cao hưng quá sớm, ai tới khống chế hoàn chỉnh ma khu, còn chưa chắc chắn đây. trung đoạn ma khu ma hồn cũng là ánh mắt lạnh lẽo, không sai, hiện tại tam đoạn ma khu đã dung hợp, nên quyết định ai tới đã khống chế. nghe được lời ấy, ông lão trái lại cười càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, các ngươi bị lừa rồi. tam đoạn ma khu không có dung hợp thời điểm, các ngươi ỷ vào ma khu lực lượng, còn có thể theo ta đấu một trận. Hiện tại, tam đoạn ma khu đã dung hợp, các ngươi chỉ còn dư lại hồn phách lực lượng. Dựa vào cái gì theo ta đấu? Thủ cấp ma hồn cao mày không hiểu hắn nơi nào tới tự tin. Ngươi cũng chỉ còn lại hồn phách lực lượng, đồng dạng đều là hồn phách. Ngươi đáp ý cái gì? Nét cười của ông lão trầm rãi biến mất, biến thành dữ tợn. Không sai, ba người chúng ta hiện tại đều chỉ còn hồn phách lực lượng, nhưng là các ngươi bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Này mấy vạn năm đến, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở nghĩ gây dựng lại ma khu chuyện, bởi vậy. Ta chuyên môn tu luyện hồn thuật, chính là vì đối phó các ngươi. Các ngươi chuẩn bị hẳn là không như thế đầy đủ chứ? Ngươi, đề tiện, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Thủ cấp ma hồn cùng trung đoạn ma khu ma hồn đều là run lên một cái. Như lâm đại địch nhìn kỹ lấy hắn. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo, vô dụng, đồng dạng là hồn phách, tu luyện hồn thuật cũng không có tu luyện hồn thuật. Trên lệnh cực kỳ to lớn, coi như các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta hoặc là biến thành cho bụi, muốn cho chúng ta thần phục, vọng tưởng, chúng ta dung hợp được, liều mạng với ngươi. Hai đạo ma hồn tức giận không thôi, Vụ. cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, dung hợp trở thành một đạo mạnh hơn ma hồn. Các ngươi đã ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng chớ trách ta không niệm cùng hồn tình. Ông lão hình thái vằn mèo kéo thân hóa thành một trôi hồn kiếm, ầm, đông nhiên chém đánh mà ra, nhất thời đem ma hồn chém thành hai khúc, thế không thể đỡ. Phương Sa xem cuộc chiến đám người tu luyện cùng Linh Vũ học viện tất cả mọi người là chỗ mắt muội, xác thực, tu luyện hồn thuật cũng không có tu luyện hồn thuật, chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cấp độ sức chiến đấu, cho dù hai đạo ma hồn dung hợp cũng không phải ông lão đối thủ. Trác Tâm Nghiên nhưng kinh ngạc nhìn bên cạnh Long Thanh Trần, ngươi là không phải đã sớm đoán được ông lão này tu luyện hồn thuật. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi ngẫm lại xem, ông lão này tại sao chủ động đưa ra để tam đoạn ma khu tiến hành dung hợp, nếu như không có niềm tin tuyệt đối hắn sẽ làm như vậy sao? chắc tâm nghiên nhẹ nhàng gật đầu. này hai đạo ma hồn sát thực bị lừa rồi, một bước sai, từng bước sai rồi, bị đánh thành hai nửa. sau khi ma hồn vẫn không có tiêu tan, ông lão hóa thành hồn kiếm cười lạnh nói, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, thần phục, còn chưa phải thần phục. hai nửa ma hồn không hề trả lời hắn, đồng nhiên hướng về hắn phóng đi. chắc tâm nghiên lệ mâu ngờ vực, có chút không hiểu, trước lương đoạn ma khu vì giải phong đi ra, rất dễ dàng liền thần phục với ngươi, cam nguyện nhận thức ngươi làm chủ. Căn bản không có gì cốt khí, hiện tại, hai đạo ma hồn gặp phải bị hủy diệt tuy hiếp, tại sao lại không chịu thần phục với ông lão này? Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng, có thể là ta mị lực đại đi. Chắc tâm nghiên lường hắn một cái, đừng đùa, ta chăm chú thỉnh giáo. Long Thanh Trần giải thích, bởi vì, thần phục với ta cùng thần phục với ông lão này, có bản chất khác biệt, vì lẽ đó, hai đạo ma hồn mới không muốn Chắc tâm nghiên vẫn không hiểu, cái gì khác biệt, không phải như thế sao? Đương nhiên không giống nhau. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, ngươi cẩn thận ngấm lại. Hai đạo ma hồn thần phục với ta, nhiều nhất chính là cho ta đảm nhiệm nô buộc. Tối thiểu, hai đạo ma hồn còn cất giữ ý niệm của chính mình. Nhưng là nếu như thần phục với ông lão này, ông lão này sẽ cùng hai đạo ma hồn dung hợp, cuối cùng nhất định sẽ xóa đi hai đạo ma hồn ý niệm, liền ý niệm cũng không có, cũng là bằng biến thành cho bụi. Trác Tâm nghiên lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Ông lão này vì vững vàng tình thông ma khu quyền không chế tuyệt đối không cho phép hai đạo ma hồn nắm giữ ý niệm, lẽ nào hai đạo ma hồn liền chết cũng không nguyện thần phục? ầm ầm ầm, hai nửa ma hồn bị ông lão hóa thành hồn kiếm chém thành bốn nửa, đón lấy lại bị đánh thành tám nửa, cuối cùng triệt để tiêu tan. tuy rằng thắng nắm giữ hoàn chỉnh ma khu quyền không chế, ông lão nhưng có điểm không cao hứng, sắc mặt tâm trầm, hai người này ngu xuẩn, tình nguyện biến thành cho bụi, cũng không chịu thần phục với ta, hại ta mất đi hai hồn, hồn phách không hoàn chỉnh vĩnh viễn không cách nào chứng đạo thành đế. Long Thanh Trần hỏi Trác Tâm Nghiên, ngươi đã rời đi Tam Thánh Kiếm Tông, sau đó có tính toán ứng gì? Trác Tâm Nghiên lệ mô ưu đoán mà nhìn hắn, ta đã tỏ rõ với ngươi, ngươi còn hỏi ta? Hay là hỏi rõ ràng tốt hơn? Long Thanh Trần cười cợt, ngươi là dự định nương nhờ vào ta cho ở thế lực, vẫn là có ý định nương nhờ vào cá nhân ta, đây là có sự khác biệt. Phi. Trác Tâm Nghiên mặt cười ửng hồng, khẽ gật một hồi, đương nhiên là nương nhờ vào ngươi cho ở thế lực. Ta nương nhờ vào ngươi người làm cái gì, cho ngươi làm nhà kể sao. Được rồi. Long Thanh Trần thoáng có hơi thất vọng, xem ra, có chút tự mình đa tỉnh, hắn tử trong không gian giới chỉ lấy ra tứ phương minh minh chủ lệnh bài đưa cho Trác tâm nghiên, cầm khối này lệnh bài, đi đại càn đế quốc, tìm tứ phương minh, tứ phương minh tự nhiên sẽ an bài ngươi. Chắc tâm nghiên tiếp nhận lệnh bài, cảm tạ. Đứng lại. Nhìn thấy Long Thanh Trần hòa Trác tâm nghiên dự định rời đi, ma quân lệnh lùng gọi lại. Long Thanh Trần Hờ hững nhìn hắn, ta chiếm được hoàn chỉnh cổ ma chân kinh, người gây dựng lại ma khu, đã theo như nhu cầu mỗi bên, chúng ta cũng không có gì giao tình, còn có chuyện gì. Ma quân cười gần, ở linh vũ học viện phía sau núi thời điểm, dựa theo ước định của chúng ta, người nên trực tiếp đem hai đạo ma hồn tiêu diệt, ta gây dựng lại ma khu thì sẽ không như thế khó khăn, nhưng là, người không có làm như vậy, người cố ý giữ lại hai đạo ma hồn, muốn thừa cơ diệt trừ ta. Chắc tâm nghiên lệ mâu dị dạng địa nhìn một chút Long Thanh Trần Từ Long Thanh Trần trước cách làm đến xem, quả thật có ý này, không quá phức hậu. Nếu như hai đạo ma hồn tiêu diệt ma quân hồn phách, liền đã khống chế hoàn chỉnh ma khu. Đồng thời, hai đạo ma hồn đã nhận Long Thanh Trần làm chủ, nói cách khác, hắn bằng nắm giữ hoàn chỉnh ma khu. Không sai, ta quả thật có chút muốn diệt trừ ngươi, bởi vì, hai đạo ma hồn đã nhận thức ta làm chủ, rất nghe lời, mà ngươi, không có. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cũng không có gì hay che giấu, đáng tiếc, hai đạo ma hồn không hăng hái, bị ngươi thắng. Quên đi. Trưng 520, ngươi nghĩ có thêm. Ngươi nói quên đi thì thôi. Ma quân cười gần không nớt. Long Thanh Trần hứng thú, không phải vậy, ngươi nghĩ thế nào? Ma quân trong ánh mắt hiện lên không hề che giấu sắc ý. Vừa nãy, ta ma khu không hoàn chỉnh, ngươi có phá diệt chi mâu nơi tay, ta bắt ngươi hết cách rồi, chỉ có thể hủy khúc cầu toàn. Hiện tại, ta đã nắm trong tay hoàn chỉnh ma khu, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao nhất, cũng nên diệt trừ ngươi, cổ ma chân kinh càng ít người biết càng tốt vậy thì đến đây đi long thanh trần khẽ gật đầu dơ lên phá diệt chi muốn giết ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này chết ma quân trợt quát một tiếng thẳng cướp mà tới ầm hắn đấm ra một quyền ma khí hóa thành một chỉ bàn tay lớn màu đen đánh xuyên qua không gian ẩn chứa bảng bạc uy lực xa xa xem cuộc chiến đám người tu luyện cùng linh vũ học viện tất cả mọi người là ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này tam đoạn ma khu mỗi một đoạn đều nắm giữ tiên quân cảnh trở lên thực lực Tam đoạn dung hợp sau khi hoàn chỉnh ma khu quá mạnh mẽ, ở toàn bộ vạn tộc đại lục tuyệt đối có thể đứng vào mười vị trí đầu, không chết được. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đem phá diệt chi mâu đi phía trước đưa tới. Giống. lộ ra vô biên sát khí, hóa vi long hình, khác nào một cái viễn cổ bạo long. ầm ầm, cùng bàn tay lớn màu đen mạnh mẽ va chạm, như một vầng mặt trời đổ nát, bùng nổ ra hào quang chói mắt, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, làm cho trên mặt đất xuất hiện một mười trượng sâu. Phương viên mấy vạn giảm hồ lớn, xoa xoa. Linh vũ học viện thủ hộ đại trận hình thành kết giới xuất hiện vô số vết rách, suýt nữa bị đánh nát. Các đệ tử sắc mặt trắng bệch, dọa cho phát sợ. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng vội vã ra cố thủ hộ đại trận. Phương xa xem cuộc chiến tu luyện giả bị chấn động đến mức trong miệng ho ra máu, khủng hoảng địa rút đi, không dám nhìn nữa. Chắc tâm nghiên đúng là không có gì chuyện, tu vi của nàng tốt xấu đạt đến cấp trung tiên hoàng, dư uy vẫn là có thể thừa nhận. Mà. Long Thanh Trần cùng ma quân từng người bị đẩy lui hơn 10 dặm, thế lực ngang nhau. Giết! Long Thanh Trần nhấc theo phá diệt chi mâu, chủ động xuất kích, triển khai long dược thiểm đệ nhi tầng. Một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ma quân phía trước, phá diệt chi mâu mạnh mẽ đưa tới, vô biên sát khí điên cuồng gào thét. Ma quân cao mày, không có liều, thân hình loáng một cái, hoành cấp bên ngoài 10 dặm, tránh được đòn đánh này. Ẩm! Tùy theo, hán triển khai cổ ma chân kinh đỉnh cấp võ kỹ, tay trái một trảo. Ma khí nhất thời hóa thành một chỉ to lớn ma chảo, tay phải đánh ra cửu cực đạo quyền, trong nháy mắt trồng chất mấy chục lần uy lực. Không hổ là ma quân, đối với cổ ma chân kinh võ kỹ, đã tinh thông đến như lửa ngây thơ mức độ. Long Thanh Trần khen một tiếng, không phải không thừa nhận, ma quân triển khai ra cựu cực đạo quyền so với hắn triển khai ra mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa, hắn vẫn không có tinh thông ma chi tay trái môn võ kỹ. Có điều, không liên quan, hắn có phá diệt chi mâu, có thể bù đắp thực lực không đủ. Ấm. Hắn vung vẩy phá diệt chi mâu, trực tiếp quét qua, quét ra giải lùa giống như sắc khí, nhuệ lợi vô bỉ. soạt xoạt. Trong ngay mắt, đem ma chi tay trái diện hóa ra tới ma chảo cùng cựu cực đạo quyền trồng chất ra tới ánh quyền, chém nát. Ngoại trừ sử dụng phá diệt chi mâu ở ngoài, ngươi sẽ không cái gì võ kỹ sao. Ma quân sắc mặt khó coi, mặc kệ hắn sử dụng cái gì võ kỹ, Long Thanh Trần cũng có thể dùng phá diệt chi mâu ung dung hóa giải, để hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ta mới tu luyện hơn 100 năm, mà ngươi, không biết tu luyện bao nhiêu và năm, ngươi còn có mặt mũi để ta không muốn sử dụng phá diệt chi mâu. Đối với hắn phép khích tướng, Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không lên làm, nếu như tu vi của ngươi giống như ta, ta một cái tay chấn áp ngươi. Không sai, hắn chính là ỷ vào thời gian tu luyện trường, tu vi cao mà thôi. Chắc tâm nghiên cũng có chút xem thường cái này Ma quân, Long Thanh Trần nói tuyệt đối không phải mạnh miệng, phóng tầm mắt toàn bộ thiên diệu tinh, tu vi cùng Long Thanh Trần giống nhau người. Vẫn đúng là không có người nào có thể đỡ lấy hắn một cái tay, coi như cái này ma quân lúc còn trẻ, cùng Long Thanh Trần so với, khẳng định cũng là chênh lệch lớn vô cùng. Giống. Giống. Giống. Long Thanh Trần vung vẩy phá diệt chi mâu, quét ra vô biên sắc khí, hóa thành một đạo đạo long hình, hướng về ma quân sông tới mà đi, không cho ma quân né tránh cơ hội, trực tiếp khóa ma quân khí tước. Ma quân chỉ có thể gắng đón đỡ, đem ma chi tay trái cùng cựu cực đạo quyền triển khai đến mức tận cùng. Đánh ra từng đạo từng đạo ma chảo cùng ánh quyền Ẩm Ẩm Ẩm Long hình sát khí cùng ma chảo Ánh quyền liên tục va chạm Như từng viên một thái dương nổ tung Quang mang soi sáng mấy vạn giảm Liều mạng mấy trăm lần sau khi Ma quân trong miệng ho ra máu Ma khu xuất hiện rất nhiều vết rách Có chút không chịu nổi, không do dự Trực tiếp trốn về phương xa Sau đó, lại trừng trị ngươi Không đem làm sao, ngày hôm nay Ngươi nhất định phải chết Long thanh trần thần tình lạnh lùng Nhấp theo phá diệt chi mâu, đuổi theo. Giống ma quân như vậy đỉnh tiêm cương giả, giữ lại khẳng định mối họa vô cùng, coi như không làm gì được hắn, cũng có thể trả thù lòng tộc hoặc là tứ phương minh, vì lẽ đó, tất, cần diệt trừ. Vẹo. Tu vi của hắn mặc dù không có ma quân cao như vậy, thân pháp so với ma quân cao hơn nhiều lắm, làm cho tốc độ của hắn so với ma quân càng nhanh hơn một ít, khoảng cách 100 dặm không tới, liền đuổi kịp ma quân. Giống. Trong tay hắn phá diệt chi mâu đi phía trước đưa tới, Sắt khí hóa long, điên cuồng gào thét mà ra. Ma quân cuốn quít chạm đích đón đánh, đánh ra ma chi tay trái cùng cựu cực đạo quyền. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Liều mạng mấy chục lần sau khi, ma quân lại không chịu nổi, trong miệng ho ra máu không ngừng, chỉ có thể trốn. Long Thanh Trần tiếp tục truy sát. Cứ như vậy, Long Thanh Trần đuổi tới ma quân, liền khiến cho ma quân với hắn liều mạng, ma quân không đấu lại, chỉ có thể trốn, lại sẽ bị hắn truy kích. Chắc tâm nghiên suy nghĩ xuất thần mà nhìn tình cảnh này, Long Thanh Trần quá mạnh mẽ, không đối ứng nên là phá diệt chi mâu quá mạnh mẽ. Đại cục đã định. Linh vũ học viện bên trong, viện trưởng đuốt dâu mà cười, đối với Long Thanh Trần biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Nguyên bản, Long Thanh Trần thả ra tam đoạn ma khu, xem như là vẽ đường cho hiệu chạy. Hiện tại, Long Thanh Trần truy sát ma quân, cũng coi như là lấy công chủ tội. Ẩm. Ầm, Ẩm. Lại bị Long Thanh Trần đuổi theo, bị ép liều mạng hơn 100 lần. Ma quân triệt để không chịu nổi, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, gắt gao nhìn chầm chằm Long Thanh Trần, bất kể nói thế nào, ta đã đem cổ ma chân kinh cho ngươi, cũng coi như là của nửa cái sư tôn, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Ngươi đem cổ ma chân kinh cho ta, chỉ là vì dẫn ta tiến vào cạm ấy, sau đó, áp chế ta, lợi dụng ta, để ta thả của ma khu, ngươi là cái giấm gì sư tôn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, phá diệt chi mâu lần thứ hai đi phía trước đưa tới. Phụ! Ma quân không ngăn được, bị phá diệt chi mâu xuyên thấu, sắc khí ở ma khu bên trong tàn phá, đem tam hồn ở trong cuối cùng một hồn đập vỡ tan, giết. Long Thanh Trần lấy ra một con mới đỉnh, đem ma khu ném bảo, hồn phách tuy rằng tiêu tán, có điều, này là ma khu vẫn là rất mạnh, có thể dùng đến luyện chế phân thân. Chắc tâm nghiên thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, có thâm ý khác đạo, trước đem ma quân thủ cấp cùng trung đoạn ma khu thả ra, dẫn các đại thế lực cường giả đến đây, để lưỡng đoạn ma khu cùng các đại thế lực cường giả chém giết dẫn đến các đại thế lực cường giả ngã xuống, suy yếu các đại thế lực thực lực. Sau đó, tứ phương minh mở rộng thời điểm, gặp phải lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, để tam đoạn ma khu tranh cướp quyền không chế, dẫn đến hai đạo ma hồn biến thành cho bụi, suy yếu. Ma quân hồn lực, ngươi lại ra tay tiêu diệt cuối cùng một hồn, được ma khu, một mũi tên hạ hai chim. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, người nghĩ hơn nhiều, chắc tâm nghiên cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Long Thanh Trần phát tay, hướng về Linh Vũ Học Viện viện trưởng. Phó Viện trưởng cùng Viện sĩ trung cáo biệt, chính là hòa Trác Tâm nghiên hướng về gần nhất một tòa đại thành bay đi. Đi tới bên trong tòa thành lớn, trước hết để cho Trác Tâm nghiên sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, đi tới Đại Càn Đế quốc, đón lấy. Hắn sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, trở về Long tộc, giết ma quân sau khi, hắn ở bên ngoài cũng không sao chuyện. Sinh mệnh tuần thủy đến nay còn không có tìm tới, phỏng trừng toàn bộ thiên diệu tinh đều không có, cho đệ lục tộc lao gây dựng lại Long mạch chuyện, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Chương 521, xuất phát, vèo chuyên tống đến hoang cổ Long Vực, Long Thanh Trần bằng nhanh nhất tốc độ trở về Thanh Long Cốc, sau 8 ngày thời gian, hắn chỉ muốn cố gắng hầu ở huyên tỷ bên người. Huyên tỷ, ta đã trở về. Đi vào động phủ, chỉ thấy, Long Kim Huyên Nhi đang cùng Thanh Long tộc một ít nữ tử học làm theo thùa, nàng hạ thấp xuống vầng chán, mái tóc dài màu vàng óng nhạt tùy ý buông xuống trên vai, che ở nửa bên trắng non khuôn mặt, đôi mắt đẹp phi thường chăm chú. Những cô gái này phi thường thức thời rời đi. Ừ. Long Kim Huyên Nhi khẽ đáp lời, cũng không có hỏi Long Thanh Trần đi ngoại giới làm chuyện gì, hoặc là nói, đã biết rồi. Long Thanh Trần ở bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn một chút trong tay nàng trước một nửa hổ đầu mũ, không muốn nói, trừ phi không nhịn được, có chút xấu. Long Kim Huyên Nhi hiếm thấy đỏ mặt lên, giận dữ địa vung lên hổ đầu mũ, vô hắn một hồi, tiếp tục trước, mặc kệ xấu không xấu, đây đều là ta cho tiểu tử tâm ý, nào giống ngươi. Chỉ biết là gieo rắc trùng tử, cũng không để ý thu hoạch như thế nào. Ho khan một cái. Long Thanh Trần suýt chút nữa sạc đến, có chút lung túng, tiếp trước không hổ là nữ tiên đế, nói chuyện chính là có trình độ. Long Kim Huyên Nhi lườm hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn. Sau 8 ngày thời gian, đã không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có Thanh Thanh thản thản sinh hoạt. Có lúc, Long Thanh Trần sẽ cùng nàng đi chung quanh một chút, giải sầu. Có lúc, một ít thân bằng hảo hữu lại đây bái phỏng, uống trà, uống kiểu chuyện trò vui vẻ, đại đa số thời điểm chỉ có lẫn nhau hai cái ở tại trong đạo phủ Long Kim Huyên Nhi vẫn là làm theo thua Long Thanh Trần nhưng là cho tương lai tiểu tử luyện chế một ít bồi nguyên cố bản đang ăn dược dùng để đánh cơ sở cũng là vô cùng tốt. đương nhiên đạo pháp tự nhiên tu luyện cũng là át không thể thiếu. Bởi hiện tại Long Thanh Trần tu vi so với hơi cao, vì lẽ đó Long Kim Huyên Nhi tu vi nâng lên rất nhanh từ nhất giai Long Hoàng Cảnh lên cấp đến tam giai Long Hoàng Cảnh 8 ngày thời gian. Vội vã mà qua. Nên xuất phát. Sáng sớm. Chuyên lệnh khiến đã tới, đứng động phủ ở ngoài, thúc giục. Biết. Long Thanh Trần có chút thiếu kiên nhẫn. Qua chừng nửa canh giờ, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cùng đi ra đến, hướng về Thánh Địa bay đi. Đi tới Thánh Địa, vượt qua truyền tống đại trận vị trí, chỉ thấy, tộc Lao chúng đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Tòa này vượt qua truyền tống đại trận, thuộc về hành tinh cấp, chính là Long Tộc Ba Tòa vượt qua truyền tống đại trận ở trong lớn nhất một Cũng là toàn bộ thiên diệu tinh cao cấp nhất vượt qua truyền tống đại trận có thể truyền tống đến phụ cận mấy viên trên tinh cầu. Dầm. Thời gian Long Quân lấy ra một tấm vũ trụ tinh đồ, chậm rãi triển khai, chỉ vào mặt trên đánh dấu con đường, cho Long Thanh Trần rằng giải. Mười ngày này tới nay, ta cùng tộc lao chúng một mực nghiên cứu vũ trụ tinh đồ. Đây là chúng ta đánh dấu ra tới con đường, có thể đến thiên tốc tinh hệ. Ở trong vũ trụ người đi đường thời điểm, người tuyệt đối không nên tùy ý cải biến con đường, bằng không Rất dễ dàng lạc lối phương hướng, đến thời điểm, cả ngày tốc tinh hệ ở đâu cũng không tìm tới. Long Thanh Trần gật đầu, rõ ràng. Thời gian Long Quân tiếp tục giảng giải, từ nơi này đến thiên tốc tinh hệ, tổng cộng cần đi qua to to nhỏ nhỏ hơn 23.00 cái tinh hệ, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, nguy hiểm gì đều có khả năng gặp phải. Chúng ta đánh dấu con đường này, đã tránh được phần lớn khu vực nguy hiểm, có điều, còn có một chút khu vực nguy hiểm, không có cách nào hoàn toàn tách ra. Ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, biết Long Thanh Trần đem vũ trụ tinh đồ có được thu vào không gian giới chỉ ở trong thời gian Long Quân lại lấy ra một quyển dày đặt sách đưa cho hắn. Tại đây đường đi ở trong cần đi qua cái nào tinh cầu, trên tinh cầu có cái nào thế lực, mỗi cái thế lực là địch là bạn, cần thiết phải chú ý cái gì, chúng ta đều ở mặt trên viết rõ ràng. Ngươi đang ở đây trên đường nhất định phải cố gắng lật xem. Long Thanh Trần tiếp nhận sách lật một chút, phát hiện mỗi một trang đều tràn ngập lít nha lít nhít chữ đó lấy, thời gian Long quân lấy ra một viên nửa trong suốt không gian giới chỉ, chiếc nhận không gian này, là cuối cùng nhất đại tổ Long truyền xuống, từ thời gian Long Cốt trú tạo mà thành, thời điểm mấu chốt, có thể để cho thời gian tinh chỉ, dùng để bảo mệnh, còn có, bên trong chứa 5 tỷ tiên linh thạch, 10.000 cây tiên dược, một bộ quân khí, ngươi có thể coi như tu luyện tư nguyên dự trữ. Long thanh trần tiếp nhận, trực tiếp đeo vào tay trái trên ngón giữa. hắn biết, đệ nhất tộc Lao cố ý như thế một thứ cho hắn chính là vì để hắn nhớ kỹ mỗi một dạng đồ vật tác dụng. Cuối cùng, thời gian Long Quân lấy ra 10 mảnh tổ long lân đưa cho hắn, lại khiến cho dùng tổ long lân mật ấn truyền thụ cho hắn, nghiêm trọng nói, tuy rằng ngươi có phá diệt chi mô, có điều, tu vi của ngươi không đủ cao, không phát huy ra phá diệt chi mô nhiều lắm ý lực, một khi gặp phải tiền tôn cảnh trở lên cương địch, vậy thì nguy hiểm, này 10 mảnh tổ long lân, cũng có thể cho rằng bảo mệnh đồ vật, tổ long lưu lại trí bảo, dùng một cái tiêu ít đi một cái, không phải vạn bất đắc dĩ không cần loạn dùng. Long Thanh Trần đưa hắn nhớ cho kỹ. Nên nói, đã nói rồi. Thời gian Long Quân thở dài, sâu sắc nhìn kỹ lấy hắn, cuối cùng, cho ngươi thêm một câu nói, bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không cần tin tưởng bất luận người nào, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Long Thanh Trần chấn động trong lòng, lời này, tựa hồ có cái gì thâm ý, hắn không khỏi hỏi, bao quát không gian Long tộc bốn vị không gian Long đế sao? Bao quát? Thời gian Long Quân rất khẳng định, từ trước mắt đến xem. Bốn vị không gian long đế cùng hoang cổ long vực xem như là một lòng, có điều, bọn họ chân chính ý nghĩ là cái gì, ý đồ vậy là cái gì, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Long thanh trần không khỏi trầm mặc lại. Ở bên ngoài, long tộc 98 tinh thế lực, rất khổng lồ. Trên thực tế, 37 vị long đế, từng người đánh chính mình bản tính, nhu cầu lợi ích của chính mình, hoang cổ long vực tương lai thực sự là dày đặc xương ngủ. Cho dù cùng hoang cổ long vực quan hệ tốt hơn không gian long tộc, cũng là chưa hề hoàn toàn bỏ thấy chỉ có hắn đi thiên tốc tinh hệ mới có thể chân chính biết mặc kệ đi tới chỗ nào ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ ngươi là long tộc hoang cổ long vực long tộc nhớ kỹ điểm này là đủ rồi dọc theo đường đi cẩn thận một chút cơ linh một điểm tộc lao chúng cũng là dồn dập dặn lên long thanh trần cũng là thay đổi lúc bình thường cả lơ phất phơ dáng vẻ trịnh trọng hướng về tộc lao chúng thi lễ một cái tộc lao chúng giao hấn long thanh trần khắc trong tâm khảm không dám quên nhớ sứ mạng của chính mình thời gian không còn sớm đi thôi. Thời gian Long Quân phất phất tay, Long Thanh Trần bước lên vượt qua truyền tống đại trận. Vụ. tinh thông trận pháp một vị tộc lao đánh ra một ấn, mở ra vượt qua truyền tống trận pháp, long lánh sáng sủa ánh sáng, hành tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận, khởi động thời gian sẽ khá trưởng. Long Thanh Trần hướng về tộc lao chúng phất tay, làm cuối cùng táo biệt. Long Kim Huyên Nhi đi tới, ôm ấp một hồi, đem một trường lủi túi thơm nhét vào trong tay hắn, tổng cộng có bảy con. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên thần bí nụ cười. Dặn dò, mỗi khi gặp phải cảnh khốn khó thời điểm, liền mở ra một túi tôm, chúng nó sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể sớm mở ra, bằng không, vậy thì mất linh. Lại là diệu kế cầm nang. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nhớ tới, hắn lần thứ nhất đi ngoại giới thời điểm, Thanh Long Tộc Thái Thượng Trưởng Lao đã từng đã cho hắn một rượu kế cầm nang, để hắn đi tìm khải linh đạo nhân, đưa hắn hám hại, huyên tỷ hẳn là sẽ không hám hại hắn đi. Hắn không thể khẳng định, bởi vì... Huyên tỷ có lúc cách làm là phi thường điên cuồng, để hắn nhìn không thấu. Tộc lao chúng cũng là ánh mắt quái gì, phi thường hiếu kỳ trong túi gấm viết cái gì, nhớ tới nàng kiếp trước thân phận, cũng là bình thường trở lại. Nàng khẳng định boi toán quá Long Thanh Trần tương lai con đường, những này túi gấm chính là chỉ đường mật kìa. Trước 522, ta chỉ là đi ngang qua. Vụ. Long Thanh Trần lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một vùng biển rộng bầu trời. Nếu như truyền tống không sai được nói, nơi này hẳn là phi hoàng tinh. Khoảng cách Thiên Diệu Tinh gần nhất một cái tinh cầu. Hắn mở ra tiên mắt, có thể thấy rõ phương viên một triệu dặm cảnh tượng. Chỉ thấy, nước biển vô biên vô hạn, không có lục địa. Có một từng cái từng cái thuyền lớn ở trên mặt biển đi bắt cá. Còn có, từng tòa từng tòa huyền không đảo tự. Hòn đảo bốn phía vách núi treo leo trên, mang theo từng cái từng cái thuyền. Trên hòn đảo, có xây rất nhiều đỉnh bằng nhà, nam nữ già trẻ chính đang trên nóc nhà sưởi cá khô. Không sai rồi. Nhìn thấy những cảnh tượng này, Hắn khẳng định nơi này chính là Phi Hoàng Tinh. Tuy rằng hắn trước đây không hề rời đi hôm khác diệu tinh, có điều, nhìn trời diệu tinh chu vi mấy viên tinh cầu bao nhiêu đều nghe nói qua, nơi này cảnh tượng cùng Phi Hoàng Tinh hoàn toàn ăn khớp. Hắn lấy ra thời gian Long Quân cho sách, mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy, mặt trên viết, đang bay Hoàng Tinh, chỉ có 3 cái đại thế lực có hành tinh cấp truyền tống đại trận, ở 3 cái đại thế lực ở trong, mặc ra cùng lòng tộc quan hệ không tệ, lựa chọn hàng đầu mặc ra. Mặc ra, Long Thanh Trần tự lẩm bẩm một tiếng, hướng về gần nhất một tòa huyền không đảo bay đi. Xin hỏi, mặc ra thánh địa ở đâu cái phương hướng? Hán phi thân rơi vào trên hòn đảo, hỏi dò nam nữ già trẻ. Nam nữ già trẻ sững sốt một chút, tùy theo. Đại nhân muôn lôi kéo đứa nhỏ, kinh hoàng lui về phía sau. Long Thanh Trần cảm giác không hiểu ra sao, đại gia không cần sốt sáng, ta không có ác ý. Nam nữ già trẻ vẫn không nói lời nào, tiếp tục lùi về sau, cảnh giác nhìn hắn. Vèo. không lâu lắm. Hai bóng người từ hòn đảo trung gian bước lên, cấp tốc bay tới, rõ ràng là một ông già cùng một người trung niên nữ tử, tu vi theo thứ tự là tam giai tán tiên cùng nhất giai tán tiên, hai người đều là ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm long thanh trần. Nhìn thấy hai người tới rồi, nam nữ già trẻ rõ ràng vông lòng rất nhiều, như là tìm tới người tâm phúc như thế. Trung niên nữ tử quát hỏi, người là người nào? Ta là thiên diệu tinh hoang cổ long vực long tộc long thanh trần, đi tới thiên tốc tinh hệ, đi ngang qua phi hoàng tinh dự định sử dụng một hồi mạc ra hành tinh cấp truyền tống đại trận Long Thanh Trần giải thích cảm giác như Tây Du ký đường tăng như thế bần tăng đường tam tạng từ Đông Thổ đại đường mà đến đi tới Tây phương vái Phật lấy kinh nghiệm nghe được lời ấy trung niên nữ tử nhưng bỗng nhiên biến sắc thiên diệu tinh Long tộc, trợ rút mặt ra Long Thanh Trần có chút không nói gì hoài nghi nàng là không phải lỗ thai có vấn đề hoặc là nàng nhiều lắm nghi các ngươi cùng mạc ra có cái gì thù hận xảy ra chuyện gì ta không có hứng thú Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ là đi ngang qua phi hoàng tinh, vẫn hướng về bắc bay, 2 triệu dặm sau khi là có thể đến mạc gia thánh địa. Ông lão đông nhiên chỉ về phương bắc. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Con người của ta không thích nhất người khác gạt ta. Thân thể của ông lão run lên một cái, cười nói, ngươi chỉ là đi ngang qua, ta không cần thiết lừa ngươi. Cảm tạ. Long Thanh Trần nói một tiếng, một bước bước ra, vóng người lấp lóe mấy lần, hóa thành một cái thanh điểm. Trong nháy mắt biến mất ở phương Bắc Trung niên nữ tử ngơ ngác nhìn phương Bắc Đây là cái gì tốc độ Nam nữ già trẻ càng là chố mắt ngoan mồm, Ông lão biểu hiện nghiêm nghị Chúng ta căn bản không cảm ứng được người này Khí tức gọn sóng Cho thấy người này tu vi xa xa cao hơn chúng ta Còn có, từ khi người này tốc độ đến xem Tuyệt đối là một tên đỉnh tiêm cường giả Mặc kệ người này là thân phận gì Có mục đích gì Cũng không phải chúng ta có thể đúc kết Vẫn là đăng báo tông môn đi Để tông môn đến xử lý Sư tôn nói đúng lắm. Trung niên nữ tử rất tán thành. Ông lão khẽ thở dài, làm cái này hòn đảo đảo chủ cùng phó đảo chủ, chúng ta trước trách chính là quản thật cái này đảo. Cho tới, tông môn cùng mạc ra trong lúc đó chiến tranh, đó là cường giả trong lúc đó tranh tài, chúng ta nhiều nhất chính là xem cái náo nhiệt. Vẹo. Khoảng cách 2 triệu dặm, lấy long thanh trần tốc độ bây giờ mà nói, cũng chưa dùng tới bao nhiêu thời gian, nhiều nhất nửa canh giờ. Nhưng mà, bay hơn 800.000 ngàn hắn đã bị ngăn cản chỉ thấy phía trước hai con lớn như núi kim sa sừng sững ở trên mặt biển cả người khác nào hoàng kim đổ bê tông kim quang sáng lạ cái miệng lớn như chậu máu nạ mãn cương đao giống như răng nhọn dữ tợn cùng bố ở hai con kim sa trên đầu phân biệt đứng thẳng một gánh vác cử kiếm thanh niên cùng một cầm trong tay ống sáo trẻ tuổi nữ tử hai người đều là trên người mặc bạch lý y theo gió biển thổi phật tay áo đồng bền khác nào chạm tiên hạ phàm làm long thanh trần tiếp cận thời điểm thanh niên chậm rãi rút ra cự kiếm Cô gái trẻ đem ống sáo đặt ở bên mép, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Long Thanh Trần liền biết hai người kia hướng hắn tới. Vẹo! Ở hai người bên ngoài một dặm, Long Thanh Trần chậm rãi dừng lại, trôi nổi ở trên mặt biển, câu mày nói, các ngươi có ý gì? Thanh niên cười gần, nghe nói, ngươi là thiên diệu tinh long tộc, đến đây trợ giúp mặc ra. Ta nói một lần chót, ta chỉ là đi ngang qua. Long Thanh Trần có chút phát hỏa. Cô gái trẻ ha ha nở nụ cười, chúng ta bình thiên tông đang cùng mặc ra khai chiến. Một tu vi đạt đến hoàng cảnh trở lên người, đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Bình Thiên Tông lãnh địa bên trong, người này lại nói chỉ là đi ngang qua, để chúng ta làm sao tin tưởng? Long Thanh Trần biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống, ta không muốn cuốn vào Bình Thiên Tông cùng Mạc gia trong lúc đó chiến tranh, các ngươi làm sao mới có thể tin tưởng? Rất đơn giản. Cô gái trẻ đạo, ngươi tự phong tu vi, theo chúng ta đi Bình Thiên Tông thánh địa, chờ chúng ta Bình Thiên Tông cùng Mạc gia chiến tranh sau khi kết thúc thì sẽ thả ngươi rời đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Ta muốn chạy đi, không như vậy thời gian." Thanh niên rơi lên cự kiếm, chĩa thẳng vào hắn, lạnh nhạt nói, "Vậy thì bất hảo ý tứ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, có mục đích gì, vì để người vạn nhất, thiết yếu đưa ngươi bắt, vạn nhất ngươi là lòng tộc phái tới sứ giả, vạn nhất ngươi là Mạc gia phái tới gian thế, này đều có khả năng." "Vậy thì đến đây đi, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có bản lĩnh gì bắt ta." Long Thanh Trần Triệt để nổi giận. Tuy rằng phẫn nộ, có điều, hắn nhưng có thể lý giải. Giả như Long Tộc cùng một gia tộc chính đang khai chiến, một lai lịch không rõ cường giả đỗng nhiên xuất hiện tại hoang cổ Long Vực bên trong, Long Tộc khẳng định cũng sẽ hoài nghi, trước đêm người cường giả này bắt lại nói.